18 công chúa, 18 công chúa điện hạ, nguyên lai like ngài ở chỗ này, nhưng đừng lại chạy loạn, nhàn phi nương nương sẽ lo lắng. Đúng vậy 18 công chúa điện hạ, nương nương cực kỳ lo lắng ngài, mệnh bọn nô tài chạy nhanh đem ngài mang về. Cung nữ cùng bọn nô tài mồm 5 miệng 10 mà nói chuyện, khuyên bảo tiểu cô nương trở về. Mở miệng người tuy nhiều, nhưng là nghe tới lại sẽ không có vẻ như kia chợ bán thức ăn giống nhau hôn đột, Hiển nhiên này đàn nô buộc nhóm đều là huấn luyện có tố tồn tại. Ôm đường đường tiểu cô nương cũng là cái thiện giải nhân ý, tuy rằng quý vì công chúa, nhưng nàng đang nghe thấy nhà mình mẫu phi đều bắt đầu lo lắng khởi chính mình khi, cũng không hề tùy hứng, ngoan ngoan đi theo tới tìm chính mình các cung nhân hồi mẫu thân sở cư trú Tầm Ninh Cung. Mới vừa vừa bước vào cửa cung, liền có hai vị lớn tuổi ma ma đón ra tới. Ai ra ta tiểu công chúa ai, nhàn phi nương nương nhưng một đốn hảo tìm, ngày đến tuột cùng chạy chỗ nào đi chơi. 18 không có đi chỗ nào, liền đi trong hoa viên đi dạo. Nhìn xem hoa nhi thảo nhi gì đó. 18 công chúa ngưỡng khuôn mặt nhỏ, tùy ý mô phi tâm phúc ma ma cầm trường sạch sẽ khăn ở chính mình trên mặt mềm nhẹ mà trà lao. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy chính mình khuôn mặt nhỏ ố bế, chính là nhất quán ngoan ngoãn 18 công chúa là sẽ không cố ý vì điểm này việc nhỏ đi nói cái gì. Chờ cẩn thận mà cấp 18 công chúa trà lao xong, kia ma ma mới dắt nàng tay nhỏ, mang theo nàng hướng chủ điện trong nghề đi. Công chúa điện hạ thả chú ý chút, nương nương trong cung tới vài vị khách quý. Lặng lẽ thì thầm dừng ở 18 công chúa bên hai, nàng nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, có một số việc, tại đây phức tạp trong hoàng cung, chỉ cần điểm đến mới thôi là được. Miu-ô. Đường đường lặng lẽ rỏ ra đầu nhỏ bị một con mềm như bông tay nhỏ cấp ấn trở về. Sớm tại nghe thấy các cung nhân tìm kiếm chính mình kêu gọi lúc sau, 18 công chúa liền cẩn thận mà đem mèo con nhi tảng vào chính mình ống tay háo nội. Nàng ăn mặc hoa lệ cung trang, cổ tay háo cực đại, mặc dù vẫn là tiểu hài tử vóc người. Nhưng là muốn che giấu một con mèo tử nhi vẫn là dư giả. Bị cảnh cáo, đường đường cũng ngoan ngoắn mà không hề nhúc nhích. Nàng không nghĩ cấp cái này tiểu cô nương chọc phiền thoái, cũng không dám ở Long khí theo dõi hạ hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chỉ có thể tận lực can phận một chút. Phát hiện trong tay háo miêu nhi không hề nhúc nhích, 18 công chúa nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Nàng dưới chân nện bước càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên, 2-3 bước liền rào bước tiến lên tầm ninh cung chủ điện, thấy đang ở đãi khách nhàn phi nương nương Mâu Phi 18 tới, còn không mau mau tới bái kiến người ngũ ca ca cùng tẩu tử. Nhàn phi ôn nhu mà hướng về phía 18 vầy vây tay, ý bảo nàng qua đi. Nhi thần gặp qua mẫu phi. 18 công chúa trước hướng về phía nhàn phi hành lễ, sau đó lại quay đầu đối với ngũ hoàng tử phu thê hành lễ. 18 gặp qua ngũ hoàng huynh, ngũ hoàng tẩu. 18 hoàng mội, miễn lễ. Ngũ hoàng tử ôn nhắc lời, thái độ thân hòa mà cùng 18 công chúa hàn huynh nói, mấy tháng không thấy, 18 hoàng mội sơ rơi vào càng thêm đáng yêu. Cảm ơn Ngũ hoàng huynh khen ngợi. 18 công chúa có lệ mà cười cười, quay đầu liền oa vào nhàn phi trong lòng ngực, Mẫu phi, 18 tưởng ngài. Người cái con khỉ quậy, mới vừa rồi không còn cùng Mẫu phi dùng đồ ăn sáng sao? Thân mật điệu điểm điểm nữ nhi dính tiểu tiểu cho mũi, nhàn phi cười đến hết sức vui vẻ, hiển nhiên đối nữ nhi làm nũng rất là hưởng thụ. Thấy các nàng mẹ con ấm áp hòa thuận vui vẻ, Ngũ hoàng tử trên mặt không hiện, đầu lại theo bản năng hơi hơi rũ xuống, thẩn ẩn có chút mất mát. Ngũ hoàng tử phi nhạy bén mà chú ý tới hắn cảm xúc khắc thường, dơ tay nắm chặt hắn đại trưởng, ở hắn xem ra là lúc, cổ vũ mà hướng về phía hắn mỉm cười. Yên tâm, ta không có việc gì. Đại trưởng hồi nắm bàn tay trắng, nhìn như thương tiếc mà nhéo nhéo, nhưng rừng ở đường đường trong mắt, thấy thế nào đều như là chợ giao trọn thịt heo, đang tìm cái hảo hạ khẩu địa phương. Nàng đồng tử hơi co lại, lặng yên không một tiếng động mà lại hướng 18 công chúa trong tay háo né tránh, không nghĩ quá sớm liền rút dây động rừng. Vị này ngũ hoàng tử, rất có vấn đề A. Đến ích với nguyên thân sinh thời cao điệu, đường đường tới đô thành sau, muốn nghe được chút cùng nàng có quan hệ đồ vật, thật sự thực dễ dàng. Ít nhất nàng đã là biết được, nguyên thân phía trước vị kia vị hôn phu là ai. Ngũ hoàng tử. Ở nàng chưa bị vạch trần giả thiên kim một thân phân phía trước, tô ra, cũng hoặc là nói là hoàng gia xem ở tô ra thân phận thượng, cho nàng cho phép một môn việc hôn nhân, đó là gả cho ngũ hoàng tử. Này không phải một môn cỡ nào thấy được hôn sự. Hơn nữa còn làm Tô Huyền Nhi thực kháng cự, nàng không thích Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử mẹ đẻ mất sớm, mẫu ra nghèo túng, từ nhỏ bị giáo dưỡng ở nhàn phi dưới gối, tài mạo tính tình ở Đông đảo hoàng tử bên trong chỉ có thể tính trung đẳng, cũng không như thế nào xuất sắc. Hắn đã so không được Đông cung thái tử đích trưởng chi vị, lại so không được Nhị hoàng tử Kiêu Dũng thiện chiến, còn so không được Tam hoàng tử Tài Hoa xuất chúng, càng so ra kém tứ hoàng tử Tuấn Mỹ vô đảo, thậm chí liền phía dưới bọn đệ đệ, một đám mà đều so với hắn đáng yêu. So với hắn được sùng ái. Như thế một vị không chấp mắt nhân vật, thành tâm cao khí ngạo Tô Huyển Nhi vị hôn phu, có thể muốn gặp nàng đến tuột cùng có bao nhiêu ghét bỏ. Hơn nữa, sớm tại bị tứ hôn phía trước, Tô Huyển Nhi liền đã là trong lòng có người. Người này đường đường cũng đã cha xét ra tới, là Tam Hoàng Tử. Nói đến cũng bất đắc dĩ, lúc trước Nguyên Chủ cùng Tông Ngưng Nhi tỉ mội tranh một phu tiết mục quá mức xuất sắc, dẫn tới toàn bộ đô thành mỗi người đều biết được một đoạn này chuyện cũ. Thậm chí với làm tạm thời tiếp nhận này, một khối thân hình đường đường đều cảm thấy xấu hổ. "Con hảo, Ngũ hoàng tử tuy không trước mắt, nhưng kia trung quy cũng là cái hoàng tử, có hoàng gia con nối roi tôn nghiêm." Ở lần nọ nguyên chủ nháo đến quá phận lúc sau, Ngũ hoàng tử liền mượn cơ hội hướng Tô gia đưa ra từ hôn. Khi đó Tô gia đối lý, cũng sợ hãi hoàng thượng truy cứu lên bọn họ đến gặp nạn, liền chưa từng có nhiều dây dưa, thành thành thật thật mà cấp Ngũ hoàng tử cùng Tô Huyền Nhi lui hôn. Nếu không có như thế, Hiện tại đường đường còn phải phiền nao chính mình cùng ngũ hoàng tử chi gian hôn ước nên như thế nào giải quyết. Hiện giờ thấy ngũ hoàng tử đã là cưới vợ, đường đường vốn nên cao hứng, nhưng ở từ ngũ hoàng tử trên người nhận thấy được kia cổ đáng sợ hơi thở lúc sau, nàng lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Càng đáng sợ chính là, nàng cảm giác được. Chính mình khối này thân hình, cùng ngũ hoàng tử chi gian tồn tại. Huyết Hải thâm thủ. chương 59 cố gia biến cố. Hắn chính là giết hại nguyên chủ hùng phạm. Đột nhiên hiển lộ chân tướng làm đường đường trong lòng cả kinh, đồng thời một khắc Cẩu nghi vẫn không cấm ập vào trong lòng. Nguyên chủ cùng ngũ hoàng tử chi gian, đến tuột cùng có cái gì thâm cựu đại hận, thế cho nên làm đối phương nhẫn tâm đến tận đây. Lúc trước chui này chặn ngang với đường đường trên ngực trùy thủ, miệng vết thương lưu loát, lưới dao vào được sâu đậm. hiển nhiên xuống tay giả căn bản không chút do dự, không phải đối người bị hại có sâu đậm hận ý, đó là này bản tính tàn nhẫn vô tình, không hề nhân tính. Trực giác chính mình tựa hồ chạm vào cái gì nguy hiểm chi vật, đường đường trên người lông tơ đều tạc mở ra. Cũng may ngũ hoàng tử phu thê gần ngồi một hồi, liền song song cáo tử rời đi. Chờ bọn họ rời khỏi sau, 18 công chúa mới hiến vật quý tưởng mà đem đường đường phủng đến nhàn phi nương nương trước mặt, khoe ra nói, mẫu phi, ngài nhìn, này miêu nhi nhiều đáng yêu. Sắc thật, khỏe mạnh kháu khinh mà, rất có vài phần ngây thơ thái độ. Nhàn phi mỉm cười trêu đùa đường đường hai hạ, ngay sau đó mới hỏi, Này Miu Nhi ngươi là từ đâu Nhi làm ra? Là Nhi thần ở ngự hoa viên nội nhặt. 18 công chúa đúng sự thật trả lời. Nhặt được. Nhàn phi mày liếu nhíu lại, không quá tán đồng nói, trong cung phòng giữ nghiêm ngặt, có thể xuất hiện loại này miêu Nhi, hơn phân nửa là có người chăn nuôi. 18 ngoan, thả đem này miêu Nhi thả lại đi thôi, chớ có làm này chân chính chủ nhân tìm nóng nảy. Chính là 18 công chúa do do dự dự, chính là không quá nguyện ý đem trong lòng ngực đường đường ông Đáng tiếc nhàn phi nương nương uy nghiêm không dung ngẫu nghịch, ở nàng ánh mắt nhìn gần hạ, 18 công chúa cuối cùng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Hào đi, nhi thần liền nghe mẫu phi lời nói. Ngoan, nếu ngươi thích dưỡng này đó tiểu ngoạn ý nhi, chờ ngày mai mẫu phi đi cùng ngươi phụ hoàng nhất lên, làm hắn cho ngươi tìm chỉ sạch sẽ đáng yêu, tốt không? Đương đương biến thành miêu nhi ngoại hình cực kỳ đáng yêu, lông xù xù béo đô đô, vừa thấy liền biết bị dưỡng rất khá. Nhàn phi nương nương cũng rất thích nàng, chỉ là tại đây thâm cung đại viện nội Muốn dưỡng sủng vật không phải nói dưỡng là có thể dưỡng, cho nên nàng chỉ có thể khuyên nữ nhi nhịn đau đem mèo con thả, miễn cho trêu chọc phiền toái. 18 công chúa cũng minh bạch mẫu phi dụng tâm lương khổ, cho nên mặc kệ chính mình lại như thế nào không tha, vẫn là ngoan ngoán đem Đường Đường trả lại cấp cung nữ, làm này mang đi Ngự Hoa Viên thả. Lại bị đưa về tại chỗ Đường Đường. Nàng cảm thấy một chút tiểu ủy khuất, thật sự. Miêu Ô thấp thấp ngô nuốt một tiếng, Đường Đường tính toán nghĩ cách ra cung. Nàng nếu đã biết được hại chết nguyên chủ hung phạm là ai, Như vậy chính mình nguyên bản lưu tại Đô Thành mục đích cũng đã là đạt thành. Có lẽ tâm lý thượng mang vài phần sự không liên quan mình thái độ, cho nên đường đường cũng không muốn đi tìm căn hỏi đế mà điều tra do ngũ hoàng tử vì cái gì muốn sát nguyên chủ nguyên nhân. Vốn dĩ sao, nàng lòng hiếu kỳ cũng gần chỉ nhầm vào kia không biết tên hung phạm, hiện giờ chân tướng đại bạch, kia tự nhiên liền không cần thiết tiếp tục tại đây sự thượng dối dám đi xuống. Nàng chính là chỉ còn lại có hơn một tháng rèn luyện thời gian, không nghĩ tất cả đều lãng phí tại đây tòa đô thành trong vòng Thiên điệu to lớn, nhiều đến là các loại kỳ văn dị sự chờ nàng đi khai quật. Hạ quyết tâm phải rời khỏi, đường đường hành động lên liền hết sức nhanh nhẹn. Đáng tiếc, nàng tưởng sớm một chút lưu, lại cũng không nghĩ chính mình đến tuột cùng có nhận thức hay không lộ. Một hồi chạy lung tung lúc sau, đường đường ngồi sổn một chỗ hoa lệ đến cực điểm cung điện trước trận tròn mắt. Đầu nhỏ một vai, Miu-ô. Nơi này là chỗ nào? Không người có thể đọc hiểu miêu nhi ngôn ngữ, tự nhiên cũng không ai có thể trả lời đường đường nghi vấn. Nàng ngây ngốc mà ngồi sổm nhân ra cung điện trước thổi gió lạnh, một lát sau, một đạo thon dài đỉnh bạc thân ảnh từ chậm rãi mở ra đại môn nội đi ra khỏi. Theo cặp kia uy phong bát diện quan đũn chậm rãi hướng lên trên, một trường quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt ánh vào mi mắt, sợ tới mức đường đường nhịn không được sau này một nhảy, lưng đều cùng lên, "Miêu ô, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Làm sao như vậy sẽ chạy loạn?" Hàn Vân nhàn nhạt nhíu mắt, nhìn chăm chú trước cửa kia chỉ lông tóc hỗn độn mèo con nhi, biểu tình mảy may chưa biến. Nhưng là dưới chân nện bước lại không tự giác mà nhanh vài phần. Trước mắt nhóng lên, đường đường liền phát hiện chính mình bị hợp lại nhập một cái quen thuộc ôm ấp bên trong. Nàng thân thể theo bản năng mà vằn mẹo, điều chỉnh tốt cái thoải mái góc độ, đoàn ở nhân ra trong lòng lực liền kém không đánh cái ngáp, lấy kỳ đối cái này ôm ấp vừa lòng. Không biết hay không là hảo giác, đường đường tựa hồ nghe tới rồi một đạo nhạt nhéo cười khẽ thanh. Nhưng chờ nàng cảnh giác mà nâng lên đầu, ánh vào mi mắt lại là hàn vân kia trương phá lệ thanh lánh đạm mạc khuôn mặt căn bản không một tia cười dấu vết, chớ có lộn xộn. Vô vụ trong lòng ngực tiểu Miêu đầu, Hàn Vân lập tức mang theo nàng bước nhanh đi ra hoàng cung, thượng chờ ở cửa cung ngoại xe ngựa. Đám người ngồi song sau, xa phu vung roi ngựa, xe ngựa khởi động, chậm rãi rời xa kia đối đường đường đầy cõi lòng ác ý hoàng cung. Chu Vi không người ngoài, đường đường muốn biến trở về tới, lại bị Hàn Vân càng khẩn mà ấn ở trong lòng ngực hắn, trước chớ có biến trở về tới, bản tôn có việc muốn cùng ngươi nói. Miêu, chuyện gì? Ngũ hoàng tử có cổ quái, ngươi chớ có một người đi tiếp xúc hắn, này đô thành việc đã là cùng ngươi không quan hệ, thả mau rời khỏi, còn lại hết hảy, bản tôn sẽ vì ngươi xử lý tốt. Giống như một vị lão phụ thân giống nhau, Hàn Vân tận tình khuyên bảo mà đối với đường đường dặn dò nói. miêu ô miu, không cần ngươi nói, đường bảo vốn dĩ đã muốn đi. Nàng lại không phánh đốc, ở cảm nhận được ngũ hoàng tử trên người uy hiếp lúc sau, còn chủ động đi treo chọc nhân ra, tự nhiên là 36 kế tẩu vi thượng kế. Vì đề cao hấu tể sinh tôn suất, học viện thần tử phu tử nhóm cũng sẽ không dạy dỗ các gấu tể biết rõ không địch lại mà làm chi, sẽ chỉ làm bọn họ bảo mệnh là chủ. Bất luận như thế nào, chỉ cần mạng nhỏ còn ở, hết thể mới đều có khả năng. Bản tôn nhưng thật ra đã quên, trừ bỏ tiền tài việc, ngươi nhất quán là cái tích mệnh. Lần này là thật sự làm cho đường đường mặt cười ra tiếng tới, nhưng cười lúc sau, Hàn Vân lại đôi tay nâng lên đường đường, làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Lẫn nhau gian đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến lẫn nhau ảnh ngược. Đường đường ngây thơ vô trì, Hàn Vân nghiêm túc thâm trầm. Bất luận đường bảo còn có nhớ hay không, bản tôn đều phải nói với ngươi một tiếng xin lỗi, nhưng cũng thỉnh đường bảo tin tưởng, lúc trước hết thảy, bản tôn đều có khổ chung. Ngươi đang nói cái gì nha? Bị Hàn Vân một hồi không thể hiểu được lời nói làm đến không hiểu ra sao, đường đường cũng không trang miêu mẹ kêu, rứt khoát trực tiếp hỏi ra tới. Đường bảo không cần để ý bản tôn đang nói cái gì, chỉ cần biết được Sau này, vi sư, bản tôn không bao giờ sẽ làm người chịu nửa điểm thương tổn là được. Mãi cho đến bị Hàn Vân đưa về chính mình tạm cư tiểu viện nội, đường đường cũng chưa làm rõ ràng người này là có ý tứ gì. Cũng may nàng là cái sẽ không khó xử chính mình, nếu không nghĩ ra, tiêu dứt khoát liền không nghĩ. Nàng hiện tại quan trọng nhất sự là thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi đô thành. Không có túi chữ vật, càng không có bất luận cái gì chữ vật pháp bảo, đường đường chỉ có thể học phàm nhân giống nhau, đem chính mình đồ tế nhuên đóng gói. Chính thu đồ vật có thể, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Đường đường nghi hoặc mà đứng dậy đi mở cửa, ai à. Cửa gỗ một hai, lập với ngoài cửa cư nhiên là vẻ mặt kinh sợ cố hiên. tiểu hiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dung gì cứu mạng, ta mẫu thân nàng. Ta mẫu thân hắn. Chạy trốn qua cấp, khí đều không kịp xuyên đều, vô pháp đem nói rõ ràng, gấp đến độ cố hiên một chắn hãn, thậm chí nhịn không được khóc ra tới. Đừng nóng nội người Đường Đường ngồi xổm xuống, thuận tay hướng Cố hiên trên người ném cai an thần thuật, làm hắn mau chóng bình tĩnh lại. Đáng tiếc, ở kịch liệt cảm xúc hạ, tái hảo thuật pháp sở khởi đến hiệu dụng đều không quá rõ ràng. Cũng may rốt cuộc vẫn là có điểm dùng, ít nhất làm Cố Yên kiên trì đem lời nói cấp nói xong, cầu dung gì mau đi cứu ta mẫu thân đi. Nàng sắp chết. Cái gì? Nhanh chóng quyết định, Đường Đường bế lên Cố hiên liền hướng Cố ra bước nhanh chạy đến. Nàng một đường chạy nhanh, thậm chí nhịn không được thi triển thân pháp Bay nhanh lực quá náo nhiệt phố xá, tiêu phí ngắn ngủn không đến nửa khắc chung thời gian, liền chạy tới cố ra ngoài cửa. Lúc này cố ra không biết đã xảy ra chuyện gì, sớm đã loạn làm một đoàn, liền thủ vệ tôi tớ cũng chưa bóng dáng. Từ đường đường cái này người ngoài ôm nhà bọn họ tiểu thiếu ra nên ngang mà vọt vào bên trong phủ, thẳng đến hôn loạn trung tâm mà đi. Người nương làm sao vậy? Thẳng đến vào cố phủ, đường đường tài trí ra một phần tâm thần hướng đi cố hiên hỏi thăm tiền căn hậu quả. Chúng ta người một nhà ở ăn cơm Sau đó nhị di nương đột nhiên bạo khởi đả thương người, ở giết tổ mẫu lúc sau lại hướng về phía mẫu thân đánh tới, vì ngăn trở nhị di nương, cha còn có rất nhiều bọn hạ nhân đều bị đả thương, ta sợ hãi, liền chạy đến tìm ngươi. Tuy rằng tiểu thân mình còn đang không ngừng run dậy, nhưng cố hiên như cũ trật tự rõ ràng mà đem sự tình tiền căn hậu quả báo cho đường đường. Hắn không biết chính mình đến tột cùng là chỗ nào tới dũng khí sẽ chạy ra môn đi tìm đường đường tới cứu người, nhưng ít ra giờ phút này. Đường đường là hắn trong lòng duy nhất có thể cứu vất mâu thân người. Người ở chỗ này trốn hảo. Sự cấp toàn quyền, đường đường đã là đi vào hôn loạn trung tâm chỗ. Mắt thấy đám kia người còn ở ấm ý, tiếng thét trói hai tiếng giống giận không ngừng, còn kèm theo một đạo thú loại gào giống. Sợ sẽ ngộ thương cố hiên, đường đường liền chỉ có thể trước đem hắn dàn xếp ở một chỗ núi giả lúc sau. Sau đó bước nhanh tiến lên đi đối phó kia đột nhiên phát cùng nhị Di Nương. Ngăn lại nàng. Cứu mạng A. Di Nương không cần cắn nô tỉ. Chạy mau a, Di nương nổi điên. Tùy tay đẩy ra vài vị chặn đường cố phủ hạ nhân, ánh vào mi mắt đó là cố phu nhân sắp bị nhị Di nương gặm cắn giết hầu một màn. Câm mồm. Gầm lên một tiếng, đường đường chạy như bay tiến lên, một cái dũng manh sừng đá liền đem kia gầy gầy nhược nhược nhị Di nương đá phi. Nhị Di nương theo thảm đụng vào hình trụ thượng, mơ hồ hình như có một đạo ám ảnh từ trên người nàng bay ra, ngay sau đó nàng thân mình mềm nhũn, lại là liền như vậy ngất đi. Mặt các hạ nhân thấy thế, cũng không cần chủ nhân phân phó, vội vàng đi lấy dây thừng đem người chặt chẽ bó trụ. "Cố tỷ tỷ, người không sao chứ?" Đường Đường quan tâm mà đem Cố phu nhân nâng dậy, tránh ở một bên Cố Hiên Tắc đã nhịn không được chạy tới ôm lấy Cố phu nhân, gào khóc, "Nương! Ô, ô ô ô, Hiên Nhi." Cố phu nhân hồi ôm nhi tử, hồi tưởng vừa rồi mạo hiểm một màn, nhịn không được đi theo rơi lệ. Mẫu tử hai người ôm đầu khóc giống, chút nào không người muốn đi quan tâm kia ngã vào cách đó không xa. Chính sinh tử không biết cố ra lão ra cùng cố lao phu nhân. Biết cố phu nhân mẫu tử yêu cầu một chút thời gian bình phục tâm tình, đường đường coi như giúp người giúp tới cùng, qua đi xem xét nổi lên cố lao ra cùng cố lao phu nhân tình huống. Vạn hạnh, cố lao ra không chết, nhưng là cố lao phu nhân. Đồng dạng không chết, chẳng qua nàng thương thế nghiêm trọng, nếu vô linh đan rượu dược cứu giúp, chỉ sợ là giữ không nổi này mặng già. Chương 60 Trung Am Toán Đại phu, ra mẫu tình huống như thế nào? Cố lao ra mắt thấy đại phu từ nội thất ra tới, vội vàng thấu đi lên quan tâm mà dò hỏi mẫu thân thương tình. Xin lỗi, quý phủ lão phu nhân bị thương quá mức nghiêm trọng, tại hạ thật sự bất lực. Bị khẩn cấp mời đến đại phu thở dài mà đối với cố lao ra lắp đầu, theo sau cũng không màng giữ lại, bối khẩn hỏng thuốc bước nhanh rời đi. Đại phu! Đại phu! Ai? Chán nản thở dài, cố lao ra nuôn nóng mà tả hữu độ bước hai vòng, đột nhiên bước nhanh hướng ra phía ngoài phi nước đại. Lao ra. Người muốn đi đâu? Cố phu nhân cảnh giác đỗ lại hạ cố lao ra, sợ hắn cảm xúc mất khống chế dưới đi làm cái gì việc đốc. Hắn đã chết không quan trọng, nhưng là nàng hiên nhi còn nhỏ, vô pháp đỉnh lập môn hộ, tạm thời còn không thể không có phụ thân che chở. Mau tránh ra, ta muốn vào cung diện thánh, cầu hoàng thượng ban cho ngự ý đi tới cứu mâu thân. Cố lao ra gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhịn không được lớn tiếng giống giận, nhưng rốt cuộc vẫn là kiềm chế tính tình, không có đối cố phu nhân động thủ. Dung mội mội không phải đã nói sao. Nàng có thể cứu mẫu thân, lão ra ngươi làm sao chính là không nghe. Cố phu nhân lạnh giọng quát, thái độ so cố lao ra còn mạnh hơn thế. kia bất quá là cái hài tử thuận miệng nói bậy nói, có thể nào nghe. Nguyên bản đang ở An dưa xem diễn đường đường đột nhiên bị điểm danh. Nàng nâng lên mắt, ngập dưa mơ hồ không rõ mà trả lời, cố đại nhân nếu cảm thấy ta là hồ ngôn loạn ngữ, kia liền chạy nhanh đi thỉnh ngự y tới cứu người, chỉ là có một chút, ta muốn cùng ngươi nói rõ Cố lao phu nhân thương tình nghiêm trọng, sợ là chờ không kịp ngài này một đi một về lan lộn. Nàng hoàn toàn là một bộ không sao cả thái độ. Sớm tại phía trước vốn định cứu người, lại bị này đàn hoài nghi chính mình bất an hảo tâm người ngăn trở sau, đường đường liền đã thấy ra. Căn cứ lương tâm, nàng sẽ cứu người. Nhưng nếu nhân ra không muốn cho nàng cứu, nàng cũng không miễn cưỡng. Không đến lao tâm lao lực cứu cá nhân, còn rơi vào một thân đoán trách không phải. Bị đường đường nói một kích. Cố Lao ra vốn định lập tức cất bước rời đi, nhưng Niệm Cập còn trên giường hơi thở thoi thóp lao Mâu thần, rồi lại phản phất bị dính ở lòng bàn chân giống nhau, chết sống đều nâng bất động chân. Chăm mặt một lát, hắn làm như thỏa hiệp giống nhau, tùng hạ hai vai, thấp giọng hướng về Đường Đường khẩn cầu nói: "Cô nương, cầu ngươi cứu cứu ta Mâu thân đi." Mâu thân ngậm đắng nuốt cay đem tại hạ dưỡng dục thành nhân, tại hạ không thể trơ mắt nhìn nàng liền như vậy thống khổ chết đi. Không nghĩ tới người này cư nhiên là cái hiếu tử. Đường Đường mày, có điểm ngoài ý muốn. Nàng trong lòng biết cứu người quan trọng, rốt cuộc không có khó xử nhân ra, chỉ dứt khoát lưu loát gật đầu, liền đứng dậy vào nội thất. Đừng làm bất luận kẻ nào quấy rời ta. Một câu xưng được với là mệnh lệnh phân phó, sở hữu nha hoàn hạ nhân liền đều bị cố thị phu thê cưỡng chế phân phát đi ra ngoài. Toàn bộ trong sân, chỉ còn lại có cố thị phu thê hai người còn ở nôn nóng chờ đợi, mà tiểu cố hiên tắc sớm bị cố phu nhân tâm phúc dẫn đi hảo sinh trấn an. Đường đường mới vừa vừa đi tiến nội thất đã bị nên diện một cổ tanh hôi vị hơn đến nhịn không được che lại miệng mũi. Khối này thân hình từ bị nàng cải tạo lúc sau, ngũ cảm liền nhanh nhạy mấy lần, này cổ đặt ở thường nhân trước mặt nhiều lắm có điểm khó nhịn sú vị rơi xuống ở đường đường trong mũi, thiếu chút nữa không đem nàng đưa trường hơn vượng. Khẩn cấp dùng tiên khí phong bế chính mình cứu giác, đường đường mới cảm giác chính mình dễ chịu rất nhiều. Nàng đi vào cố lao phu nhân mép giường, nhấc lên kia khẩn cái đệm chăn, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh có điểm kích thích, làm đường đường đều không cấm thoảng nghiêng nghiêng đầu không nỡ nhìn thẳng. Sơ soạn từ trong lòng móc ra một lọ đan dược, đảo ra một cái đưa vào cố lao phu nhân trong miệng, lại đôi tay bấm tay niệm thần chú, liên tục thi triển mấy cái hồi xuân thuật, trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Với thường nhân mà nói cơ hồ trí mạng trọng thương, dưng ở này đó tiên ra pháp môn trước mặt, cư nhiên bất quá mấy cái đối mặt, liền bị trị liệu thất thất bát bát. Mặc dù còn dư lại một chút dư thương, cũng chỉ cần làm cố lao phu nhân ngày sau hảo hảo nghỉ ngơi, liền không quá đáng ngại cứu ng Đường đường còn thuận tay khắp cái thanh khích thuật, đem cố lao phu nhân trên người rửa sạch một chút. Chờ cảm thấy không sai biệt lắm, nàng mới dám đem khíu giác phong tỏa cải bỏ. Khíu giác khôi phục thông suốt, tuy rằng chóc mũi vẫn là có một cổ nhàn nhạt xú vị quanh quẩn, nhưng ít ra so với phía trước cái loại này hận không thể đoạt người tên họ trình độ hảo. Tự giác cứu người thành công đường đường nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đem đệm chăn cấp cố lao phu nhân một lần nữa đắp lên, đang ở lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh Một cổ xương đen tử cố lão phu nhân trên người bay ra, hung mánh mà nhào hướng đường đường. Đường đường cả kinh dưới vội vàng lui về phía sau. Nàng thuận tay sao quá cái kẹp thượng thao đồng, đem này chấn vỡ, lại dùng thần thức đem này bay nhanh lộn xộn thành từng thanh thô rắp nhưng là sắc bén tiểu đao. Xương đen còn đối đường đường theo đuổi không bỏ, đường đường dáng người linh hoạt mà hư hào nhất chiêu lúc sau, liền đem kiêng ngưng tụ tiên lực tiểu đao vứt ra, sắc bén mà đánh út về phía xương đen. Kim Quang Lộng lấy tiểu đao trong thời gian ngắn đem xương đen rảo cái dập nát. Lâm diệt vong phía trước, mơ hồ gian có trương khủng bố mặt quỷ từ giữa dâng lên, chính hướng về phía đường đường nụ cười giả tạo, sau đó mới dần dần biến mất. Đường đường bị kia trương gương mặt tươi cười làm đến tâm thần không yên, ngay cả cố thị phu thê nghe được phòng trong động tĩnh, mang theo người hoành vọt vào tới cũng không để ý tới. Nàng làm lơ bên thai kêu gọi, chầm mặt mà từ trên mặt đất bỏ dậy, nghẹn bước lảo đảo mà đi ra ngoài muội muội muội muội Lao ra mau đến xem, lão phu nhân tỉnh. Thái thái, lão phu nhân tỉnh, lão phu nhân thương hảo. Cố phu nhân buồn đuổi theo đường đường chạy vội tới viện ngoại, lại bị phòng trong kêu gọi cấp gọi lại. Nàng nhìn đường đường càng lúc càng xa bóng dáng, lại nghe sau lưng kinh hỉ tiếng hô, cuối cùng vẫn là chỉ có thể một dậm chân, quay người đi trở về. Nếu là cố phu nhân có thể kiên trì đuổi theo đường đường, tất nhiên có thể thấy được nàng không thích hợp. Đường đường trong mắt một mảnh đen nhánh. Đồng tử chung quanh nguyên bản ẩn ẩn có chưa sáng kim sắc đã là bị áp chế đến hoàn toàn vô tung, tựa một hồ tĩnh mịch thâm đảm bên trong không biết ấp hủ cái gì đáng sợ chi vật Vẫn luôn đi đến cố phủ ngoại, bị trên đường náo nhiệt tiếng người một kích thích, đường đường tức khắc đánh cái cơ linh, tỉnh táo lại. Nàng mơ mịt mà nhìn bốn phía, đường bảo như thế nào ở chỗ này. Không người giải đáp. Vốn định liền như vậy trở về chính mình cư trú tiểu viện, không ngờ hai lô thai quá mức nhanh ngậy lại là từ đi ngang qua người đi đường trong miệng được đến một cái kinh thiên tin tức. Chùa hộ quốc phát sinh núi đá sụt xuống, đem vô số tín đồ vây ở trong đó. Nếu chỉ là đơn giản như vậy một tin tức cũng liền thôi, loại này thiên thai cùng đường đường không quan hệ, nhưng nếu hơn nữa vệ phu nhân mỗi phùng mùng một 15 đều sẽ đi chùa hộ quốc dâng hương điểm này, vậy vấn đề lớn. Hôm nay, vừa lúc là 15 Ý thức còn ở vào khiếp sợ cùng hốn đột chung, nhưng là thân thể lại chính mình động lên. Đường đường không rảnh lo mà khác. Một đường hướng về cửa thành ngoại chạy như điên mà đi. Chua hộ quốc ở đô thành vùng ngoại ôm một ngọn núi thượng, từ đô thành nội ngồi xe ngựa, đều đến đuổi cái hơn phân nửa canh giờ, hiện giờ đường đường chỉ rựa hai chân chạy vội, đều không biết đến chạy bao lâu. Cũng may nàng không phải người bình thường, ra khỏi cửa thành lúc sau, liền lập tức vận khởi thân pháp, bất quá mấy cái lên xuống gian, cả người liền bay lên trời, hướng về Chua hộ quốc hăng hái chạy đến. Cũng quái đường đường cảm thấy tại hạ giới ngốc không lâu, cho nên lời biếng không đi luyện chế phi kiếm. Bằng không hiện tại nàng chỉ cần ngự xử phi kiếm, bất quá trong chấp mắt liền có thể đến chùa hộ quốc, nào yêu cầu chính mình khổ hề hề mà dùng hai chân lên đường. Chạy nhanh đổi chậm, thật vất vả đến chân núi, đường đường đã là mệnh đến suýt nữa không thở nổi. Nàng đôi tay chống đầu gối, hồng hộp thở dốc Theo hơi thở dần dần vững vàng, phát ngốc đại nao cuối cùng một chút vững vàng xuống dưới. Sau đó đường đường mới hậu chi hậu giác mà nghi đến, nàng căn bản không biết nguyên thân mẹ ruột là khi nào tới chùa hộ quốc. Hiện tại là còn chưa xuất phát vẫn là đã là đi trở về, cũng hoặc là bị nhốt ở chùa nội, cho nên còn đi lên cứu người sao. Ngựa đầu nhìn nhìn ẩn với đám mây đỉnh núi, đường đường rốt cuộc vẫn là nhận mệnh mà bắt đầu leo núi. Tới cũng tới rồi, nếu cái gì cũng chưa làm liền trở về, kia cũng thật xin lỗi phía trước đoạt mệnh chạy như điên. Đường núi hạ đoan còn tính vững vàng, cho nên trên đường thượng có rất nhiều bánh xe dấu vết, chỉ là tới rồi giữa sơn núi, này đó dấu vết liền đoạn ở nửa đường. Đường đường khắp nơi tìm tìm. Quả nhiên ở một chỗ rộng lớn ngôi cao thượng tìm được rồi rất nhiều ngừng ở nơi đây xe ngựa. Xe ngựa bên cạnh không có một bóng người, hẳn là sụp xuống phát sinh sau, này đó thủ xe ngựa bọn hạ nhân đều chạy tới trên núi cứu người, cũng hoặc là chạy trở về báo tin. Đường đường nhớ rõ vệ ra xe ngựa, xe trên mách vẽ có làm nhạt trùng gió hoa chính là nàng riêng ở đông đảo trong xe ngựa tìm kiếm một vòng, quả nhiên tìm được rồi vệ ra xe ngựa. Ở nhìn đến xe ngựa trong nháy mắt kia, đường đường trong lòng lạnh Lập tức biết chính mình này tranh không đến không Người kéo xe con ngựa đã không thấy Cũng không biết là bị hạ nhân cầm đi lên đường Hồi phủ báo tin Vẫn là chính mình chạy Đơn giản vấn đề này không phải đường đường sở chú ý trọng điểm Nàng ở tìm được vệ ra xe ngựa sau Liền lòng nóng như lửa đốt Mà tưởng sông lên đỉnh núi Trước khi đi, tùy ý mà đảo qua Còn làm đường đường phát hiện tô ra Cùng tam hoàng tử xe ngựa Nên nói người tới thật tề sao Trong lòng ám đạo một tiếng Dây lát thu liễm tâm thần Ước chừng tiêu phí gần 30 phút, Đường Đường mới rốt cuộc đuổi tới chùa Hồ Quốc. Này trên đường nàng gặp được không ít rơi dụng đá vụn, thậm chí có chút cục đá lớn đến so nàng cả người đều thật lớn, như vậy một khối to cục đá che ở lộ trung gian, cũng khó trách trên đỉnh núi những người đó vô pháp xuống dưới. Đường Đường lúc này đang đứng ở một cục đá lớn trên đỉnh, ngắm nhìn cách đó không xa chùa hộ Quốc. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chùa miếu chỉnh thể hoàn hảo, vẫn chưa đã chịu quá lớn phá hư, bên trong người hẳn là cũng không trở ngại. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Đường Đường nhẹ nhàng mà nhảy xuống, ngay sau đó lại thi triển Liễm Tức Thuật, giấu đi tự thân tồn tại, lặng lẽ trà trộn vào chùa miếu nội. Nay chùa miếu bên ngoài vờn quanh một tầng nhàn nhạt Phật quang, bất quá Phật chủ từ bi, cho nên tầng này Phật quang vẫn chưa như long khí giống nhau bá đạo, cường ngạnh ngăn trở không cho Đường Đường đi vào. Chùa miếu nội không khí thực áp lực, tuy rằng chùa miếu tăng nhân có phái người chân an, nhưng đại gia như cũng không chế không được mà suy nghĩ vớ vẩn, vô pháp một mình ở sương phòng nội góc, chỉ có thể tụ ở bên nhau. Từ lẫn nhau dàn trên người hấp thu một chút cảm giác an toàn. Đường đường đã đến thời điểm, vừa vặn liền thấy được lập với cạnh cửa cách đó không xa, chính lẫn nhau nắm chặt đôi tay Tâu Ngưng Nhi cùng Tam Hoàng tử. Nàng ánh mắt từ kia hai người trên người lực quá, ngay sau đó lại đảo qua cách đó không xa Tô Phu Nhân. Không có tìm được vệ người nhà. Đường đường trong lòng trầm xuống, suýt nữa nhịn không được tiến lên đi bắt Tâu Ngưng Nhi chất vấn vệ Phu Nhân rơi xuống, vẫn là lý trí nói cho nàng lại như thế nào. Tâu Ngưng Nhi đều sẽ không đi thương tổn vệ phu nhân, nàng mới có thể khống chế được chính mình. Chương 61 ác quỷ quay phá. Sự cấp toàn quyền, không hề bận tâm cái gì. Đường đường thả ra thân thức, ở chùa miếu nổi bốn phía tìm tòi, cuối cùng là ở một gian yên lặng trong xương phòng phát hiện vệ người nhà, thả trừ bảo vệ phu nhân ở ngoài, nguyên thân thân huynh trưởng cũng ở. Nguyên lai sụp xuống phát sinh lúc sau, mọi người lâm vào hôn loạn. Không khỏi mẫu thân trong lúc hôn loạn bị ngộ thương. Vệ đại ca mới riêng mang theo đi theo bọn hạ nhân cùng vệ phu nhân trốn vào xương phòng, không đúc kết ngoại giới hỗn loạn. thấy vậy, đường đường trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Người không có việc gì liên hảo, bất quá mấy khối hơi lớn điểm chặn đường thạch, nàng tự nhiên là có thể giải quyết. Đi đến vệ gia mẫu từ nơi xương phòng ngoại, đường đường bồi hồi một lát, cũng chưa tưởng hảo có phải hay không muốn vào xem một chút bọn họ. Có lẽ là nàng này hành vi ở hiện tại này vẫn cảm thời kỳ phá lệ dẫn người ta nghi ngờ, mặc dù có liếm tức thuật che đậy. Vẫn là bị kêu mắt sắc vệ ra hạ nhân sở phát hiện Người tới người nào Vì sao ở ta chủ ra ngoài phòng lén lút bồi hồi Vệ thành là võ tướng Này bên trong phủ bọn hạ nhân Cũng mỗi người mang theo cổ dũng manh chi khí Này một quát chói thai ra tiếng Giống như sấm sét nổ vang sát khí nên diện đánh tới Nếu thay đổi cái nhát gắn tới Chỉ sợ cũng đến bị dọa đến hai đuổi run rẩy Đường đường nhưng thật ra không bị dọa đến Chỉ là phòng trong vệ ra mẫu tử lại bị hoảng sợ Vệ phu nhân nghe được động tính Vội vàng mang theo nhi tử cùng liên can tôi tớ từ phòng trong đổi ra, liền thấy một mặt phúc lửa mỏng xa lạ nữ tử đứng trước với bọn họ ngoài phòng, một đôi trong suốt mắt to vô tội mà nhìn bọn họ. Đảo không giống như là hạ phó trong miệng theo như lời lén lúc người, ngược lại như là chớ nhập nơi đây hồn nhiên thiếu nữ. Cô nương, xin hỏi ngươi vì sao tại đây nghỉ chân, chính là có chuyện gì? Không có đem đường đường nhận định thành cái gì tiếu tiểu đồ đệ, vệ phu nhân một mở miệng liền đem này trở thành vị nào lạc đường tiểu hài tử. Ta là tới tìm các ngươi. Đường Đường không tốt che giấu, dứt khoát nói thẳng mục đích, ta họ Dung danh đường, lúc trước từng chịu quá quý phủ Thiên Kim An Tỉnh, cho nên nghe nói phu nhân khả năng gặp nạn, mới riêng từ bên ngoài đuổi tới nơi đầy cứu rút. Nàng sắc thật chịu quá Nguyên chủ An Tỉnh, tạm đỉnh nhân ra thân mình. Nhưng Đường Đường nói như thế tử, lại là làm vệ ra mẫu tử hiểu lầm. Chỉ thấy hai người thực mau liền lạnh sắc mặt, nhưng vẫn là duy trì lệ phép nói, đa cô nương ý cứu giúp, chỉ là ngươi hiểu lầm. Ngươi chịu ân tình người nọ không phải ta vệ gia nữ, mà là kê tô thượng thư phủ đích thiên kim. Từ ngày ấy công đường phía trên biết được Tông Ngưng Nhi suối rủ can nhiễm huyện chúa đối phó Tô Huyền Nhi, mà gián tiếp chí này chết về sau, vệ gia liền hoàn toàn chặt đứt cùng Tông Ngưng Nhi quan hệ, toàn đương phí công ngôi dưỡng nàng một hồi. Hiện giờ tuy rằng Minh Bạch có thể tại đây loại thời điểm còn có thể treo đèo lội suối tiến vào chùa miếu đường đường không phải người bình thường, nhưng vệ gia mẫu tử cũng không muốn đi tham này phân không thuộc về bọn họ vệ gia tình nghĩa Nếu không liền thật xin lỗi vong nữ, vong muội, bọn họ lương tâm không qua được. Thấy bọn họ hiểu lầm, đường đường không cấm có điểm dở khóc dở cười. Nàng vội vàng giải thích nói, không phải, đối ta có ân chính là tô huyển nhi tiểu thư, lại cùng kia tông ngưng nhi có gì liên hệ. Ngưng nhi. Lời vừa nói ra, vệ ra mẫu tử toàn kinh, ngay sau đó trên mặt muốn cười không khóc, cực kỳ phức tạp. Vệ phu nhân. Đường đường sợ hãi mà mở miệng, lo lắng cho mình hay không là nói sai rồi nói cái gì. Không có việc gì không có việc gì, tiểu cô nương chớ sợ, chúng ta chỉ là nhất thời có điều thương cảm thôi. Bọn họ không có vì nữ nhi đã làm bất luận cái gì sự, kết quả đám người không có, lại còn hưởng thụ tới rồi nữ nhi từ trước một nghiệm chi thiện hạ lưu lại ơn trạch, có thể nào không lệnh người thương cảm. Nhưng cùng lúc đó, vệ phu nhân rồi lại nhịn không được cao hứng. Nàng Nguyễn Nhi, cũng là cái bản tính thiện lương cô nương, đều không phải là những cái đó bụng dạ khó lường người sở biệu đặt như vậy nuông chiều gác độc. Tâm thái này một thương vui vẻ chi gian, thân thái khó tránh khỏi vận mẹo, nhưng thật ra vô ý làm sợ đứa nhỏ này. Tuy hôm nay bất quá mới gặp, nhưng là vệ phu nhân lại cực yêu thích Đường Đường, cảm giác trên người nàng có cổ nói không nên lời thân thiết cảm, lệnh người khắc chế không được mà muốn tới gần. Đường Đường chịu mời, đi theo vệ gia mẫu tử bước vào phòng trong, cũng chính thức nhận thức nguyên chủ vị kia trong lời đồn hấn trưởng. Vệ Bách. Vệ Bách người cũng như tên, không chỉ có diện mạo tuyển tú tuấn mỹ, này dáng người cũng như Tùng Bách đỉnh bạt cứng cỏi. Nhất Cử nhất động gian toàn mang theo quân nhân uy nghiêm hiên ngang. Hắn so nguyên thân đại tam tuổi, năm nay bất quá 21, liền đã là vị chính ngũ phẩm thiên hộ, có thể nói là thiếu niên anh tài. Đường Đường đã từng ở tìm hiểu nguyên thân chuyện xưa khi, liên quan biết được không ít vệ tô hai nhà tin tức. Trong đó liền bao gồm này vị Bạch, trong lời đồn, hắn cực kỳ đau sủng Ôn Nhu hiểu chuyện giữa muội Tô Ngân Nhi, đối muội Triệu Tù Hứng thân muội Tô Huyền Nhi không giả sát thái, lạnh nhạt tương đối. Bởi vì này cố, nguyên thân không thiếu mượn đề tài không phải biến gấp đôi lợi mà khi dễ tông ngưng nhi chính là đi nháo về bách, nhất định phải làm mọi người đều không hảo quá nàng mới vui vẻ. Nay cử liên quan tô ra nguyên bản những cái đó cùng nàng quan hệ còn hành huynh đệ tỷ mọi nhóm đều bất chi bất giác cách xa nàng đi, cho nên nguyên chủ thân chết là lúc, nhưng xem như chúng bạn xa lánh. Nếu không có như thế, sương tại nàng bị an nhiễm huyện chúa tự mình mang đi thời điểm, nên có người ra tới ngăn trở. Rốt cuộc an nhiễm huyện chúa so với nguyên chủ, chỉ có hơn chứ không kém, cao điệu thành như vậy. Thứ nhất cử vừa động tự nhiên cũng thực dễ dàng bị người sở phát hiện. Chỉ là đại gia đã sớm không quen nhìn nguyên thân ương ảnh, cho nên mới riêng mặc kệ, nghĩ làm nàng cũng ăn chút giáo hấn, học học an, không ngờ này một học, lại là liền mệnh đều cấp đánh mất. Phía trước cũng chính là đại gia bách với an nhiễm huyện chúa ra thế lực không dám nhiều lời, hiện giờ chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, tự nhiên là tường đảo mọi người đấy. Chỉ có thể nói, lúc trước Tô Huyển Nhi được đến cái cái gì đã ngộ, hiện tại an nhiễm huyện chúa cũng đến một lần Cũng không biết chân chính Tô Huyển Nhi biết được sau có không có gì thương này loại cảm giác. Nguyên chủ có hay không cái gì cảm tưởng, đường đường không hiểu được, nhưng nàng chính mình lại là đối nảy thế nhân hành động lạnh tâm. Đây cũng là nàng đối đuổi giết nguyên thân nguyên nhân chết đột nhiên không có hứng thú nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Hiện giờ cùng nguyên thân tự mình đại ca mặt đối mặt, đường đường vẫn là không có thể nhịn xuống đáy lòng đều tò mò, ánh mắt tổng thường thường mà hướng nhân ra trên mặt nhìn. Bị xem đến không được tự nhiên, vệ bách nhịn không được mở miệng hỏi Cô nương vì sao vẫn luôn xem tại hạ? Chính là tại hạ trên mặt có gì không ổn chỗ? Hắn còn dơ tay sờ sờ mặt, suy đoán có thể là vừa mới trong hỗn loạn vô ý lây dính bụi đất. Không có gì. Đường đường lắt đầu, lại thình linh hỏi, ngươi vì cái gì không thích chính mình thân muội muội Nếu ta có ca ca, ca ca tất nhiên sẽ đối ta vô hạn sùng ái, đem bầu trời ngôi sao, thủy chung nguyệt lượng tất cả đều phủng với ta trước mặt, mới sẽ không không thích ta. Lời này đường đường nói đương nhiên ủy rằng nàng không có ca ca, nhưng trong tiềm thức lại tổng cho rằng ca ca chính là cái kia sẽ vô điều kiện sủng nàng, toàn lực bảo hộ nàng, cho nàng che mưa trắng gió, giáo nàng học tập tu hành, thủ nàng đạo lý làm người tồn tại. Tục ngữ nói, trưởng huynh như cha. Ở trình độ nhất định thượng, ca ca ở đường đường trong lòng, cũng là cùng loại với sư phụ một loại tồn tại. Vệ Bách bị đường đường hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn miệng trương đóng mở hợp, cuối cùng đều không thể nói ra cái nguyên cớ tới. Nói thẳng thân muội luôn chiều tùy hứng, Ở người đã bỏ mình dưới tình huống, lời này cũng không thích hợp, còn sẽ bị thương mẫu thân tâm. Thẳng thắn chính mình xác thật không mừng thân mội. Không, hắn vẫn là đã từng vui mừng quá tô huyển nhi tồn tại, thậm chí còn ở này sau khi chết, hắn cũng ngày nay khó làm, cảm thấy chính mình chưa từng tận quá làm huynh trưởng trách nhiệm. Như thế đủ loại suy nghĩ như hôn loạn hải lưu giống nhau xuyên qua trong óc cuối cùng chỉ rơi vào một mảnh trầm mặc. Mắt thấy không khí cứng đờ, vệ phu nhân không thể không ra tới hòa giải. Chỉ là còn chưa nói vài câu mềm mại lời nói, đã bị đường đường đột ngột đánh gãy, nàng chỉ là bị súng hư, có thể giao tốt. Không chỉ có bị súng hư, còn đột gặp người sinh trọng đại biến cố, lúc ấy còn tính tuổi nhỏ nguyên thân không biết làm sao, chỉ có thể lấy con nhím tư thái tới bảo hộ chính mình. Điểm này nội tình, ngay cả đường đường một cái chân thật tuổi 12 tuổi tiểu cô nương đều đã nhìn ra, vì sao vệ ra cùng tô ra người đều phản phất mắt ngủ Không khí hoàn toàn hạ thấp đến băng điểm. Đang lúc tất cả mọi người nhìn nhau không nói gì là lúc, bên ngoài lại lần nữa truyền đến xôn xao, mơ hồ có cứu mạng A, giết người lạp linh tinh hoảng sợ thét trói thai. Hiểu rõ cổ tà quỷ chi khí ở chùa miếu nội quay phá. Đường đường sắc mặt biến đổi, lập tức lao ra xương phòng, thẳng đến đám người kia tụ tập chỗ mà đi. Nàng tuy không phải cái gì lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình chính đạo tu sĩ, nhưng gặp gỡ ác quỷ hại người, cũng tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Một lao ra xương phòng. Đường đường liền thấy kia tầng bao phủ ở chùa miếu bên ngoài Phật quang cư nhiên nhiễm tích phân tối nghĩa, ẩn ẩn có muốn ảm đạm đi xuống xu thế. Nàng xoay người ngăn lại cũng đi theo chạy ra vệ bách, thuận tay từ trong lòng móc ra số trương cấp thấp kim cương phủ, nhét vào hắn trong lòng ngực, lấy hảo, đường ra tới, bảo vệ tốt vệ phu nhân. Không đợi nhân ra đáp lại, nàng lại vội vàng vọt vào đám người hôn loạn chỗ. Chỉ thấy ba người hình dung điên khủng, chặn nếu quỷ bám vào người, không ngừng mà phát cuồng, vô khác biệt tập kích những người khác Chấn kinh k Không ít người đều ở liền thanh thét trói thai, này hêm đẹp một trang nghiêm túc mục chùa miếu điện phủ chỉ chấp mắt liền thành táo tạp chợ rau. Mắt sắc như đường đường, liếc mắt một cái liền từ trong đám người phát hiện đang ở ra bên ngoài đảo tẩu tông ngưng nhi đoàn người. Nàng vẫn chưa nhiều quản chỉ thuận tay từ cạnh cửa sau căn gậy gỗ, trực tiếp liền vọt đi lên. Yêu nghiệt, đừng vội đả thương người. Vì hiện khí thế, đường đường trong miệng còn hạt kêu một tiếng. Có thể là bị nàng khí thế sở chấn, toàn trường nháy mắt một tĩnh Sấn này cơ hội tốt, đường đường lập tức điều động tiên khí bám vào với trong tay gậy gỗ phía trên. Kim mang trật lué, kia thường thường vô kỳ gậy gỗ nháy mắt bị độ thượng một tầng kim quang, giống như mạ lên tầng vàng giống nhau, lộng lây huy nghiêm. Sao vừa thấy, thật sự giống như nổ mục kim cương kia trong tay giới côn, bị múa may một côn nền xuống, lập tức tạp chết một con túi người người thượng ác quỷ. A A A A Thê Lương kêu thảm thiết vang vọng bên hai ác quỷ cuối cùng hóa thành một đoàn xương đen, tiêu tán ở trên hư không mà kêu bị bám vào người người tắt hai mắt vừa lở, kẽ xỉu trên mặt đất. Không ai dám can đảm tiến lên, mọi người bao gồm ác quỷ nhóm đều bị này biến cố sở kinh hoách, toàn trường lâm vào chết giống nhau yên tinh chung. Sau một lúc lâu, mặt khác hai chỉ ác quỷ đột nhiên bi phẫn mà nổi giận gầm lên một tiếng, ca, ca đệ đệ, sau đó múa may lợi chảo, trước mắt giữ tận về phía đường đường đánh tới. Vẫn là huynh đệ ác quỷ quen phá. Các ngươi cũng không sợ bị ta tận diệt. Đường đường điếu môi, xuống tay lại không hàm hồ Một cây kim côn bị nàng vũ đến uy vũ sinh phòng, bộc lộ mũi nhọn. Không ra ba chiều, lại một con ác quỷ bị nàng đánh chết, chỉ là trước khi chết, kia ác quỷ dựa vào toàn lực, một chảo hướng về đường đường khuôn mặt đánh tới, muốn thương nàng. Con hảo đường đường trốn tránh kịp thời, không bị thương đến, nhưng trên mặt nàng khăn che mặt cũng bị kia chảo phong câu lạc, lộ ra phía dưới thật nhan. Toàn trường đào hút khẩu khí lạnh. Ở đây trừ bỏ chùa miếu tăng nhân ở ngoài, đại đa số đều là các gia tiến đến dâng hương quý phu nhân Các nàng bên trong, tuyệt đại đa số đều biết được Tô Huyển Nhi dung nhan diện mạo. Lúc này sao vừa nhìn thấy kia đã chết người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Này kinh hách, thật sự không thua gì bị ác quỷ cúi người người tập kích tới kích thích. Á á á á, người giết ta bọn đệ đệ, ta và người liều mạng. Đã chết hai người đệ đệ ác quỷ bắt đầu phát cuồng, đường đường chính chuyên tâm ứng đối là lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến vệ phu nhân tê tâm liệt phế đau hô Huyển Nhi. Lược vừa phân tâm, ác quỷ nhân cơ hội tập kích Chương 62 tỷ hưu phát cuồng. Đường Đường buồn có thể tránh thoát, nhưng nàng sau lưng là đột nhiên xuất hiện vệ phu nhân, nếu là né tránh, ác quỷ công kích liền sẽ dừng ở vệ phu nhân trên người. Bất luận nàng đối vệ phu nhân có vô mẹ con thân tình, tiếp nhận rồi nguyên thân thân hình nàng, đều không thể trơ mắt nhìn nàng mẫu thân đã chịu thương tổn, cho nên nàng lựa chọn lấy thân đại chi. Nhưng ngàn cân treo sợi tóc hết sức, nàng vẫn là hiểm mà lại hiểm địa tránh đi yếu hại chỗ. Sắc bén quỷ đâm vào đường đường vai giáp, còn chưa nhập. Ác quỷ liền bị đường đường nhân cơ hội một côn đánh chết. A á á Tiêu thảm, phát tiết lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, ác quỷ cuối cùng là hóa thành vô số khói đen, hôi phi yên diệt. Kêu bị quỷ bám vào người xui xẻo quỷ đầu gối mềm nũn, hai mắt trắng dám mà té xỉu trên mặt đất. Trung quanh những người khác thấy ác quỷ đã là bị trừ tẫn, lại là do dự mà không dám tiến lên đây. Bởi vì đường đường lúc này trạng thái, không quá thích hợp. Huyền nhi. Vệ phu nhân mắt thấy đường đường bị đ Lập tức kinh hô liền tưởng sông lên tiến đến, lại bị Đường Đường lạnh giọng uống khai, "Đường tới đây." Vốn nên thanh thúy kiểu ngọt tiếng nói trở nên khô khốc hẳn hẳn, nâng lên khuôn mặt thượng, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc tuyến ở dưới da kích động, bao trùm hơn phân nửa trường khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp, đêm này trở nên như ác quỷ đáng sợ. Đường Đường rất thống khổ, chất lên trong ánh mắt sáng kim cùng màu đỏ tươi lập lòe không chừng, tựa hồ Lý Chi đang ở tiến hành cái gì kịch liệt dã rủa. Cũng là thấy như vậy một màn, vệ phu nhân mới hổ chi hậu mà nhớ tới Chính mình nữ nhi đã sớm đã chết, trước mắt này một cái, rất có thể là nữ nhi biến thành thân quỷ. Nhưng thì tính sao, liền tính biến thành quỷ, đây cũng là nàng kia đáng thương nữ nhi A Lo lắng ánh mắt chuyển vì kiên định, vệ phu nhân lại lần nữa cất bước muốn đi xem xét đường đường thương thế, lại bị nàng thô bảo mà một tay đẩy. Bang! ma một tiếng giòn vang, tại đây yên tĩnh chùa miếu nổi phá lệ vang rội. Tất cả mọi người an tĩnh, toàn trường duy thừa đường đường thô nặng thở dốc Nàng một tay gắt gao che lại bị thương vai gi Đỏ tươi chung hôn loạn đen nhánh máu không được chảy ra, trên mặt Hắc Tuyến cũng mất máy, y đồ xâm chiếm nàng sở hữu lý trí. Đáng chết, tao ám toán. Trong cơ thể tiên khí bị kích thích đến không ngừng kích động, nguyên tử với thần hồn lực lượng xa xa không ngừng mà chào ra, lần lượt mà cọ rửa khối này thân hình điểm mấu chốt. Đường Đường biết được, nếu nàng không thể đem này cổ không biết từ đâu mà đến tà ác chi lực ức chế trụ, kia nàng thế tất sẽ hóa thành phát cuồng bánh thú, đem nơi đây san thành bình địa. Hoặc là, càng thảm thiết một chút Nàng thân hình chịu không nổi nàng thần hồn lực lượng kịch liệt bành trướng, mà nổ tan xác mà chết. Bất luận là kêu một loại hậu quả, lúc này thân ở với chùa miếu chung những người này. Đều trốn không thoát bị hương cập ao cá vận mệnh. Nàng không thể hại chết nguyên thân thân nhân. Xoay người, đường đường cơ hồ đua ra tánh mạng, lại là trực tiếp ngự không dựng lên, hướng về nơi xa điên cùng rời xa. Huyền nhi. Nữ nhi đột nhiên đi rồi, vệ phu nhân theo bản năng mà cất bước đuổi theo. Nàng vừa động, vệ bách tự nhiên cũng đến đuổi kịp. Trốn tránh với người đôi lúc sau Tông Ngưng Nhi chính mắt chứng kiến xong việc kiện toàn bộ phát triển, hiện giờ mắt thấy người chạy, nàng khẽ cắn môi, cũng đuổi kịp vệ ra mẫu tử. Nàng vì Tô Huyền Nhi thanh danh tận hủy, như luận như thế nào, bất luận người nọ là người hay quỷ, nàng đều muốn được đến cái kết quả. Tô Ngưng Nhi chạy, Tô phu nhân tự nhiên chỉ có thể cắn răng đuổi kịp. Những người khác lúc trước đã chịu một phen kinh hách, lúc này chính kinh hồn chưa định, đình trệ đại não căn bản không có bất luận cái gì phán đoán năng lực, mắt thấy có người chạy trốn. Tự nhiên cũng liền đi theo chạy. Như vậy, mấy người mang một chôi, tất cả mọi người chạy tới chùa miếu ở ngoài, nhìn ra xa hướng về phía đường đường kia nói càng lúc đi xa bóng dáng. Huyền Nhi, từ nữ Nhi sau khi chết, nàng đi xa bóng dáng cơ hồ thành vệ phu nhân ác ngộng. Trước mắt một màn bất kỳ nhiên mà cùng nàng ác mộng chung hợp, nàng cơ hồ là tuyệt vọng mà kêu rên, rốt cuộc chống đỡ không được mà té ngã trên đất. Nương, vệ bạch vội vàng tiến lên nâng dậy mẫu thân, đang lúc này Vệ phu nhân hai mắt uổng phí trận to. Đen nhánh trong mắt, rõ ràng mà ảnh ngược đường đường thân ảnh bị một đạo thình lình xẻ ra hát ảnh sở đánh rơi một màn. Áp chế trong cơ thể tà khí đã là làm đường đường hao hết toàn thân sức lực, cho nên đường đột nhiên bị tập kích là lúc, nàng căn bản trốn tránh không kịp. Bụng tê dần, căng chặt kia khẩu khí đột nhiên tiết ra, trắng non khuôn mặt nháy mắt bị hát tuyến bao trùm, chỉ còn lại có cuối cùng một chút lý trí còn ở thủ vững. Ha ha ha, khối nảy th Tiêu ngạo tà ác tiếng cười vang vọng ở bên ai, đường đường trơ mắt mà nhìn tập kích chính mình hắc ảnh trung hiện ra ngũ hoàng tử khuôn mặt. Người này. Không, này quái vật, tại đây giới quy tắc gáp chế hạn cư nhiên còn có thể có kim đan thực lực. Khó trách, nàng sẽ như thế dễ dàng bị người tính kế. Người biết. Ta là. Ai sao? Hừ, ta quả ngươi là ai, dù sao hôm nay lúc sau, khối này đã là bị ẩn dưỡng tốt tuyệt hảo thân hình chủ nhân đều sẽ chỉ là ta. Ha ha ha. Không có nhiều quả ngũ hoàng tử tùy ý cười to, Đường Đường hơi hơi nhắm mắt, trong lòng thở dài. Xem ra lần này rèn luyện, chỉ có thể dừng ở đây. Quyết đoán buông ra đối tâm thần cuối cùng một tia khống chế, Hắc Ty nháy mắt ăn mòn rất Đường Đường cuối cùng một chút lý trí. Cho rằng mục tiêu đắc thủ, ngũ hoàng tử còn chưa tới kịp cao hứng, trước mắt phát sinh một màn nháy mắt điên đảo hắn lòng tràn đầy cuồng vọng. Ở kia khí tại ác hoàn toàn ăn mòn rất Tô Huyền Nhi thân hình khi, ẩn nấp với Đường Đường thần hồn bên trong tỷ Hưu chi lực nháy mắt bị chọc giận. Tì hưu nãi thủy thú, có trừ tà trừ ác khả năng, như thế nào có thể chịu đựng bị tà ác chi vật xâm chiếm thân hình? Cho dù là tạm thời mượn tới thân hình cũng không được. Bất quá trong nháy mắt, trói mắt kim quang nháy mắt từ đường đường trong cơ thể thân ở bùng nổ, đem nàng toàn thân bao phủ. Tô huyển nhi nhỏ sinh mảnh khảnh thân hình bị không ngừng kéo trường, biến đại, dần dần hóa thành một đạo cự thú thân ảnh. Đường kim quang tan đi là lúc, một đầu thân cao trăm trượng, hai mắt đỏ đậm. Thần thái điên cùng cự thú cũng nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giống. Ngửa mặt lên trời giống giận, độc thuộc về thần thú uy áp không kiêng nghể gì mà quét ngang toàn trường. Trong không khí tràn ngập đáng sợ uy thế, hung hăng đè ép ngũ hoàng tử, buộc hắn thẳng tắp rơi xuống trời cao, ngã trên mặt đất, toàn thân run rời không thể động đậy. Đỏ đậm hai mắt buông xuống, đường đường ngâng lên chân trước, nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ mà đi xuống nhất giấm. Thậm chí không cần cảm thụ, nàng đều có thể biết được. Một con làm ác một phương tà ma hoàn toàn diệt vong. Nhưng này không phải kết thúc. Đường đường cuồng táo trạng thái, vẫn chưa bị giải trừ. Nàng theo phân loạn khí vị, chậm rãi xoay người, trung đồng mắt to hung ác mà nhìn thẳng đám kia trôn tránh ở chùa miếu nội, đã là bị nàng này khổng lồ thân hình dọa ngốc mọi người. Không có sắc ý, chỉ là giống như miêu nhi đậu chuột giống nhau, đường đường ngâng lên chân trước, liền muốn đi ngoạn lộng những cái đó món đồ chơi. Nhưng với nàng mà nói món đồ chơi lại không nhất định có thể chịu đựng được nàng đánh mất lý trí hạ chơi đùa. Tất cả mọi người thét trói thai khẩn cấp tránh nhập chùa miếu trong vòng, ai đều không nghĩ trở thành kia xui xẻo chảo hạ vong hồn. Bị món đồ chơi ghét bỏ Đường Đường không cao hứng, nàng trong cổ họng phát ra huy hiếp u cục gầm nhẹ. Đây là nàng xuất kích trước cảnh cáo. Thượng thân phục đế, lưng cùng khởi, mắt thấy Đường Đường liền phải đương trường phát sát cả tòa chùa miếu, lăng không chợt hiện một con cẳng vì thật lớn lợi trảo, đem nàng đầu to ấn ở trên mặt đất. Ô ô ô. Đường đường gần trăm trượng cao lớn nguyên hình, tại đây khổng lồ vô cùng cự chảo dưới cũng bất quá là ấu miêu đối hồ chảo, căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính. Bị đe lại tư thế không phải thực thoải mái, nàng dây rùa lung tung ruôi móng vuốt loàn chảo, lại chết sống tránh không khai trên đầu cự chảo kiềm chế. Hâm tiền bối. Trong hư không, chuyên đến một đạo lạnh leo nói nhỏ. Tiên tôn đừng lo, đường bảo vì lão Phu nhà mình tiểu bối, lão Phu đều có đúng mực. Hâm Phu tử đạm nhiên trả lời. Đáng tiếc này đơn bạc lời nói cũng không thể thuyết phục đối phương. Phía trước bản tôn đáp ứng ngài không ra tay tương trợ đường bảo, hiện giờ bản tôn tuân thủ lời hứa, cũng thỉnh hâm phu tử thực hiện ngài hứa hẹn. Nếu lúc này đường đường ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, kia vì chính mình mở miệng cảnh cáo hâm phu tử người, cư nhiên là Hàn Vân, không, phải nói, là Vân Hàn tiên tôn. Hàn Vân, Vân Hàn, lẫn nhau điên đảo hài âm, ám chỉ hai người gian quả thật vì một người. Nguyên bản Vân Hàn là tính toán giúp đường đường trực tiếp giải quyết rất ngũ hoàng tử. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, đã bị che giấu với chỗ tối hâm phu tử ngăn trở. Hâm phu tử không cho Vân Hàn đối phó ngũ hoàng tử nguyên nhân rất đơn giản, đường đường yêu cầu được đến rèn luyện. Chi mưng con sơ bay lượng, cũng đến trải qua một phen suy sụn, thả bọn họ dẫn đường học sinh hạ giới, bản thân cũng là vì làm cho bọn họ có thể được đến rèn luyện. Nếu cái gì nguy hiểm đều bị trước tiên diệt trừ, kia trận này rèn luyện cũng liền không xứng bị xưng là rèn luyện rứt khoát kéo lên mọi nhà hảo. Bị Hâm Phu tử thuyết phục, Vân Hàn lựa chọn dừng tay. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm mà đi theo Đường Đường bên cạnh người, Chặt chẽ chú ý nàng nhất cử nhất động. Phía trước nàng liên tiếp bị thương đã thực khiêu chiến Vân Hàn kiên nhẫn, hiện giờ địch nhân bị giết, Đường Đường còn chịu này bị khuất, Vân Hàn tự nhiên là ngồi không yên. Thấy chính mình lại không bông trảo, nay Vân Hàn tiên tôn còn thật có khả năng cùng hắn động thủ, Hâm Phu tử chỉ có thể bung ra đường đường, cũng đánh hạ một đạo kim quang, hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Thanh trừ này nội bộ những cái đó quay phá tà khí. Tà khí trư tận, đường đường lý trí trở về, trong cơ thể quay cuồng cuồng táo tiên lực cũng bị tự động trấn an xuống dưới. Đáng tiếc, nàng sẽ chết. Không phải thật sự chết, mà là Tô Huyển Nhi thân hình bị nàng lực lượng sở hao hết, hiện giờ đã như gió trung tan thuốc, lại đến trận thanh phong, có thể đem nàng mai một. Thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ lại, biến trở về Tô Huyển Nhi nguyên bản bộ dáng. Đường Đường huyền phù với phía chân trời, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống chùa miếu ngoài điện. Kiên trì không chịu đi theo đại gia cùng nhau trốn vào trong điện vệ phu nhân đám người. Chứ bỏ vệ ra mẫu tử, mà ngay cả tô ra mẹ con cũng ở. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Trong lòng thở dài, đường đường rốt cuộc không có lựa chọn tức khắp rời đi. Nàng ngự không mà đi, dọc theo đường núi trở về Phi, một bên Phi còn một bên thuận tay rõ ràng rất trên sơn đạo lún núi đá. Mãi cho đến một lần nữa đi vào chùa miếu trước cửa, bị lấp kín toàn bộ đường núi đã là một lần nữa trở nên thông suốt. Sau lưng có số đông nhân mã ở lên núi Đường đường biết được, những cái đó là tiến đến cứu viện bị nhốt đám người người. Trong đó, liền có nguyên chủ thân phụ cùng dưỡng phụ. Cái này mọi người thật sự toàn bộ trình diện. Huyền nhi, huyền nhi. Một trước một sau, lương đạo nguyên tử với bất đồng phương hướng kêu gọi, sở lo lắng đều là cùng người. Không có che giấu chính mình dị thường, đường đường liền như vậy huyền phụ ở giữa không trung, quan sát phía dưới kinh ngạc đám người. Nàng nhẹ nhàng cười cười, vốn gối đối với vệ gia cùng tô gia cha mẹ làm cái tiêu chuẩn lễ gặp mặt Bất hiếu nữ tô huyển nhi, gặp qua cha mẹ, gặp qua nghĩa phụ nghĩa mẫu. Cha mẹ là chỉ vệ gia phụ mẫu, nghĩa phụ nghĩa mẫu còn lại là đại chỉ tô gia cha mẹ. Bất luận sinh thời ân đoán như thế nào, tô gia chung quy dưỡng dục nguyên chủ một hồi, sắp chia tay trước, đem lệ nghĩa làm toàn, xem như đường đường giúp nguyên chủ sở làm một tiêu báo đáp. Người rốt cuộc, là người hay quỷ. Tô phu nhân biểu tình thực phức tạp, đã có kinh sợ, nhưng cũng mơ hổ mang theo vài phần quan tâm. xem ra đối với nguyên chủ nàng cũng đều không phải là hoàn toàn vô cảm tình. Chỉ tiếp Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Chương 63 chép sách Chỉ tiếp trung quy so ra kèm chính mình thân nữ Đường đường sẽ sinh ra như thế cảm khái đều không phải là vì nguyên chủ bất bình, thế nhân thiên vị thân tử vốn chính là nhân chi thường tình. Nhưng là nguyên chủ rốt cuộc bị tô phu nhân dốc lòng dưỡng dục nhiều năm, liền tính là dưỡng điều cậu, đều nên có điểm cảm tình. Nhưng tô phu nhân đối tông ngưng nhi bất công, đối tô huyển nhi khắc khe, Thật sự là làm được có điểm qua Mặc dù hiện giờ phát hiện nàng đối nguyên chủ Đều không phải là hoàn toàn vô cảm tình lại như thế nào Người đều đã chết Tô vệ hai nhà càng là bởi vậy Mà nháo đến cả đời không qua lại với nhau nông nỗi Hết thảy sớm đã không thể văn hồi Huyền nhi Vệ phu nhân không biết nhìn thấy gì Đồng tử trợt trợn to Nhìn không được tiến lên một bước Rồi lại khiếp đảm mà dừng lại Đường đường theo nàng tầm mắt Tối đầu đi xuống xem Nàng hai chân ở biến mất Từ mũi chân thủy dần dần hóa thành trong suốt đá quý bột phấn, tiêu tán vô tung. Thân thể này không chịu nổi nàng bản thể lực lượng, trung quy vẫn là sổ đổ. Bất đắc dĩ mà cười cười, Đường Đường ngẩn đầu nhìn về phía Tô phu nhân, xem ra không cần ta nói thêm nữa cái gì. Nàng là người hay quỷ? Ở này đó người trong mắt, sớm đã thấy rốt cuộc. Quả nhiên, ở nhận định Tô Huyển Nhi là quỷ hậu, Tô phu nhân dưới gối mềm nhũn, sắc mặt tái nhật mà tê liệt ngã xuống ở Tô Ngưng Nhi trong lòng ngực. Tô Ngưng Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, Vội vàng đỡ lấy nàng, mẫu thân Không để ý tới tô ra mẹ con Đường đường nhìn chung quanh một vòng Thấy quanh mình một mảnh yên tĩnh Trong lòng đột nhiên nổi lên trêu cận chi tâm Ta chính là quỷ Nga Vẫn là có thể ở ban ngày ban mặt kỳ hạ ra Tới làm ác lệ quỷ Các ngươi còn đứng ở chỗ này không chạy Là sợ ta sẽ không hại các ngươi sao Dứt lời, nàng còn dơ tay Ở gương mặt biên bảy cái lao hổ móng đuốt tạo hình Làm thế muốn hướng về phía phía dưới Những người đó đánh tới quỷ a a a. Chạy mau chạy mau Cứu mạng a, có quỷ. Như mộng bừng tỉnh mọi người sôi nổi kêu sợ hãi chạy thoát, cô đơn dư lại tô vệ hai nhà người con ở. Nga, còn phải hơn nữa cái Tam hoàng tử. Nhìn đến Tam hoàng tử, đường đường hơi chút có điểm biến yếu. Rốt cuộc đây là nguyên chủ ban đầu thích người, tuy rằng đường đường thực tế tuổi thiên tiểu, cũng không phải thực lý giải nam nữ gian tình tình ái ái là cái cái gì tư vị, nhưng nữ hài tử đối những việc này chung quy có chút mẫn cảm, cho nên nàng sẽ không được tự nhiên thực bình thường. Con hảo, lại qua một lát. Nàng liền sẽ thoát ly cái này tiểu thế giới, trở về tiên giới. Chỉ là không biết, trước tiên sau khi trở về, có thể hay không bị hâm phu tử phán định vì không đủ tiêu chuẩn, làm nàng bị phạt gì đó. Tưởng tượng đến này đường đường liền có điểm hơi sợ, đáng tiếc lại như thế nào sợ hãi, nàng cũng vô pháp lùi lại thân thể này hỏng mất xu thế. Hiện giờ nàng đầu gối dưới bộ vị đã biến mất không thấy, hơn nữa còn ở tiếp tục hướng lên trên. Đường tô huyển nhi hoàn toàn từ trên đời này biến mất thời điểm, đó là đường đường rời đi là lúc. Mà ở trước khi rời đi, đường đường cảm thấy nàng hẳn là vì nguyên chủ làm chút cái gì. Hành lễ tam bái, tuy rằng chỉ còn nửa thanh thân mình làm loại này động tác có điểm kinh tủng, nhưng là đường đường như cũ không chút cầu thảm mà hoàn thành lễ tiết. Này nhất bái, là cảm tạ vệ ra cha mẹ sinh ơn, nữ nhi bất hiếu, ngày sau không thể lại với cha mẹ dưới gối thừa hoan, mong rằng cha mẹ chớ trách. Đệ Nhị bái, vì cảm tạ tô ra cha mẹ dưỡng ơn, huyển nhi biết rõ, ta vì các ngươi thêm nhiều ít phiền thoái mượn được các ngươi vì Huyền Nhi lo lắng phát sầu, Huyền Nhi tại đây đã tạ cha mẹ bao dung, cũng thỉnh cha mẹ tha thứ Huyền Nhi. Sau này, các ngươi tiện lợi chưa bao giờ từng có Huyền Nhi cái này nữ nhi đi. Đệ tam bái là cho nguyên chủ. Cảm ơn ngươi mượn ta thân hình, cùng ta ngộ đạo, vì nay Đường Bảo thân vô vật dư thừa, liền chỉ có thể lấy tỷ hưu phúc trạch đưa tặng. Chúc ngươi kiếp sau bình an hỉ nhạc, vinh hoa phú quý. Tinh tinh điểm điểm sáng kim sắc quang mang từ đường đường thần hồn nội giật tán mà ra. Theo kia hư vô mở mịn cơ hội, phiêu hướng về phía hoàng tuyền bờ đối diện, dừng ở một mặt hôn độn mê mang hồn phách phía trên. Nguyên bản trắng tinh trung ẩn ẩn có chứa vài phần tối nghĩa hồn phách đến này phúc trạch, trên người tối nghĩa nháy mắt trở thành hư không, hồn phách ngoại tầng thậm chí còn hơi mang có một tầng đơn bạc kim quang. Tại đây mặt kim quang gột rửa hạ, Tô Huyền Nhi hồn phách khôi phục thần chí. Trên mặt nàng biểu tình đầu tiên là mê mang, theo sau lại chuyển vì hoảng sợ cùng phẫn nộ, cuối cùng hóa thành thoải mái. Lượng đạo nhẹ nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nước mắt nơi đi qua, nguyên bản vết thương giao túng khuôn mặt cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Nhỏ yếu thân mình ánh ánh quỳ xuống, hướng về kia kim quang bay tới chỗ dập đầu ba cái, huyền nhi đa tạ tiên tử ban ân. Lễ tất, nàng mới đứng dậy, trong dòng đầu nhập luân hồi, triển khai chính mình kiếp sau. Tựa hồ xuyên thấu qua vô tận thời không thấy được kia không biết tên nơi nào đó, đường đường vui mừng cười, tùy theo ở tô vệ hai nhà người bi thương ánh mắt bên trong, hoàn toàn tiêu tán. Tiên giới, nam giao chi cảnh, học viện thần tử Đường đường vẻ mặt buồn bực mà ghé vào bàn thượng chép sách. Nàng trước người đã là đôi cao cao tam điệp giấy tuyên thành, tất cả đều là nàng mấy ngày nay sở sao chép các loại thư tịch. Từ hạ giới sau khi trở về, đường đường liền tuyệt vọng phát hiện toàn học viện tiểu bằng hữu liền nàng một cái trước thời gian trở về, hoặc là nói nàng trở về đến sớm nhất. Làm cái này vinh hạnh đến cực điểm duy nhất, đường đường tự nhiên đã chịu đông đảo phu tử nhóm chú ý. Sau đó nàng đã bị phạt chép sách. Phu tử nhóm cũng là có tâm hảo, hảo giáo dục đường đường Mỗi người lấy ra một quyển chân quý thư tịch, nội dung hoa hòe loẹn loẹn, cái gì đều có. Yêu cầu nàng ở đại bộ đội trở về phía trước toàn bộ sao chép xong, còn phải dùng khó nhất viết thần khế văn. Sao ước chừng một tháng, đường đường đã là vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp. chương 64 độ lôi kiếp. Khó khăn lắm đuổi ở mọi người trở về phía trước, đường đường cuối cùng sao chép hảo sở hữu sách vở. Biết được nàng tao ngộ, bao gồm long bảo ở bên trong, tất cả mọi người đối nàng báo lấy thâm trầm đồng tình ánh mắt Kết quả đổi lấy đường đường càng thêm buồn bực biểu tình. Có thể là xem nàng bộ dáng này quá đáng yêu, thật nhiều người đều thích lấy chuyện này đậu nàng chơi, thẳng chọc đến đường đường thẹn quá thành giận, lúc này mới chịu dừng tay. Bất quá trò chơi này vẫn chưa liên tục bao lâu, đã bị từ từ trầm trọng việc học ép tới lại vô lạc thú đang nói. Trải qua quá hạ giới rèn luyện các gấu tể hoặc nhiều hoặc ít đều bắt đầu dần dần hiểu được rất nhiều người tình lối đời, càng tùy theo trưởng thành không ít. Hồng chân phân loạn, bọn họ tùy tiện xâm nhập trong đó khó tránh khỏi sẽ bị nhiễm một thân phong trần khí. Đơn giản này với có được đã lâu thọ mệnh các tiên nhân mà nói, lại nhiều ân oán tình thủ, cũng bất quá là giấc ngộng Nam Kha, tỉnh ngộng, mặc dù còn có điều lưu luyến, cũng sẽ theo thời gian cỏ rửa mà dần dần làm nhạt. Bị tầng tầng phòng hộ yên lặng trong mặt thất, một đạo tinh tế nhỏ sinh thân ảnh khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm triều thiên, bày ra tiêu chuẩn nhất tu luyện tư thế, chính hãm sâu với và chuyên trú tu luyện bên trong. Qua không biết bao lâu Nàng đỉnh đầu trong hư không đột nhiên vỡ ra một đạo thật nhỏ cái khe, một mặt hư ảo bóng dáng từ giữa bay ra, nhẹ nhàng mà dung nhập thiếu nữ giữa mày chỗ. Giống như nháy mắt gặp cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau, thiếu nữ cả người chấn động, nhắm chặt khỏe mắt lặng yên rơi xuống một giọt nước mắt. Cũng không biết nàng là tao ngộ cái gì chuyện thương tâm, thế nhưng khóc đến như thế thương tâm. Nước mắt chưa chừng bốc hơi, một cổ huyền diệu khó giải thích cơ hội đột nhiên buông xuống, thiếu nữ vội vàng thu liễm tâm thần, vứt bỏ hết thảy không cần thiết tình cảm. Chuyên tâm tiêu hóa lần này phân thần hạ giới rèn luyện đoạt được. Nghĩ đến trận này rèn luyện mang cho thiếu nữ không ít chỗ tốt, lấy nàng vì trung tâm, chu vi tiên khí bắt đầu điên cuồng tụ tập, mãnh liệt như nước biển chảy ngược, điên cuồng mà chút xuống tiến thiếu nữ trong cơ thể. Thiếu nữ giống như một cái động không đáy, đối với này cực lớn đến đáng sợ tiên khí hoàn toàn tới chi không cự, có bao nhiêu liền nuốt chừng nhiều ít. Mãi cho đến cảm giác trong cơ thể bạo trướng đến cơ hồ tắc nghẽn, lúc này mới dừng lại hấp thu tiên khí tốc độ ngược lại đi chuyên tâm luyện hóa cũng áp xúc này cổ khổng lồ tiên khí. Vô số kích động lực lượng bị tầng tầng áp chế, cuối cùng tinh luyện ra nhất tinh túy kia một bộ phận lưu tại Đan Điền nội, còn lại tắc bị tán nhập khắp người, dùng cho ôn dưỡng thân hình. Cái này quá trình rằng co thật lâu, lâu đến tiêu nữ đối thời gian đều mất đi quan niệm, có lẽ đã qua đi 10 năm, 100 năm, thậm chí còn ngàn năm. Nhưng này cũng không quan trọng, thời gian cùng nàng mà nói là không đáng giá tiền nhất tồn tại. Đánh vỡ này một thất thiên tĩnh chính là bên ngoài ẩm ẩm ẩm tiếngsâm thanh nhận thấy được lôi kiếp đã đến thiếu nữ lúc này mới dừng lại tu luyện lắc mình đi vào bên ngoài quần phong gào thét mây đen cái đỉnh thiếu nữ tuyết trắng tóc dài bị thổi đến huôn độn bất ham nàng thuận tay khẻ hai hạ đem chính mình khuôn mặt nhỏ từ tóc dài bên trong giải thoát ra tới chân thành hai trong mắt ảnh ngược kia phiến đen nhánh mây đen mơ hồ tưởng có thể cảm ứng được thiên đạo khủng bố uy thế ở nàng lôi kiếp xuất hiện là lúc đã có tỳ hưu nhất tộc phu tử tới rồi hộ Pháp Bọn họ toàn tộc liền như vậy một cái bảo bối của cưng, hiện giờ tiểu bảo bối sắp vượt qua nàng trong cuộc đời trận đầu lôi kiếp, không phải do đại gia không cần trương. Rốt cuộc lôi kiếp chi huy, sớm đã dùng ngàn vạn năm qua vô số vong hồn xác minh qua, không cần lại quá nhiều truy thuật, mỗi một cái người tu tiên đều sáng tỏ trong đó nguy hại. Nơi đây phức tạp, không nên độ kiếp, thả tùy lao phu tới. Hâm phu tử hướng về phía đầu bạc tiêu nữ, cũng chính là đường đường vây vây tay, ý bảo nàng tùy chính mình tới. Đúng vậy. Đường đường thuận theo mà đi theo hâm phu tử hướng phương xa bay đi, hai người gian vẫn duy trì một đoạn tương đối lớn khoảng cách. Nay khoảng cách xa, đó là lôi kiếp bên cạnh cùng trung tâm tri cự. Ai đều biết được, độ kiếp giả kiêng kỵ nhất bị người khác bước vào chính mình độ kiếp khu vực. Bởi vì một khi thiên đạo phát hiện kiếp lôi dưới còn có những người khác hơi thở tồn tại, như vậy có một cái tính một cái, lôi kiếp uy lực sẽ lập tức tùy theo tầng tầng phiên bội. Bình thường uy lực lôi kiếp đều có bó lớn người khiêng không được, hướng chi là bị phiên từ xưa đến nay có thể ở bị người khác ảnh hưởng hạ còn có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Cơ hồ không có. Tí hưu các trưởng bối tự nhiên vô pháp giúp đường đường độ kiếp, nhưng bọn hắn có thể bảo đảm, ở đường đường kiếp lôi trong phạm vi, đừng nói là người, ngay cả một con con kiến đều sẽ không tồn tại. Bị dẫn theo đi vào một chỗ sớm đã bố trí tốt chống trải đất bằng trung ương, đường đường hướng về phía chung quanh cùng tộc sư trưởng nhóm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã là chuẩn bị tốt nên đón lôi kiếp. thấy vậy sở hữutỳ hưu sư trưởng nhóm lập tức ngẩn đầu ý bảo theo sau lăng không ngồi xếp bằng mà xuống cấu thành một vòng nhân thể phòng hộ đại trợ tự mình vì đường đường chân thủ chỉ chậm trễ này sẽ thời gian phía chân trời kiếp Vân liền càng thêm đen nhánh biết được lôi kiếp sắp đáp thủ hảo, đường đường thông dông mà hóa thành nguyên hình chuẩn bị lấy thân ngạnh kháng lôi kiếp nàng lần này độ chính là thiên tiên kiếp, kiếp nạn này cùng loại với hạ giới tu sĩ phi thăng là lúc sở độ Phi thăng lôi kiếp đều đại biểu cho từ phản hóa tiên l xác Bất quá cùng hạ giới tu sĩ bất đồng chính là, bọn họ phi thăng lúc sau, bởi vì vừa mới rèn luyện mà thành tiên thể cần phải có cái quá độ kỳ, cho nên còn phải trải qua điệu tiên cảnh giới, mới có thể thành tiểu thiên tiên. Mà đường đường loại này sinh trưởng với tiên giới tiên tộc nhóm lại là có thể trực tiếp vượt qua đến thiên tiên cảnh, nhưng cùng chi tướng đối chính là, bọn họ lôi kiếp muốn so hạ giới tu sĩ càng khó. Còn hào đường đường thuộc kim, sinh ra khắc lôi, nàng hàng ngày tu luyện lại cần cụ, cơ sở đánh đến lao. Thêm chi bọn họ thần thú mỗi người đều ra giày thịt béo, kẻ hèn một hồi thiền tiên lôi kiếp thôi, mặc dù có chút nguy hiểm, cũng còn khiêm được. Sở hữu tì hưu sư trưởng nhóm đều đối với một chút trong lòng biết rõ ràng, nhưng lôi kiếp chưa quá, liền thuyết minh còn có biến số tồn tại khả năng, cho nên ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Ẩm vang! Không có cho người ta quá nhiều chuẩn bị thời gian, ra đời với phía chân trời ngân bạch lôi long liền dít gạo, lấy lôi đình vạn quân chi thế nháy mắt doanh kích ở đường đường trên người. Bùm bùm. Bùm bùm. Đường đường trực tiếp bị đánh trung té rớt mặt đất, toàn thân đều di động cùng bão lôi đỉnh. Đau quá. Lại thực ma, còn có loại bị lửa cháy bỏng cháy cảm giác. Nhưng còn ở chịu đựng trong phạm vi. cương trống bỏ dậy, đường đường ngửa đầu, hướng về phía phía chân trời khiêu khích mà giết đảo. Giống. Thú giống rung trời, nên diện cùng đạo thứ hai lôi kiếp lẫn nhau đánh sâu vào, ẩm ịn sóng âm nhiều loạn nhân tâm. Đáng tiếc, tiếp theo nháy mắt. Này nói vi lực càng vì cường đại lôi kiếp liền ầm ầm rừng ở đường đường trên người, trực tiếp đem nàng lại lần nữa đánh bại. Ngoài nước chừng trăm trượng thân hình ầm ầm Nga xuống, sở khiến cho chấn động cũng không nhỏ. Nơi xa điểu thú bị kinh khí, sôi nổi hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Bọn họ cũng không sống ở ở đường đường lôi kiếp trong phạm vi, theo lý mà nói là sẽ không bị lan đến gần, chỉ là đuổi hung tránh hại là thú loại bản năng, cho nên ở phát hiện nguy hiểm sau, này đó tiểu động vật nhóm vẫn là mất mạng mà chạy thoát Không đi quản những cái đó bị dọa hư sinh linh, đường đường lần này bị thương. Cứng rắn lân giáp tan vỡ quần biên, ẩn ẩn lộ ra phía dưới tanh hồng huyết nục, bất quá ở hoang dã chưa trị thuật cường hãn chưa khỏi chi lực hạ, bất quá trong trước mắt, đường đường liền khôi phục nguyên trạng. Biến cường. Thực rõ ràng cảm giác. Lôi kiếp cuồng bạo, tấn kích ở trên người cảm giác càng là không dễ chịu, nhưng này cũng là giữa trời đất này nhất thuần tịnh lực lượng cường đại. Nếu có thể lợi dụng thích đáng, mặc dù là khủng bố như thiên kiếp, với đường đường mà nói cũng là một hồi kỳ ngộ. Nay không, mới trải qua lưỡng đạo lôi đình, nàng là có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình thân hình so với từ trước càng vi cứng hãn, liền lân dắp cũng trở nên kiên cố rất nhiều. Nếu nhất định phải lượng hóa hình dung nói, chính là một cái nguyên bản chỉ có thể gian nan dơ lên trăm cân khóa đá người, ở được đến rèn luyện lúc sau, thể chất tiêu thăng, trở nên nhưng nhẹ nhàng dơ lên 200 cân khóa đá. Đường đường hiện tại chính là loại cảm giác này, cho nên đối với kế tiếp lôi kiếp, Nàng không chỉ có không sợ hãi, còn có chút nóng lòng muốn thử chờ mong. Quá độ hưng phấn nàng hoàn toàn đã quên, lôi kiếp chi huy, chính là một đạo so một đạo còn cường đại tồn tại. Ơm ấm ầm nháy mắt hoa phá trường không lôi kiếp chiếu sáng lên phía chân trời, có như vậy trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều lượng như ban ngày. Đường đường thân ảnh không có, bị bao phủ ở khủng bố lôi đỉnh bên trong. Xuyên thấu qua kia trói mắt lôi quang, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo đang ở thống khổ dây rùa thú lo Nhìn không được kêu thảm thiết ra tiếng, toàn thân trên giới đều tràn ngập cơ hồ có thể đem người bức điên đau đớn, đau đến mức tận cùng, không chỉ có không có trở nên chết lặng ngược lại kích thích đến thần trí càng thêm thanh tỉnh, cũng biến tướng kéo dài trận này tra tấn. Hoàng hốt gian, chóc mũi tựa hồ người được một cổ thơm nước thịt vị. Đường bảo chính không. Trong đầu lỗi thời mà hiện lên cái không đâu vào đâu ý tưởng, theo sau, một cổ mát lạnh chi ý bắt đầu từ trong cơ thể dâng lên. đầu quá nội coi, đường đường có thể rõ ràng mà thấy. Chính mình trong cơ thể len lỏi vô số cuồng bạo lôi đỉnh, này đó lôi đỉnh lấy tồi kéo khô mục chi thế, ở điên cuồng phá hư nàng ra thịt, kinh mạch, thậm chí còn ngũ tạng lục phủ. Nhưng này đó bị phá hư địa phương tùy theo lại sẽ bị một cổ sinh cơ bừng bừng tiên khí sợ chữa khỏi, thả đem kia bị phá hư đến thảm không nỡ nhìn địa phương trở nên so từ trước càng vì cường đại, cũng càng thêm cứng cỏi. Đây là một hồi khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến tranh. Thả chiến tranh chủ đạo quyền còn không ở đường đường chính mình trên tay Nàng này đạo lôi kiếp chưa tiêu hóa xong, tiếp theo nói liền đã là ấp hủ hảo, sắp lại lần nữa rớt xuống. Ẩm vang. Một tiếng sâm xếp hởi, ngân bạch mang kim lôi long dít gạo sông thẳng mà xuống. Nhưng lúc này đây, lôi long hướng thế lại không giống tiền tam nói như vậy dễ dàng, bất quá vọt tới nửa đường, nó liền bị một đạo dày nặng kim sắc cái chắn ngăn cản bên ngoài. Bất luận như thế nào dễ rùa va chạm, đều không làm gì được kia cái chắn nửa phần, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối tiêu tán. Sấn thời cơ này Đường đường đã là đem ba đạo lôi kiếp lực lượng toàn thuộc tiêu hoa xong. Nàng hình dung chật vật, nhưng là toàn thân khí thế lại so với phía trước cường đại rồi không ngừng nhỏ tí ti tẹo, tin tưởng kiếp nạn này qua đi, nàng bất luận là thực lực vẫn là tu vi, đều tân nhân sẽ có một cái chất bay vọn. Đạo thứ tư lôi long liền như thế dễ dàng tiêu tán, không tin tà giống nhau, phía chân trời kiếp vân kịch liệt co rút lại, cũng nháy mắt ớp thủ ra lưỡng đạo lôi kiếp, đem này một lần đánh rớt. Chói mắt lôi quang cảm lạnh trời cao, cảm ứng được nguy hiểm. Lấy đường đường vì trung tâm, vô số đến sáng kim khắc văn bay nhanh sáng lên, tầng tầng câu truyền hoàn khấu, lại là cấu thành một tòa thật lớn vô cùng thượng cổ kim cương phòng ngự trận Loại này siêu cao cường đội trận pháp, giống nhau đều là lấy đảm đương hộ thành đại trận sử dụng, hiện giờ lại bị lấy tới cấp đường đường cái này tiểu bối đương độ kiếp hộ cụ. Không thể không nói, Tỳ hưu nhất tộc thật sự tài đại khí thô, cũng thật sự phá của. chương 65 thành niên tế điện Song long cùng múa, tiếng sấm rít rào Trong chấp mắt gào thét tới lưỡng đạo lôi Long đột nhiên cùng kia sáng kim đại trận lẫn nhau va chạm cuốn bánhh sóng xung kích như rời non lấp biển hướng về bốn phía không ngừng quyết tán hình thành một đạo đáng sợ cơn lốc liệt Phong dơ lên hâm phu tử đám người quần áo bọn họ tự đổ sộ bất động biểu tình hờ hứng mà nhìn chăm chú vào đường đường lôi kiếp chỉ cần đường đường còn có thể chống đỡ bọn họ liền tuyệt đối sẽ không ra tay lúc này đang đứng ở gió lốc trung tâm đường đường toàn thân tâm đều đầu chú ở trong cơ thể mình chiến chứng thượng phòng ngự đại trận rất cường đại Lại như cũ đánh không lại lôi kiếp khủng bố. Hai người chạm vào nhau, phòng ngự đại trận chỉ khó khăn lắm suy yếu kiếp lôi ước chừng 6 thành uy lực, liền hoàn toàn sụp đổ tán loạn. Nhưng còn lại 4 thành dư vi cũng đủ đường đường chịu được. Trong cơ thể giống như bị kiếp nổ một cái hoạch nhân phi đạn, khủng bố lôi đình chi lực tạc vỡ ra tới, tùy ý phá hủy đường đường toàn thân mỗi một tốc gia thịt. vì tự bảo vệ mình, hoang dã chưa chỉ thuật nháy mắt bắt đầu cấp tốc vận chuyển, không ngừng mà hấp thụ đường đường trong cơ thể khí Đêm này cường thế mà chuyển hóa vì chưa khỏi chi lực, bay nhanh mà chưa khỏi đường đường trên người mỗi một chỗ tổn thương. Bị trở thành chiến trường cảm thụ nhưng không như vậy hảo. Cố nén kịch liệt đau đớn, đường đường khuôn mặt dữ thợn, làn da mặt ngoài nổ lên căn căn gân xanh, nhìn cực kỳ khủng bố. Không biết đi qua bao lâu, tại chỗ sớm đã không có tỉ hưu thần thú kia cường hãn uy Vũ thân hình, chỉ còn lại có một khối thật lớn vô cùng than cốc. Toàn trường lâm vào một loại chết giống nhau hiên tĩnh. Hâm phu tử đám người gắt gao mà nhìn chầm chầm kia khối than gốc, nếu không có phía chân trời kiếp lôi chưa tán, bọn họ cũng có thể xuyên thấu qua huyết mạch liên hệ cảm giác đến đường đường thượng có hơi thở, chỉ sợ đã sớm ra tay tương trợ. Đột nhiên không kịp dự phòng. Kiếp vân đột nhiên co chặt, nháy mắt đánh xuống ba đạo cùng bạo lôi long. Giống như chính là vì phòng ngừa người khác cứu giúp giống nhau, nay cuối cùng một kích lôi kiếp không chỉ có ngưng tụ ba đạo cường hãn thiên lôi vi lực thậm chí rơi xuống tốc độ cũng đều không phải là phía trước những cái đó thiên lôi có thể so. Căn bản chưa cho người phản ứng thời gian, vốn là thân ở tình hình nguy hiểm đường đường lại lần nữa chịu đựng đáng sợ bên kích. Ầm ầm ầm. Rung trời tiếng sấm vang vọng cửu tiêu, khắp thiên địa lượng như ban ngày, lại dây lát lướt qua. Hết thảy dần dần yên tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người an tĩnh. Từng đôi tương tự san kim đồng tử run rẩy mà trừng mắt kia phiến bị san thành bình địa phê tích, trong họng tựa ngạnh khối ngạnh thạch giống nhau, rất là khó chịu. Chí nạo thiên kiếp toàn bộ là xong kiếp vân chậm rãi tiêu tán. Nắng gắt mặt trời trói trang nghiêng mà xuống, chiếu sáng lên kia phiến đen nhánh phế tích nơi. Không có. Không có. Vẫn là không có. Bọn họ tì hưu nhất tộc vạn năm khó được cấu thể Không có. Sao? Còn có cảm ứng. Không giống người khác như vậy kích động, trước hết bình tĩnh lại hâm phu tử đột nhiên cao rộng hét lớn, đưa tới mọi người ghé mắt. Một ít người còn trầm tĩnh ở đánh mất ấu tể cực độ bi thông trung. Một ít tắc tùy theo bình tĩnh lại, tinh tế phẩm vị một fan hâm phu tử nói sau, lại chính mình xuyên thấu qua huyết mạch chi lực tinh tế cảm ứng. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng phát giác kia nói mỏng manh lại ngoan cường tồn tại hơi thở. Kaka. Bị Lôi đỉnh phách đánh đến cháy đen mặt đất một chút mà bị đỉnh nổi lên một cái thổ bao. Ở trước mắt bao người, này thổ bao dần dần biến đại, này mặt ngoài vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Cùng với liên tiếp không ngừng rách nát thành, che giấu với thổ bao phía dưới sinh vật cũng rốt cuộc dần dần hiện lộ ra tới. Long đầu, mã thân, lân chân, điều cánh, giống nhau sư tử, màu lông tuyết trắng, là một con tì hưu. Độ kiếp thành công. Nhìn này thân hình, đường bảo hẳn là cũng thuận lợi tiến dai đến trưởng thành kỳ. Không ít tì hưu sư trưởng đã là nhịn không được nhỏ giọng hoan hô lên, toàn trường không khí hưởng phí bưng lỏng, bao phủ ở đại gia trong lòng thượng khói mù cuối cùng tan đi. Giống. Từ phế tích bên trong một chân bước ra, hình thể lớn không ít đường đường thống khóe mà ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng nguyên hình buồn còn mang theo vài phần ấu tể độc hữu mượt mà tính trẻ con, hiện giờ một sớm tiến hóa đến trưởng thành kỳ, tuy như cũ cùng tỳ hưu lớn lên đại sắp xỉ, nhưng cẩn thận đánh giá nói, liền sẽ phát hiện nàng bất luận là thân hình vẫn là ngũ quan đường cong đều phải trở nên thành thục không ít, càng hung hiểm hơn, cũng càng vì huy nghiêm. Vui sướng mà phát tiết một hồi, đường đường lúc này mới biến trở về nhân thân, đi vào hâm phu tử đám người trước mặt, ngoan ngoắn hạ bái, đa tạ phu tử nhóm vì dung đường hộ pháp, chiếu cố đệ tử. Này bản thân chính là chúng ta làm người sư trưởng sở ứng làm, đảm đương không nổi tạng. Vui mừng mà khẽ vốt hàm dưới trong dâu, hâm phu tử nghiêm túc khuôn mặt thoáng nhu hòa vài phần, thả đứng dậy đi, trở về lại hảo sinh điều tức mấy ngày, đem tu vi lại củng cố củng cố. Củ. Là, học sinh tuân mệnh. Đường đường Thúy Thanh nói, vật ấy, là vi sư chúc mừng người lớn lên hạ lễ. Cố gắng xong rồi học sinh, hâm phu tử tự nhiên cũng sẽ không quên cấp điểm khen thưởng. Dạy dô đứa nhỏ này nhiều năm như vậy Hắn đã sớm thấy rõ đường đường là cái yêu tiền như mạng tính tỉnh cho nên cấp hạ lễ cũng không nhiều lắm tốn tâm tư trực tiếp cấp cái cực phẩm tiên Ngọc mạch khoáng là được bảo đảm đường đường thích quả nhiên nhận được hạ lễ đường đường gần tùy ý nhìn lư qua thấy rõ là thứ gì lúc sau tiêu tiểu Diễm khuôn mặt nhỏ thượng thượngán lạn tươi cười liền không tiêu đi xuống quá đặc biệt là kế hâm phu tử lúc sau mà khác sư trưởng nhóm cũng liên tiếp tặng một đống cực kỳ cùng nàng tâm ý hạ lễ mừng dỡ đường đường thiếu chút nữa không đương trường nhảylót lên Một đêm phất nhanh là loại cái gì cảm giác? Xem đường đường hiện tại này giống như rất vào lưu gạo lao thử mừng như điên bộ dáng liền biết được. Học sinh đa tạ chư vị phu tử. Rút đi tính trẻ con, nhảy nhót thiếu nữ tiếng nói mang theo che giấu không được ý mừng, cảm nhiệm đến mọi người đều nhịn không được tùy theo cười khởi. Ha ha ha! Hảo, nô chờ còn có việc muốn nội, ngươi thả tự hành trở về đi. Mọi người trong nháy mắt đi rồi cái sách sẽ, độc lưu đường đường còn ôm chính mình kia đối bảo bối nhi ngây ngô mà thẳng nhạc Tựa hồ không quen nhìn nàng nãy phó cười ngây ngô a bộ dáng, yên lặng hồi lâu đại phú ông hệ thống đột nhiên lại buốc lên đầu. Ấm áp nhắc nhở, hệ thống năng lượng không đủ, thỉnh ký chủ kịp thời nạp phí. Đường đường, hố tiền tới. Con hảo, đường đường hiện tại trong tay có tiền, tâm tình không tồi, cho nên cực kỳ hào phóng mà phân hệ thống. Một viên cực phẩm tiên ngọc. Nhà hắn ký chủ vẫn là trước sau như một mà keo kiệt. Vốn chính là vì phân một ly canh mà riêng nhảy ra hệ thống như thế nào chịu dễ dàng bỏ qua. Nó phát huy chính mình đại lừa dối thuật, chính là từ đường đường trong tay moi ra một cái cực phẩm tiên ngọc mạch, thẳng làm đường đường đau lòng đến thẳng chịu chịu. Người xấu phu phú, hâm hư thiếu nữ một bên lẩm bẩm một bên đáp mây bay trở về đuổi, nàng hiện giờ chính là chân chính mà trưởng thành, tự nhiên muốn vội vàng trở về lượng một lượng thân cao, thuận tiện cùng Long Bảo khoe ra khoe ra. Đường đường cùng Long Bảo tuổi sắp xỉ, thả đều là nữ hài tử, từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên, tự nhiên không tránh được đến nhiều lần thân cao gì đó. Bởi vì thần thú huyết mạch duyên cớ, đường đường lớn lên chậm, nhưng là Long Bảo cũng không mau đến chỗ nào đi, cho nên hai người thường xuyên đánh cái 8 lạng nửa cân. Năm nay không phải ngươi cao, năm trước chính là ta cao, tranh tới tranh đi cũng không có ngừng nghỉ, nhưng các nàng chính là làm không biết mệt. Long Bảo Long Bảo, mau đến xem xem tà trưởng cao không có. Theo tuổi tiệm trường, đường đường đã bất hòa Long Bảo chủ cùng nhau, nhưng là hai người sở cư chú sân cũng liền cách xa nhau đối diện. Cho nên lẫn nhau gian lui tới như cũ cực kỳ phương tiện Nay không Đường đường mới vừa hồi chỗ ở Bản thân ra môn cũng chưa tiến Liền lập tức vọt vào Long Bảo trong nhà Long Bảo ở vẽ phủ Bồn mò họa tốt phụ chuyện bị đường đường này Một kêu la, phân tâm, tiên khí không thoải mái Lập tức liền hủy Nàng thở dài, các hạ phủ bút Đứng dậy đi ra ngoài Còn chưa tới cửa phòng trước Đã bị nên diện mà đến một đạo nhỏ sinh thân ảnh cấp phát cái đầy coi lòng Long Bảo nha Đường Bảo Đi đường không cần kêu kêu quá quát, lo lắng lại bị quản sự cô cô nhìn đến, muôn mắng chửi người. Học viện nội có chuyên môn giám thị học sinh tư thái lễ nghi quản sự cô cô, các nàng chủ yếu chính là dạy dô cùng sửa đúng các học sinh hàng ngày lễ nghi quý củ. Nhất không thể gặp chính là các học sinh quần áo bất trình, hành vi khác người, mỗi lần thấy đều phải hung hăng mắng chửi người. Thực bất hạnh, vừa mới đổ xong lôi kiếp còn chưa tới kịp rửa mặt đường đường này hai điểm đều chiếm. Cho nên vừa nghe đến Long Bảo nhắc nhở, nàng lập tức rụt, rụt đầu Lén lút mà quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, quản sự cô cô không ở đi. Rất giống là một con phạm sai lầm chính trột dạ cầu tử. Bị nàng dáng vẻ này đậu cười, long toa toa đành phải an ủi nàng. Đừng lo lắng, cô cô nhóm biết được ngươi vừa mới độ xong thiên tiên lôi kiếp, hình dung chật vật là tất nhiên, sẽ không quá nhiều trách móc nặng người ngươi. Đường đường độ kiếp là lúc khiến cho động tĩnh như vậy đại, toàn bộ học viện thần tử đều biết được, quản sự cô cô nhóm lại như thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Cũng là... Yên tâm đường đường lại vẻ mặt hưng phấn mà lôi kéo long toa toa muốn đi lượng thân cao. Nàng đã phát giác, độ kiếp thành công sau, nàng bề ngoài tuổi hẳn là lại trưởng thành một ít, tay háo đều đoạn một đoạn, cái này làm cho hồi lâu không lớn lên quá đường đường rất là kinh hỉ Lại đây đi. Long toa toa mang theo đường đường đi lúc trước bọn họ lượng thân cao cây cột trước đo lường, quả nhiên, lần này hoa ngân so lần trước nhiều đước chừng một cái bàn tay nhiều như vậy. Nhiều đước chừng hai tấc, đường bảo thật là trường cao không ít. Hắc hắc, ta liền nói đi Đường đường đắc ý mà ngưỡng đầu nhỏ, trắng nón gương mặt biên lún đồng tiền đều hiện ra tới, nhưng thần khí rồi. Vất vả tu luyện 300 năm, cuối cùng mong tới trưởng thành một ngày. Nàng hiện giờ tuổi tác đổi thành nhân tộc tuổi, ước chừng ở 18 tuổi tà Hữu bề ngoài cũng không sai biệt lắm là 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Không thể không nói, sau khi lớn lên đường đường thật xinh đẹp, nàng hoàn toàn chọn cha mẹ hai bên ưu điểm trường. Gương mặt này liền tính là đặt ở tuấn Nam Mỹ nữ vô số tiên giới, kia cũng là thuộc đứng đầu. Trên đời này chỉ sợ trừ bỏ huyền an cung vị kêu phong hoa tuyệt đại hách liên cung chủ, lại không người có thể so sánh nàng càng đẹp mắt. Đường bảo thành niên, về sau làm đường bảo tới bảo hộ Long bảo nha. Đường đường vô vô chính mình, đầy ngập hào khí vạn trượng. Long bảo nghe vậy, chỉ là ôn nhu mà cười cười, nói, ngươi này cũng không phải là chân chính mà thành niên, còn cần thông qua thần thú thí luyện, mới tính hoàn thành thành niên tế điển. Chán ghét, chính cao hứng đâu, không cần bắt nhân ra nước lạnh. Đường đường bất mãn mà chu cái miệng nhỏ làm nũng. Không phải rội nước lã, chỉ là nhắc nhở ngươi sớm chút làm chuẩn bị mà thôi. Sau khi lớn lên long bảo tính cách thiếu khi còn nhỏ ốc, trở nên ôn nhu biết lễ, cùng đường đường hoạt bát hiếu động tính tình vừa lúc bổ sung cho nhau. Bọn họ thần thú thành niên cùng nhân tộc thành niên bất đồng. Đều không phải là nhất định phải đột phá đến thành thục kỳ mới xem như thành niên, mà là theo luật rừng ở ấu tể trưởng thành đến có thể độc lập săn thú là lúc, liền xem như thành niên. Nhưng tùy ý rời đi cha mẹ thân lớn lên phù hộ. Bởi vậy, đương đường đường đột phá đến tiến hóa kỳ, Cụ bị nhất định thực lực sau, nàng sở nên làm không phải tiếp tục lưu tại học viện nội đọc sách học tập, mà là ra ngoài bắt đầu chính mình săn thú hành trình, lấy này chứng minh thực lực của chính mình. Vì thế, học viện thần tử riêng vì bọn họ chuẩn bị một hồi thành niên tế điển, thần thú thí luyện. Phạm là tham dự thí luyện tuổi trẻ thần thú đều sẽ bị toàn bộ mà ném vào một chỗ và nguy hiểm bí cảnh nội, một mình sinh tồn 3 năm. Này 3 năm nội Bọn họ đem sẽ không lại được hưởng thành niên thần thú che chở, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình, sinh tử tùy mệnh. Ở thí luyện chung chết đi tuổi trẻ thần thú, sẽ không có nhân vi bọn họ cảm thấy tức hận. Bởi vì ngươi sẽ chết, chỉ có thể thuyết minh ngươi không đủ cường đại, chẳng trách người khác. Chương 66 Thần thú thí luyện Thần thú cốc, thần thú thí luyện bí cảnh nhập khẩu Lắc đắc lưa thương người đứng ở cửa cốc ngoại, biểu tình khác nhau. Có chút người nóng lòng muốn thử, chiến ý nghiêm nghị, có chút người bình tĩnh trọng Bình tĩnh đến không giống như là tới tham gia thí luyện, còn có chút tác vẻ mặt sợ hãi, toàn thân tâm đều tràn ngập đối với chàng không thể không tham dự thí luyện kháng cự. Đường Đường đứng ở đám người trung gian, xem như thiên hướng nóng lòng muốn thử kia một bát. Nàng hai mắt sáng lấp lánh mà, ý đồ từ trong đám người tìm kiếm một vài người quen, tốt hơn trước bắt chuyện, tống cổ một chút nhàm chán thời gian. Đáng tiếc, từ trước cùng nàng cùng nhau chơi các bạn nhỏ, Phượng Lê vài thập niên trước liền thông qua thí luyện, sớm thành niên từ học viện thần tử kết nghiệm. Long bảo cùng huyền quý dịch tắc thực lực không đủ, còn chưa có tham dự tư cách. Duy hai lượng cái nhận thức, lại là cùng đường đường khi còn nhỏ có chút ăn tết tất phương sống tử, nàng thật sự không có gì tiến lên cùng nhân ra nói chuyện hứng thú. Cho nên cuối cùng, đường đường cũng chỉ có thể tịch mịch mà thở dài, từ bỏ tìm đồng đội. Trận này thí luyện là cho phép thí luyện tham dự giả nhóm ở mở màn trước tìm kiếm đồng đội, rốt cuộc đoàn đội hợp tác, cũng là một ít thú loại có thể ở thiên nhiên trung sinh tồn đi xuống tự nhiên pháp tác. Cho nên học viện sẽ không riêng đi hạn chế. Nhưng đáng tin cậy đồng đội thiệt tình không phải như vậy hảo tìm. Này không, liền đường đường đều từ bỏ. Hảo đi, kỳ thật là nàng căn bản là không dụng tâm tìm. Ui, đường đường không nghĩ tìm, người khác nhưng thật ra tự động tìm tới muôn tới. Là tất phương song tử. Chúng ta tổ đội như thế nào? Tất tử võ khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống đường đường. Bọn họ huynh đệ hai cái lớn lên đều cao, đường đường xinh xắn lanh lợi mà, chạm nhân ra trước mặt. Mới khó khăn lắm đến này ngược, này một bị vây đổ, thật sự có loại nhỏ yếu đáng thương lại bất lực cảm giác quen thuộc. Mới không cần. Đường đường nhíu nhíu cái mũi, sau này lui thật lớn một bước, không chút do dự cự tuyệt. Thất phương huynh đệ. Bị tự tuyệt đến quá nhanh, có điểm mất mặt. Hừ. Tự giác bị hạ mặt mũi tất tử võ sắc mặt khó coi, nói không lựa lời nói, không cần liền không cần. Chúng ta hảo tâm muốn mang mang ngươi, nếu không cảm kích, về sau đừng tới cầu chúng ta. Cầu các ngươi làm gì Các ngươi lại đánh không lại ta. Đường đường có đôi khi nói chuyện thật sự có điểm độc miệng. Tuy rằng nàng chỉ là ở trình bày chân tướng. Tất tử võ không nói, hắn quay đầu đã muốn đi, lại bị tất tử văn rũi tay ngăn lại. À võ, đường xúc động. Cà. Xin lỗi, dung đường cô nương, vừa mới là ta đệ đệ quá mức xúc động, chúng ta huynh đệ hai người chỉ là ngưỡng mộ thực lực của người, cho nên mới riêng lại đây tìm kiếm hợp tác thôi. So với cùng khi còn nhỏ giống nhau đầu vóc đơn giản tứ chi phát đạt tất tử t tiến hóa thành phúc Hắc hồ ly tất tử văn hiển nhiên càng khó đối phó. Ít nhất ở đối mặt hắn thời điểm, đường đường sẽ hơi chút có điểm kiên kỵ. Nói thật ra, khi còn nhỏ về điểm này tiểu hài tự ân đoán, đường đường đã sớm không nhớ rõ. Chỉ là nàng đối tất phương huynh đệ ấn tượng đầu tiên chẳng ra gì, thế cho nên sau lại như thế nào cũng vô pháp thuộc lạc lên, cho nên mới có vẻ mới lạ. Bất quá vứt bỏ này hết thể thành kiến, kỳ thật bọn họ hợp tác mời đường đường cũng không phải không thể suy xét. Nhưng là ta không phải rất muốn cùng người kết bạn thí luyện. Không tồi, mặc dù ngay từ đầu động quá tâm tư, ở cân nhắc hết thẻ sau, đường đường vẫn là cảm thấy chính mình càng muốn đương cái độc hành hiệp. Trong đó chính yếu nguyên nhân đương nhiên chính là bởi vì đại phú ông hệ thống, nàng không thể bảo đảm chính mình sẽ không ở thí luyện chung vận dụng hệ thống đạo cụ, càng không thể bảo đảm nếu có đồng hành giả, nàng có thể hoàn mỹ mà giấu giếm hết thẻ. Nếu như thế, biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là ngay từ đầu liền không cần đồng bạn. Nhìn ra nàng thái độ kiên quyết, tất tử văn không thể không chuyển biến sách lược. Ngươi nếu không muốn tìm kiếm đồng đội, kia không bằng chúng ta kết minh đi. Kết minh. Nay chỉ hồ ly dường như tất phương lại nghĩ ra cái chiêu gì. Không tồi, chúng ta cho nhau lưu cái đưa tin phương thức, tiến vào bí cảnh sau, không ở cùng nhau thí luyện. Nhưng nếu một phương gặp nạn, phát đưa tin xin giúp đỡ, một bên khác liền đến tới rồi tương trợ, phản chi cũng thế, có không? Nay biện pháp còn hành, chỉ là các ngươi sẽ không sợ gặp được vô pháp phát đưa tin tình huống Hoặc là đã phát đưa tin, ta đuổi tới không kịp, các ngươi liền chết trước. Ngươi nói cái gì đâu? Tất tử võ nghe đường đường nói được không ra gì, nhịn không được lớn tiếng ồn nào Đừng kích động, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đường đường hoàn toàn coi tất tử võ tức giận với không có gì, chỉ quay đầu nhìn về phía tất tử văn, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nói đúng. Tất tử văn lời nói mới ra khẩu, lập tức đưa tới tất tử võ bất mãn tiếng kêu, ca. Ngươi làm gì hướng về người khác nói chuyện? An tĩnh tất tử võ nháy mắt câm miệng. Chuyển hướng đường đường, tất tử văn nghiêm mặt nói, nếu chúng ta vô pháp chống được ngươi tới cứu viện, kia cũng là chúng ta kỳ không bằng người, chết không đáng thiếp, bất quá phản chi. Ta sẽ không chết. Đường đường nói được thực mạch định. Không nói nàng cha mẹ các trưởng bồi tắc tới bó lớn phòng ngự bảo vật, liền đơn luận nàng hệ thống ba lô kia 6 giá truyền tống cơ, còn có vô số đặc thù đạo cụ, đường đường liền không cho rằng chính mình tánh mạng sẽ đã chịu cái gì uy hiếp Dù vậy Nàng vẫn là đối tất tử văn đề nghị cảm thấy hương thú. Rốt cuộc kết minh sau, nàng sẽ trực tiếp thiếu rất hai cái địch nhân, cớ sao mà không làm. Ta và các người kết minh. Đường đường lấy ra lây dính chính mình hơi thở ngọc phù, cái này cho các người, nếu là gặp nạn, trực tiếp bóp nát có thể, ta sẽ cảm ứng được, không cần phí thời gian đưa tin. Thứ tốt ta. Tất tử võ có điểm đỏ mắt. Loại này ngọc phù nguyên liệu trân quý, giá trị chế tạo càng là ngầm cao, bọn họ huynh đệ hai cái ở trong tộc như thế được Cũng cũng chỉ một người được một cái, đường đường lại có thể tùy tùy tiện tiện liền móc ra 5-6 cái cho bọn hắn, đủ có thể thấy này tài đại khí thô. Bất quá tí hưu sao, có thể lý giải. Chính trò chuyện, thần thú thí luyện liền bắt đầu. Trận này thí luyện không có bất luận cái gì chủ trì giả, càng vô sư trưởng nhóm mang đội, toàn dựa tuổi trẻ các thần thú tự giác tiến đến. Có chút quá mức với sợ hãi tiểu các thần thú sẽ kháng cự tham dự thí luyện, học viện cũng không bắt buộc. Nhưng là nếu 3.000 năm sau... Ngươi như cũ không vượt qua thành niên tế điển, liền sẽ bị học viện thần tử thôi học. Bị lui học thần thú, liền tương đương với tộc đàn phế vật, tại đây thừa hành cá lớn nuốt cá bé thế giới, chỉ sợ sẽ không sống được rất vui sướng. Cho nên chẳng sợ có người đối thí luyện trong lòng sợ hãi, tới rồi tuổi, cũng đến căng gia đầu thượng. Người có thể tham dự sau thất bại, cũng tốt hơn liền nếm thử dũng khí đều không có, bị người chế nhạo cười nhạo. Đúng rồi, hoàn thành thí luyện điều kiện trừ bỏ ở bên trong sinh tồn 3 năm ngoài ý mớn còn cần đạt thành hạng nhất nhiệm vụ. Ngắt lấy thấy Nam Hoa. thấy Nam Hoa 151-2, mỗi lần chỉ mở ra 30 đóa liên tục 3 năm. Mà này thí luyện bí cảnh, đúng là theo thấy Nam Hoa Hoa Kỳ mà mở ra đóng cửa. Đổi cái đơn giản điểm cách nói, mỗi lần thần thú thành niên tế điển, đều chỉ có 30 chỉ thần thú có thể thành công hoàn thành thí luyện, từ học viện nội tốt nghiệp. Cho nên đường đường bọn họ đối thủ không chỉ có đến từ chính bí cảnh nội, còn đến từ chính đều là thí luyện giả những người khác. Thấy Nam Hoa khai, Nam Di bắt đầu. Bí cảnh dần dần mở ra, sở hữu nhân ngư quán mà nhập. Đường đường theo sát đám người, vọt vào bí cảnh nội. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoàng hốt, tựa hồ xuyên thấu một tầng nhìn không thấy lá mỏng, sau đó liền độc thân đi tới một chỗ xa lạ thảo nguyên thượng. Thật sự là độc thân, chu vi đám người cũng chưa, to như vậy cái mở mang thảo nguyên, cũng liền nàng một người tồn tại. Phú phú, mở ra hệ thống bản đồ ký lục hình thức. Leng hệ thống bản đồ ký lục hình thức đã mở ra. Dẫu ở vô hình giao diện, một chương độc thuộc về này phương bí cảnh bản đồ chính theo đường đường đi lại, mà dần dần mở rộng hoàn thiện. Thấy năm hoa, thấy năm hoa, đường đường không có ngự không phi hành, liền dựa vào hai cái đùi đi đường. Nàng một đường đi, một đường xoắn đầu nhỏ tìm tìm kiếm kiếm, một lòng tìm kiếm mục tiêu của chính mình hoa ảnh. Dưới chân mặt cỏ hơi hơi có chút ức ác, tựa hồ vừa mới thừa nhận quá sau cơn mưa vừa lộ ra, mềm như bông mà, có điểm như là đạp lên cái gì động vật ra thịt trên người Sô sô swa swa. Sô sô swa swa. Đột nhiên vang lên động tĩnh làm đường đường cảnh giác mà dựng thẳng lên hai lốt hai, nàng nhỏ rộng nắm chặt trong tay trường kiếm, thời khác chuẩn bị rút kiếm ngăn địch. Có thứ gì đang ở bay nhanh tới gần đường đường. Ông ngóng ngóng. Như châu chấu vũ vũ tiếng kêu đột nhiên vang lên, dưới chân đại địa phùng lên, không ngừng kích động, tựa hồ một cái trước mắt chi gian liền sống lại giống nhau. Bay lên tới, càng cao càng tốt. Trực giác đột nhiên dồn dập mà thúc dục đường đường, nàng theo bản năng mà làm theo. Trực tiếp ngự không dựng lên, thẳng tắp bay về phía phía chân trời. Quả nhiên, ở đường đường bay lên trong nháy mắt kia, dưới nền đất đột nhiên chui ra một viên giữ tợn trùng đầu, mở ra thật mạnh răng nhọn, hướng về nàng hung hăng tắp tới. Con hảo, đường đường phi đến cũng đủ cao, kia con run quái sẽ không phi, vọt tới nửa đường, liền buộc lòng phải hạ xuống. Cũng nguyên nhân chính là này, mới làm đường đường đem nó toàn cảnh cấp nhìn cái thanh. Nay chỉ chơi đánh lén sâu, thật không hổ đường đường cho nó lâm thời khởi con run quái chi danh Đây là một con bị phóng đại vô số lần to lớn con run, lớn lên xấu xí lại ghê tởm, đang xem thanh này bề ngoài kia một khắc, đường đường thiếu chút nữa không bị dọa phun. Sắc mặt xanh mét mà che miệng lại, đường đường dứt khoát lưu loát mà rút ra trường kiếm, xoát xoát vài cái liền chuẩn bị đem này cấp chém. Nghiêm nghị kiếm khí hóa thành hình bán nguyệt khí nhận, hung hăng hoa hướng con run quái thân thể cao lớn. Nhưng trong dự đoán con run quái bị cắt thành số đoạn hình ảnh không có xuất hiện, những cái đó kiếm khí rừng ở này trên người Cũng chỉ là bị kia tầng mềm mại lại cứng cỏi thân hình sở bao vây, theo sau hóa thành hư vô. Đường đường nhất chiêu uy lực cực đại công kích, đến cuối cùng, cư nhiên liền đối thủ ra cũng chưa thương đến mảy may. Nàng sát mặt nháy mắt nghiêm trọng rất nhiều. Mắt thấy kia con run quái xúc đủ lực, lại lần nữa hướng nàng phát cắn mà đến, đường đường vội vàng cất cao thân hình, cùng kia đáng sợ rằng cơ hiểm mà lại hiểm địa đi ngang qua nhau. Thân thể là nẹ tránh, nhưng buông xuống góc áo lại vô ý lây dính tới rồi một chút con run nước miếng Thư tư vài tiếng, đường đường góc áo bị ăn mòn đen một khối to. Mắt thấy kia màu đen còn có tiếp tục hướng về phía trước lan tràn xu thế, đường đường vội vàng trừ bỏ áo ngoài, đem chi vứt bỏ. Phu tử chỉ là làm chúng ta ở bí cảnh nội tồn sống 3 năm. Nói cách khác nàng căn bản không cần thiết cùng này, đáng sợ lại ghê tẩm đồ vật dây dưa. 36 kế tẩu vi thượng kế, đường đường nhanh chóng quyết định mà quay người chạy trốn. Nàng phi đến cực nhanh, này to lớn con run thân hình công kền. Trên mặt đất cũng vô pháp đủ đến phi đến cực cao đường đường. Gào giống đuổi tới nửa đường, liền không được lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc ném ra con run quái truy kích, đường đường nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không dám rơi xuống đất, ai biết còn có thể hay không lại toát ra một đầu con run quái vẫn là cái gì quái vật tới vẫn là phi ở trên trời bảo hiểm một ít. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Chỉ nghĩ đến trời cao bình an đường đường không có dự đoán được, không trùng kỳ thật cũng là bộ phận sinh vật săn thú tràng thân Dơ tay che ở mặt trước, đường đường hai mắt bị dần dần kịch liệt liệt phong thổi đến thiếu chút nữa không mở ra được, phong như thế nào đột nhiên biến đại. Sau lưng lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Không tốt. Thân thể phản xạ có điều kiện về phía mặt đất rơi xuống, hiểm nhi lại hiểm địa cùng kia bén nhọn trường châm khẩu, khí đi ngang qua nhau. Xoay người xuất kiếm, cơ hộ dùng hết toàn lực, sắc bén kiếm khí lôi cuốn sán kim tài vận, hướng về kia người đánh lén phản kích mà đi. Kim kiếm đâm mạnh. Kiếm phong lần này rốt cuộc cắt mở đối phương một bên màng cánh, từ kia bị thương chỗ thủy, tinh tinh điểm điểm đa quý dần dần đem này đồng hóa. Đây là đường đường đặc thù pháp thể, tài kiếm thân thể hiệu dụng. Nhưng phàm là bị nàng lấy hôn tạp tài vận kiếm phong gây thương tích người, đều sẽ bị đồng hóa vì các loại đáng giá vàng bạc tài bảo, cụ thể đáng giá trình độ xem bị người bị thương tu vi cao thấp. Nói cách khác, là xem này trong cơ thể sở ẩn chứa năng lượng cao thấp. Hơn phân nửa cái cánh đều biến thành loẽ sáng đá quý, căn bản vô pháp lại vô kia chỉ đánh lén đường đường con bướm quái vật ở giữa không chung giấy rùa chụp đánh vài cái, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi, từ trên cao phía trên rơi xuống. Còn không có rớt đến mặt đất, một gốc cây bắt rủi thảo đột nhiên chui ra, một ngụm đem đưa tới cửa con bướm quái cắn, chậm rãi kéo trở về hửng rụ. Thấy một màn này đường đường nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, thế giới này, thật đáng sợ. chương 67 thực thiết thú, đến tìm một chỗ đặt chân đường đường đưa mắt nhìn bốn phía Ý đổ từ một đống xanh biết rậm rạp thực vật trùng tìm được cái thích hợp tạm cư mà. Nàng yêu cầu ở bí cảnh nội sinh tồn 3 năm, này 3 năm nội không có khả năng mỗi ngày đều không nghỉ ngơi. Điểm này, mặc dù là thánh nhân cũng làm không đến, cho nên tìm cái tạm cư mà lửa xém lông mày. Thích hợp thần thân chỗ không phải sở hữu là có thể có, đặc biệt là ở cái này phá lệ nguy hiểm trong thế giới. Cho nên đường đường thực kiên nhẫn, nàng một bên vẫn duy trì tương đối linh hoạt trung thấp độ cao phi hành, một bên kiên nhẫn mà sưu siêu tầm. Nàng tiến vào bí cảnh địa điểm là Thảo Nguyên, Thảo Nguyên thượng nhìn như cái gì đều không có, nhưng thực tế thượng lại tồn tại vô số vật còn sống, còn không có cái gì nhưng cung trốn tránh địa điểm. Nói cách khác, nơi này không thích hợp nàng ẩn thân. Cho nên Đường Đường Mục Tiêu thực dứt khoát mà nhắm ngay nơi xa rừng rậm. Rừng rậm trừ bỏ thường thấy xả trùng chuột kiến ở ngoài, còn rất có khả năng sống ở cực độ nguy hiểm đại hình sinh vật. Bàng vào đường đường đối nơi đây không quan trọng hiểu biết, nàng luôn có loại trực giác, liền tính chính mình hiện ra nguyên hình. Ở Sinh Tồn ở nơi này cự vô bá trước mặt mà nói, cũng bất quá là con kiến đối voi thôi. Hào đi, có điểm khoa trương, rốt cuộc đường đường nguyên hình chính là có hơn 1000 trượng đâu. Cho nên hẳn là mẹo con đối đại lão hổ. Kia hình ảnh có điểm đáng sợ a. Xoa xoa mặt, đường đường ý đồ làm chính mình cổ vũ tinh thần tới. Lúc này mới thí luyện ngày đầu tiên đâu, không thể quá hoài bại. Ước chừng tìm 3 ngày ba đêm, trong lúc trải qua các loại xuất kỳ bất ý đánh lén tập kích, đường đường thật vất vả mới tìm được một chỗ hơi chút an toàn một chút điểm dừng chân một con to lớn thực thiết thú a chuẩn xác điểm mà nói là này chỉ Hắc Bạch đại nắm ăn dư lại mang ra đôi hình nón thể mang ra trùng hợp dựng thành một cái có thể cất chứa đường đường ở bên trong cư trú căn nhà nhỏ thảo huyệt động nội có đại thực thiết thú chấn thủ giống nhau động vật không dám dễ dàng tới phạm so sánh với bên ngoài những cái đó thường thường liền sẽ bị các loại to lớn côn trùng đến tham hốc cây hầm ngầm gì đó vẫn là nơi đây an toàn quan trọng nhất một chút Ở tại nơi này thực thiết thú thực ôn hòa. Hắn mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ no chơi, chơi mệt mỏi tiếp tục ăn năn ngủ ngủ, nhật tử quá đến ngây ngô, cũng không sẽ chủ động đi công kích đường đường. Lại một lần, đường đường lặng lẽ từ măng ra chui ra tới, không cẩn thận cùng thực thiết thú đối thượng mắt, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không đương trường khai lưu. Kết quả nhân ra chỉ là dùng cặp kia mắt đen ngơ ngác mà nhìn nàng một hồi, sau đó béo móng nuốt thuận tay từ bên chân cầm lấy một viên măng, tiếp tục gầm g nhẹ nhàng thở ra đường đường chuồn ra đi, nàng còn phải tìm kiếm thấy nam hoa. Nói thật, đường đường thậm chí liền thấy nam hoa trông như thế nào cũng không biết, sư trưởng nhóm cũng thần thần bí bí mà không chịu nói, chỉ nói bọn họ nhìn thấy liền biết được. Cần phải ở to như vậy cái bí cảnh nội tìm kiếm mù mịt 30 đóa thấy nam hoa, thật là khó như lên trời, đặc biệt nơi đây còn nguy cơ tứ phía, một không cẩn thận chính là thật sự sẽ bỏ mạng, cũng trở thành nơi đây chi vật trong bụng thực. Lại là một ngày tìm kiếm không có kết quả. Nửa đường còn bị một con phá lệ hung tàn to lớn bỏ ngựa dây dưa Đường đường dưới sự tức giận, nhất kiếm đem này đầu cấp chém Kết quả chưa biến thành đá quý bỏ ngựa bị nửa đường xuất hiện chim chóc ngầm đi Cũng thật thật là ứng câu kia bỏ ngựa bắt vè chim sẻ nốt sau Hào đi, lần này là bỏ ngựa bị giết, hoàng tước ở phía sau Tìm hơn phân nửa tháng, vẫn là không thu hoạch được gì Đường đường không khỏi cảm thấy có chút hề hại Mắt thấy sắc trời dần tối, ban đêm bí cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm Nàng chỉ có thể đem hôm nay chiến lợi phẩm dùng tùy tay xả dây cỏ tử có chắc, kéo cùng nhau trở lại thực thiết thú trong ổ. Này đó là nàng ở bên ngoài tiện đường ngắt lấy măng trái cây gì đó, dùng để đưa cho thực thiết thú, coi như mượn hắn bảo địa ở tạm tiền thuê nhà. Thấy nàng trở về, không, hẳn là thấy nàng xách theo một đống ăn ngon trở về, thực thiết thú nhưng vui vẻ. Hắn tứ chi chấm đất, manh cục lốc mà chạy mau vài bước lại đây, một phen đoạt đi rồi đường đường mang về tới măng trái cây, tại châu ngồi xuống liền khai ăn Xem thực thiết thú ăn đến rung đùi đắc ý cực kỳ khoái hoạt bộ dáng, đường đường không cấm cũng có chút tham ăn. Nàng thuận tay từ trái cây chọn cái nhỏ nhất, bế lên tới chính là một mùm to. Hơi toan ngọt lành thịt quả hôn tạm nước trái cây chảy vào trong bụng, dần dần dâng lên một cổ dòng nước gấm, chảy xuôi biến đường đường khắp người, mang đến một trận thoải mái cảm. Hơi hơi nheo lại mắt, thưởng thụ mà dư vị một lát, sau đó tiếp tục ôm trái cây gặm. Một viên ước chừng có nửa cái đường đường như vậy đại trái cây bị nàng ăn xong bụng còn làm nàng có điểm chưa đã thèm. Ánh mắt nhịn không được ngắm hướng thực thiết thú bên chân mặt khác trái cây, lập tức bị hắn cảnh giác phát hiện, vội vàng ôm trái cây nhóm trốn ở góc phòng, đưa lưng về phía đường đường tiếp tục ăn. Đường đường thở phi phi mà cố lấy gương mặt. Quỳ hẹp hỏi, này đó vẫn là đường bảo hái về đâu? Thực thiết thú mới không để ý tới nàng, tiếp tục hữu hự hữ gặm măng cùng trái cây. Nói đến cũng có hương thú. Nghe đồn thực thiết thú nhưng nuốt sắt thép, lực rút ngàn quân Dũng chiến Mãi ngày xưa si view đại thần dưới tòa hung thú. Này hung danh chi khủng bố, thường xuyên bị các trưởng bối lấy tới hù dọa trong nhà ấu thể, nếu là không ngoan ngoãn nghe một chút lời nói liền sẽ bị thực thiết thú ăn luôn, một lần trở thành long bảo thơ hấu ác ngộng. Vì cái gì không phải đường đường ác ngộng? Bởi vì nàng căn bản không bị cha mẹ trưởng bối như vậy hù dọa quá. Bất quá từ long bảo trong miệng, nàng cũng mơ hồ đã biết về thực thiết thú chuyện xưa, cũng biết được này bề ngoài địch thủ. Mầu lông hắc bạch, mắt bộ hắc giống hùng, hi thực chú. Cho tới nay, thực thiết thú ở đường đường trong lòng đều là không thua gì nghe đồn mười lớn hơn cổ hung thú bi danh, kết quả thông qua trong khoảng thời gian này ở chung sau. Chuyện cũ theo gió đi. Một năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều. Tỷ như đường đường đã thích hứng cái này cái gì sinh vật đều bị phóng đại vô số lần bí cảnh thế giới, cũng thích hứng tại nơi đây sinh tồn phát tắc. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, liền cái gì đều không cần sợ hãi. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian ngắn... Đường đường còn vô pháp đứng ở cái này kỳ dị thế giới đỉnh cao nhất. Còn tỉ như nàng cuối cùng biết được cái này bí cảnh đến tột cùng là có bao nhiêu đại. Nàng đều tại đây sinh tồn đã hơn một năm, kết quả lăng là liền một vị rèn luyện giả bóng dáng cũng chưa thấy. Bất quá đáng mừng chính là, đường đường cùng thực thiết thú quan hệ trở nên thực hảo. Có thể là căn cứ vào trường kỳ đầu uy tình nghĩa, thực thiết thú đối đường đường thái độ thực hảo, dần dần thích đứng nàng ở nhờ ở chính mình huyệt động nội. Thậm chí có một lần, Đường Đường ra ngoài bị ba con răng cưa mãnh hổ vây đổ đổi giết, vẫn là thực thiết thú kịp thời đổi tới, cưỡng chế di dời mánh hổ, mới cứu nàng một mạng. Từ đây về sau, Đường Đường liền hoàn toàn đem thực thiết thú trở thành chính mình bằng hữu. Nàng không hề trốn tranh với mang sát nội cư trú, mà là thường xuyên biến thành nguyên hình, cùng thực thiết thú hoa ở bên nhau chơi đùa đùa giỡn ngủ ngon. Cũng bởi vậy, làm Đường Đường ngoại ý muốn phát hiện, này phiến bí cảnh trong vòng, kỳ thật dùng thú loại nguyên hình càng thích hợp với sinh tồn. Cũng là Nếu đều là thần thú thí luyện, kia tự nhiên nên lấy thú tộc phương thức tới thông qua thí luyện, biến thành nguyên hình đường đường thân hình khổng lồ, giống nhau tiểu sâu lại không dám tùy ý trêu chọc nàng, mà nàng cũng sẽ cố ý mà né tránh chính mình trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Cho nên này một năm xuống dưới, tuy cũng từng có mệnh huyền một đường là lúc, nhưng tóm lại hữu kinh vô hiểm. Ngày này, Đường Đường đã sớm cùng thực thiết thú chào hỏi, sau đó ra cửa tìm kiếm thấy Nam Hoa. Nàng cấp trình thức mau, linh động thân mình ở trong rừng cây nhảy lên xe dịch. Ba lượng hạ liền đem thực thiết thú hoa cấp xa xa ném tại phía sau. Phạm vi ngàn giảm nội đều bị đường đường cấp phiên biến, đừng nói thấy nam hoa, nàng liền đoá hoa dại cũng chưa thấy. Cũng bởi vậy, đường đường đấy lòng dần dần có cái lớn mật suy đoán. Sẽ không này toàn bộ bí cảnh nội, chỉ có thấy nam hoa này một loại hoa đi. Đại thụ phía dưới xuyên tới nói chuyện với nhau thanh, đường đường theo bản năng mà thu nhỏ lại thân hình, đem chính mình giấu ở tầng tầng lớp lớp lá cây nội, lặng lẽ nhìn trộm phía dưới người nơi đó Đang đứng ba vị người mặc tương tự trang phục nam nữ, hai nam một nữ. Trong đó hai cái nam tử tương đối lớn tuổi, này trên người hơi thở cũng tương đối cường đại, ước chừng có kim tiên tu vi, so đường đường thiên tiên cảnh còn cao một cái đại giai tầng. Tiên giới tu vi phân chia cụ thể vì địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên tướng, tiên đế, tiên tôn bảy cái cấp bậc Trong đó địa tiên thấp nhất, tiên tôn tối cao. Nghe đồn tiên tôn phía trên còn có thánh nhân. Nhưng này cũng không phải hiện giờ đường đường có khả năng mơ ước, cho nên nàng dứt khoát đem này xem nhẹ. Ba người chung duy nhất nữ tử chỉ có thiên tiên cảnh, nhưng này bên cạnh người hai cái nam tử lại ẩn ẩn lấy bảo hộ tư thái vờn quanh nàng, hiển nhiên chiếm cứ chủ đạo địa vị chính là vị này nữ tử. Đường đường đã từng nghe nói quá một cái cách nói. Thần thú thí luyện tuy vô sư trưởng bảo vệ, nhưng cũng đều không phải là không có chỗ chống nhưng toảng. Bởi vì học viện ngầm đồng ý đại gia tổ đội, cho nên có chút con cháu thịnh vượng thần thú gia tộc. Vì bảo hộ trong tộc hậu bối, liền sẽ làm sau đó bồi cô y áp sau tham dự thí luyện, chờ mặt khác huynh đệ tỉ mỗi nhóm đạt tới có thể tham dự thí luyện thời điểm, lại cùng nhau tiến đến thí luyện. Trước mặt ngoại nhân, tự nhiên là bọn họ này đó có được huyết mạch rằng buộc huynh đệ tỷ mỗi nhóm càng vì đáng tin cậy, thông qua thí luyện tỷ lệ cũng lớn hơn nữa chút. Lại vô dụng, cơ bản tồn tại suất vẫn là có bảo đảm. Loại này hình thức diễn biến đến sau lại, liền dần dần xuất hiện một ít gian lận chi phong Có chút thân phận tôn quý nhưng là thực lực vô dụng tuổi trẻ thần thú muốn tham dự thí luyện, tộc đàn vì bảo này ổn quá, sẽ riêng an bài cùng tộc địa vị thắc hèn, nhưng là thực lực so cường tộc nhân cùng với cùng nhau tham gia thí luyện, vì này hộ giá hộ tống. Lúc trước biết được đường đường chuẩn bị tham gia thí luyện thời điểm, tiền thiến như cũng tiếc nuối quá, thì hưu nhất tộc không có mặt khắc cùng tuổi ấu thể bằng không nhất định làm này cùng đường đường cùng nhau kết bạn đồng hành. Không nói làm nhân ra đi bảo hộ đường đường, chỉ hai người nói lực lượng trung quy so một người lớn hơn một chút. Bất quá lời vừa nói ra, đã bị đường đường lời lẽ chính đáng mà phản bác. Đường bảo mới không cần bảo hộ, đường bảo có thể chính mình bảo hộ chính mình, mẫu thân thả chờ đường bảo thuận lợi thông qua thí luyện tin tức đi. Lúc ấy đường đường là nói như vậy, ngày xưa lời thể còn hãy còn ở bên ai, hiện giờ nàng lại bị nguy với thấy nam hoa không thấy bóng dáng, cũng là thực đáng thương. Bất quá lúc này, đường đường cảm giác chính mình tự hồ thấy hy vọng. Nàng ghé vào trên tây, Dựng lên lỗ thai nghe lén phía dưới kia ba người đối thoại. Phía trước ta liền từ tộc thúc chô đó hỏi thăm quá thấy nam hoa bộ ráng, tộc thúc tuy không cùng ta nói rõ, lại ngôn nói độc này một phần, tìm hoa lộ nam, thấy chi bên ngay, các ngươi ngắm lại, này có phải hay không chính là là ám chỉ chúng ta, kỳ thật này bí cảnh nội cũng chỉ có thấy nam hoa một loại hoa. Ta cảm thấy có khả năng. Đường đường nhận đồng địa điểm điểm đầu nhỏ. Như vậy quan trọng nói, mội mội như thế nào hiện tại mới nói. Đứng ở bên trái nam tử hơi có chút toán giận chi tử. Ta này không phải cũng là mới nhớ tới sao. Nữ tử nói được đúng lý hợp tình, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai. Dù sao thí luyện trường 3 năm chi kỳ đâu, ta hiện tại nhớ tới, chúng ta còn thừa 2 năm có thể tìm ra này tung tích, vậy là đủ rồi. Bị nàng vô cớ gây dối chi ngôn ngẹn lại, kia nam tử lập tức không muốn nhiều lời nữa. Một cái khác nhìn tính tình ôn hòa một ít vội vàng đứng ra hòa giải, hào hảo tiểu mỗi bất quá có điểm dễ quên. Hiện giờ có thể kịp thời nhớ tới liền hảo, hơn nữa các ngươi chú ý tới không có, tộc thúc không chỉ có ám chỉ chúng ta thấy nam hoa bộ ráng, kỳ thật cũng còn ám chỉ chúng ta thấy nam hoa vị trí. Ở nơi nào? Lưỡng đạo trọng điệp thanh âm vang lên. Nguyên là kia cãi nhau nam nữ nhất thời vội vàng, lúc này mới cộng đồng ngôn ngữ. Không phải nói sao? Tìm hoa lộ nam, thấy chi biết ngày Phía nam? Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền hướng nam xuất phát. Rốt cuộc được đến xác thực tin tức. Ba người cảm xúc kích động mà lập tức lên đường mà đi, hoàn toàn không có chú ý tới, bọn họ buổi nói chuyện, sớm bị che giấu với trên cây đường đường cấp nghe xong đi. Phía năm sao, xem ra đến trở về cùng tròn tròn nói cá biệt. Tròn tròn là đường đường cấp thực thiết thú khởi nít nảm, bởi vì nàng cảm thấy thực thiết thú tròn tròn quần quận mà giống một viên lòi bánh trôi, cố khởi này danh. Vội vang ở trên cây hái được chút trái cây, không rảnh đi đào măng. Đường đường một đường bay nhanh, bay nhanh chảy về huyệt động nội. Lại thấy tròn tròn chính dầu mông quỷ dạp trên mặt đất, không biết đang làm gì. Tròn tròn. Đường đường nghi hoặc mà thò lại gần, liền thấy tròn tròn cư nhiên ở lây móng đuốt trên mặt đất vẽ tranh. Nó vụn về mà vẽ hai cái viên bao quanh, một cái lớn một chút hiển nhiên là chính hắn, một cái khác tiểu một chút, sau lưng còn có hai cái tròn tròn tiểu cánh, lại là đường đường. Từ biệt lời nói đột nhiên nói không nên lời, đường đường hít hít mũi thật cẩn thận mà đem mang về tới trái cây bông, đẩy đến tròn tròn trước mặt. tròn tròn Ăn quả quả sao? chương 68 thú chiều. Vừa thấy đến trái cây, tròn tròn lập tức vứt bỏ vẽ tranh. Hắn mau móng bớt một vớt, liền đem sở hữu trái cây kéo vào trong lòng ngực. Sau này ngưỡng đảo nửa nằm trên mặt đất, đem trái cây một người tiếp một người mà nhét vào trong miệng, vông ra ăn nhiều. Đường đường lần này không cùng tròn tròn đoạt thực, nàng ngồi sổm tròn tròn bên người, ánh mắt không tham mà nhìn hắn, còn dối tay đi khỏ khẽ nhân ra viên hổ hồ hắc lô thai. Bác bác. Ấn. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Tròn tròn dừng lại ăn cơm, tròn xoe mắt đen nghi hoặc mà nhìn về phía đường đường. Ta phải đi. Đường đường nói, muốn đi phía nam, thấy nam hoa khả năng ở nơi đó. Ấn ơn. Tròn tròn khẽ gọi hai tiếng, còn lấy đầu cùng cùng đường đường, tựa hồ là ở cùng nàng từ biệt. Đừng lo lắng, bắt được thấy nam hoa sau, nếu còn có thời gian nói, ta sẽ trở về xem ngươi. Ấn. Sợ chậm trễ nữa đi xuống chính mình luyến tiếp đi, đường đường từ biệt sau liền lập tức đứng dậy rời đi. Nàng cũng không có gì đồ vật hảo mang tùy thân chi vật đều ở nhẫn chữ vật nội rời đi là lúc cô đơn cấp tròn tròn lưu lại không ít nhẫn chữ vật nội chứa đường tiên quả điểm tâm hy vọng lười tròn tròn năn xong lời cuối sách đến chính mình đi ra ngoài kiếm ăn đường bị đói chính mình tròn xoe đen nhánh mắt to thấy đường đường rời đi bóng dáng trong miệng còn ở gặm thơm ngọt đường bánh tròn tròn lô thai giật giật đột nhiên đứng dậy chạy ra đi một đường đáp mây bay bay lên đường đường không ngừng hướng đi về phía Nam vì tìm kiếm thấy nam hoa tung tích Nàng đem thần thức tùy ý tràn ra, phạm vi lớn siêu tầm, lấy đủ có thể tìm được đóa hoa thân ảnh. Như thế rong trống khuya chiêng mà hành sự, tự nhiên dễ dàng trêu chọc một ít phiền toái mơ ước. Đơn giản này một năm gian, đường đường đi theo tròn tròn ăn không ít thứ tốt, thực lực mắt thường có thể thấy được mà tăng trưởng không ít. Khác bất luận, chỉ cần chỉ là sức lực phương diện tăng cường, liền đủ để cho nàng không hề sợ hãi này bí cảnh nội một ít tiểu côn trùng. Thoắt tay chém rứt một con bọ cánh cứng đầu. Tuy ý này thi thể bị mặt khắc chim tức ngầm đi, đường đường khoanh chân ngồi ở tầng mây thượng, vẻ mặt buồn dầu, đều tìm hơn nửa năm, như thế nào còn không có tìm được. Chẳng lẽ là nàng phía trước được đến tình báo là sai lầm. Cũng quái này phá bí cảnh quá lớn, nàng đều hướng nam tìm tòi nửa năm, cư nhiên đều còn chưa có thể trông thấy cô ấy. Hơn nữa nơi đây sinh vật phần lớn hình thể thật lớn, cùng bạo hiếu chiến, dọc theo đường đi cho nàng thêm không ít phiền thoái, chậm chẽ đường đường không ít tìm kiếm thấy nam hoa thời gian Bất quá này thu hoạch cũng là thật lớn, ít nhất nàng ở thực chiến phương diện kinh nghiệm cùng thực lực cũng ở tăng trưởng gấp bội. Không hề giống phía trước như vậy, vừa có thiên tiên cảnh giới, lại vô thiên tiên thực lực. Thả hiện giờ, lại làm đường đường một mình đi đối địch một con có thể so với kim tiên lúc đầu đại lao hổ, nàng đều tuyệt không sẽ hạ xuống hạ phong. Gì? Bên tiện như thế nào có như vậy nhiều người? Đang lúc đường đường do dự mà muốn hay không từ bỏ tiếp tục hướng nam siêu tầm lá lúc, nàng đột nhiên phát hiện phía dưới một chỗ đất trống trước. Tụ tập không ít thí luyện giả. Ở cái này bí cảnh nội, tuy rằng đều là thú tộc, nhưng thí luyện giả cùng phi thí luyện giả vẫn là thực hảo phân biệt. Một là thí luyện giả phần lớn thích duy trì hình người, nhị là đại đa số thí luyện giả thú loại nguyên hình đều không thể xo so nơi đây sinh vật đại, tam là thí luyện giả chịu qua giáo dục, hành vi cử chỉ cùng tầm thường giã thú bất đồng, cho nên phân biệt lên cũng không phải thực khó khăn. Bên ngoài ra tìm kiếm thấy nam hoa này nửa năm gian, đường đường không phải không có gặp gỡ quá mặt khác thí luyện giả. Chỉ làm mọi người đều chỉ ba lượng thành đàn, hoặc là dứt khoát chính là cùng đường đường giống nhau độc hành hiệp, chưa từng thấy quá dùng một lần có thể tụ tập như vậy nhiều người thời điểm. Cho nên lần đầu gặp được, đường đường khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quay chút. Thấy không ai chú ý tới chính mình, nàng dứt khoát phi xa một chút, răng xuống đụng mây, sau đó lại nhìn một cái để sát vào bọn họ. Này đóa hoa là chúng ta trước phát hiện, các người dựa vào cái gì cùng chúng ta đoạn. Một đạo tức giận thiếu niên tiếng nói văng lên. Tùy theo mà đến chính là một đạo thản nhiên tự đắc thanh niên tiếng nói, ha ha ha. Buồn cười, thế gian này bảo vật luôn luôn năng giả cư tri chúng ta lại dựa vào cái gì không thể đoạn. Trương Tư nói, ngươi vô sỉ. Ta vô sỉ cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi hiện tại mới phát hiện. Ngoài dự đoán mà, bị rắc mặt đục mạng, tên kia gọi Trương Tư nói thanh niên đều không thấy có một kia tức giận. Ngược lại là cái kia cùng Trương Tư đạo trưởng đến rất có vài phần tương tự thiếu niên chính mình đem chính mình tức giận đến đỏ mặt tia thai. Cũng là thực khôi hải. Đường đường miêu ở nơi tối tăm, lặng lẽ thăm dò xuyên thấu qua đuổi người khe hở, nhìn thấy kia tùng bị một đám người vây quanh ở trung gian hoa nhi. Ước chừng 3 năm đó số lượng, màu lam nhạt đóa hoa sâu kín nở rộ, tàn mát ra một cổ lịch sự tao nhã thanh hương vị, đóa hoa trung tâm nhụy hoa là một viên nho nhỏ huyền phù quan cầu, giống như phía chân trời nam đầu tinh, xa xa chỉ hướng phương nam. thấy vậy hoa nhi, đường đường cuối cùng lý giải này hoa vì sao danh gọi thấy nam. Chứ bỏ này chỉ sinh trưởng với phía nam ở ngoài, cũng có kia vẫn luôn chỉ phía xa phương nam nhụy hoa chi cố. Thật vất vả tìm được hoa nhi, nàng là quyết định không chịu dễ dàng từ bỏ. Nhưng là muốn như thế nào tại như vậy nhiều người vây đổ hạ đem hoa cấp cấp được tay đầu. Ngạnh thượng, nhân ra hai mươi mấy người người, hơn nữa bên trong có vài cái kim tiên cảnh, nàng không nhất định đánh thắng được. Trời ám chiêu, nàng sẽ không a Chính rồi dám gian, đường đường đột nhiên cùng một đôi che giấu với chỗ tối đôi mắt đối thượng. Nàng đột nhiên lĩnh mộ, này nhóm người như thế cao điệu, sở treo chọc mà đến Sài lang không chỉ có riêng chỉ có chính mình một cái. Nếu như thế, có người đánh lén. Hộ hào thấy nam hoa. Bảo hộ thiếu chủ. Ba đạo thân ảnh đột nhiên từ ba phương hướng đánh bất ngờ mà ra. Chúng nó tốc độ mau đến kinh người, hấp tấp dưới, căn bản không người thấy rõ này nguyên trạng, liền vội vàng ra tay ngăn địch. Thấy có người giành trước, mặt khác cần nấp người lại bất chấp cái gì, vội vàng cũng đi theo lao ra đi. Sợ chầm một bước thấy Nam Hoa liền không có. Toàn trường nháy mắt hôn luận lên, mọi người đều ở đánh nhau, nhưng bọn họ căn bản không biết chính mình đối thủ đến tột cùng là ai. Thẳng đến có người nhất chiêu doanh sát xong một vị người đánh lén, người nọ hóa thành một đống gô vụn rơi rụng đầy đất, bọn họ mới bừng tỉnh phát giác. Này đó là con rối chúng ta bị lửa. Thấy Nam Hoa đâu? Trước đem thấy Nam Hoa ngắt lấy đi. Đáng chết, thiếu hai đóa Không đề cập tới phía sau những người đó ảo nào hối hận. Đường đường sớm đã từ máy móc hoa hoa trong tay tiếp nhận kêu cây ngắt lấy hoàn hảo thấy nam hoa, tiêu sái rời đi. Năng cũng là rào hoạt, từ đầu đến cuối đều không chính mình tự mình ra tay, liền trốn tránh ở nơi tối tam. Đầu tiên là thả ra tam cụ con rối nhiều loạn một bãi nước ao lại xúc động máy móc hoa hoa từ dưới lên đất một đường đảo qua đi, đem thấy nam hoa thu vào trong túi. Như thế, nhất chiêu hoàn mỹ dương đông kích tây chi kế liền hoàn thành. Chỉ sợ đến cuối cùng, đều không người biết được. Đến tổt cùng là ai cướp đoạt đi rồi bọn họ một đóa thấy nam hoa. Bất quá. Đường đường giữa mày hơi ngưng, vừa rồi hình như nghe được bọn họ không có hai đóa hoa, còn có một đóa bị ai cầm. Suy tư một lát, không nghĩ ra cái gì tới đường đường phiền, lập tức đem hết thể ý tưởng vứt ở sau đầu. Tính, dù sao cũng cùng ta không quan hệ, vẫn là mau chút trở về trông thấy tròn tròn mới là đứng đắn Đem thấy nam hoa hảo sinh phong ấn tiến hộp ngọc nội, lại thu vào nhẫn chữ vật chung, đường đường mới yên tâm mà tiếp tục lên đường. Là đêm, không dám đi đêm lộ đường đường hóa thành nguyên hình, cuốn súc ở một viên hốc cây chung nghỉ ngơi. Bên cạnh là bị đoa toa, giận mà không dám nói gì lại sóc. Này sóc cũng là đáng thương, hiện giờ là mùa đông, nó vốn dĩ ở trong ổ ngủ đông đến tốt lành mà, kết quả lại bị này chỉ nửa đường sắt tiến vào tì hưu mạnh mẽ đòi toa. Nó đánh lại đánh không lại nhân ra, tức giận đến ổ nào nhốn nháo còn bị người cấp dùng pháp thuật phong miệng, cuối cùng chỉ có thể bị hủy khuất khuất mà cuốn xúc ở trong góc. Ôn Hận nhìn kia chỉ tu hú chiếm tổ người xấu thì hưu. Điểm này nho nhỏ tầm mắt công kích, Đường Đường mới sẽ không để trong lòng. Nàng yên tâm thoải mái mà bá chiếm sâu qua, ngủ đến toàn thân ấm hô hô mà, liền kém đánh lên tiểu khó khẻ. Đáng tiếc, trận này mỹ diệu nghỉ ngơi ở nửa đêm liền bị bách bỏ dở. Ầm ầm ầm. Đại địa ẩn ẩn bắt đầu run rẩy, thả thanh thế không ngừng mở rộng. Đường Đường cảnh giác mà mở mắt ra, lập tức từ hốc cây chung giỏ ra đầu. Mên Mông thần thức lấy nàng vì trung tâm, Đồng về chấn động nơi phát ra không ngừng quy tán. Bất quá một lát, thần thức liền phản hồi hồi đáng sợ một màn. Thú Triều. Thú Triều, nói ngắn gọn đó là vạn thú sóng triều. Không biết từ khi nào dựng lên, mỗi phùng ngàn năm, đêm trăng tròn, vô số yêu thú ma thú thậm chí bao gồm thần thú, vận mệnh chủ định đều sẽ đã chịu nào đó chỉ dẫn, bắt đầu nổi điên phát cuồng, đánh mất lý trí, từ sống ở nơi lao nhanh mà ra, cùng vạn thú hội tụ, hóa thành thú triều. Nhiều như vậy cuồng bạo dã thú hôn tạm ở bên nhau, Là phi thường nguy hiểm, không chỉ là đối với những cái đó xui xẻo gặp được thú chiều người mà nói, cũng đối những cái đó phát cuồng giã thú mà nói. Mặc dù không cố ý nhằm vào, rất nhiều nhỏ yếu hoặc là hình thể nhỏ lại thú loại, cũng thực dễ dàng ở thú chiều trung bị mặt khắc cường đại cự thú ngộ thương. Rốt cuộc phát cuồng trạng thái hạ, ai đều sẽ không quản chính mình lòng bàn chân sở dâm đến tuột cùng là thổ địa vẫn là đồng loại huyết nụ. Đường đường chưa bao giờ gặp được quá thú chiều, nàng chỉ là ở sách sử cùng phu tử nhóm trong miệng nghe nói qua Nàng mẫu thân cũng cùng nàng đề cập quá thú chiều tồn tại, bất quá miêu tả đến cũng không phải thực đáng sợ, có thể là sợ sẽ dọa đến nàng đi. Bất quá có một chút đường đường nhớ rất rõ ràng, nàng sẽ không đã chịu thú chiều ảnh hưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, đường đường đều không phải là thuần chủng thân thú. Rốt cuộc nàng ngẫu thân là thức tỉnh rồi tỳ hưu huyết thống nhân tộc, mà phụ thân càng là cái chính cống nhân tộc, nếu muốn nàng huyết thống có bao nhiêu thuần túy cũng không hiện thực. Đơn giản sinh ra với tiên giới đường đường sinh ra huyết mạch nồng n Thiên tư càng là mạnh hơn không ít tỷ hưu cung tộc, cho nên mới có thể ổn ngồi toàn tộc tộc sùng chi vị. Dù vậy, lần đầu gặp được thú triểu, đường đường cũng cực kỳ khẩn trương. Nàng không nói hai lời, ngầm khởi đại sóc chính là một cái ngàn dặm chạy như liên, kia tư thái, so với chạy trốn còn chỉ có hơn chứ không kém. Chi chi chi. Vốn dĩ ngủ đến mơ mơ màng màng mà, đột nhiên bị ngầm trụ sau cổ thịt, đại sóc gấp đến độ không ngừng giấy ruột, cái đôi đều mau ném thành phong hòa luân. Bên Bốn phía cảnh trí không ngừng lùi lại. Tròn xoe sóc mắt trong lúc lơ đáng sau này ngắm một chút, nháy mắt cứng còng. Thú. Thú chiều. Cái này không cần đường đường lại như thế nào, này sóc liền biết chính mình ngoan ngoan mà quân xúc hảo, tùy ý nàng mang theo chính mình chạy trốn. Hiển nhiên, đây là một con thông minh sóc. Nó biết tuy rằng chính mình tạm thời không bị ảnh hưởng đến phát cuồng nhưng bằng nó tiểu thân thể, nếu bất hạnh lẫn vào thú chiều nội, kia khẳng định là kiểu tử nhất sinh, cho nên vẫn là bảo mệnh quan trọng. Đường đường sẽ mang lên đại sóc cũng không vì cái gì khác, chỉ vì này một đêm tá túc chi ân. Nàng không có khả năng mặc kệ sóc sống sờ sờ chết ở thú triều dâm đập dưới, liền chỉ có thể đem này cùng nhau mang lên. Đáng tiếc, tuy rằng phát hiện đến sớm, chạy trốn cũng sớm, nhưng đường đường tốc độ, rõ ràng so ra kém sau lưng điên cuồng tuần ra thú triều đại quân. Phát cuồng trạng thái hạ manh thù nhóm, kỳ thật lực ít nhất đều so nguyên bản muốn tăng cường gấp 3 trở lên, ngay cả tốc độ, cũng mau đến thường nhân sở không thể với tới nông nỗi. Tống Chi chạy trốn chung đường đường còn mang theo cái chói buộc. Nàng đảo cũng không có muốn đem sóc bỏ xuống tính toán, chỉ là này sóc chính mình nhát gan, bị dọa đến không ngừng rớt nước mắt, thân mình còn từng đợt mà run dậy. Không, không đúng. Trực giác có dị đường đường đột nhiên vung đầu, đem trong miệng sóc ném ra. Chầm một bước. Ba đạo nhàn nhạt vết máu, chậm rãi chảy ra vết máu. Chương 69 thế mệnh ba ba. Sóc phát cuồng. Đây là đường đường đoán trước bên trong sự, chỉ là nàng quá mức không cẩn thận. Mới bị phát cuồng sóc gây thương tích Trên má đau đớn hỏa thiêu hỏa liệu mà Tựa hồ ở cười nhạo đường đường thiên chân Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua Thẳng đến nhập thú triều đại quân sóc Rốt cuộc không có đuổi theo Chỉ chính mình quay đầu rời đi Lao nhanh thú triều giống như một hồi không ngừng di động động đất Này nơi đi qua Đại điệu dặn nước, cây cối sở Vô số thi thể tàn lưu đầy đất nay đã là không phải nhân họa Mà là thiên thai, căn bản không người có thể tránh nẽ đến quá đường, đường còn chưa chạy ra rất xa liền bị thú triều sở nuốt hết. Trên trúc ở cuồng bạo thú đàn trung, chu vi đều tràn ngập nùng liệt thô bạo chi khí, mặc dù là lại như thế nào ý thức thanh tình người, cũng thực dễ dàng chịu này ảnh hưởng. Bất chi bất giác, đường đường đã là khôi phục nguyên hình. Nàng bị bắt theo thú triều mà lao nhanh, sáng kim hai tròng mắt ẩn ẩn đỏ đậm, trên người bị mặt khác giã thú trong lúc vô tình làm ra không ít thương. Nhưng này hết thể thương thế đều không phải đường đường để ý, vì bảo trì lý trí, bất luận vì không hề lý trí thú nàng không ngừng mà mặc nghiệm thanh tâm chú, lấy cầu có thể giữ được linh đài thượng một tia thanh minh. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt trào lưu thổi quét quá toàn bộ bí cảnh, vô số vô tội người đều bị quân tịch tiến vào. Có điểm thực lực còn hảo, ít nhất có thể miễn cưỡng giữ được một cái tánh mạng, mà thực lực thấp kém, tắc sớm đã trở thành mặt khác thú loại dưới chân vong hồn. Không biết đi theo thú chiều chạy vội bao lâu, đằng trước một con hình thể nhỏ lại mai hoa lộc đột nhiên bị một bên manh thú một ngụm cắn rất nửa thân thân mình. Đường, đường đồng tử hơi co lại, Nàng đột nhiên lĩnh ngộ thú chiều chân chính đáng sợ địa phương, vốn nên chiếu chối đồ ăn tầng cấp rõ ràng đàn thú, hiện giờ lại bị tất cả ngưng tụ với một chỗ. Không còn có cuồng bạo trạng thái hạ nhỏ yếu thú tộc đều thực dễ dàng trở thành cường đại thú tộc trong bụng thực, huống chi tại đây lý trí không rõ, thân thể tiêu hao lại thật lớn, phi thường dễ dàng đói khát cuồng bạo trạng thái trung. Vì chắc bụng, cường đại dã thú sẽ đi công kích cắn nuốt nhỏ yếu thú loại. Vì tự bảo vệ mình, nhỏ yếu thú loại cũng sẽ phấn khởi phản kích. Đây là một hồi đáng sợ thú chiều, càng là một mảnh khủng bố lò sát sinh. Nhất thời thất thần, đường đường vô ý bị kia chỉ chết đi mai hoa lộc nửa thanh thân mình vững ngã. Nàng hung hăng ngã trên mặt đất, trên người liên tiếp bị mặt khác giá thú dâm đạp, không chỉ có như thế, nàng sau lưng. Theo sát số đầu khổng lồ vô cùng trường giác cự tượng. Ngừng! Thật dài vòi voi cao cao dơ lên, thốt như trụ trời tượng chân treo không, tảng lớn bóng ma bao phủ ở đường đường trên người, nàng hoảng sợ mà trận to hai mắt. Đấy lòng điên cùng kêu gọi hệ thống, phú phú, chuyển tống cơ, mau. truyền tống cơ khởi động, lựa chọn địa điểm, tùy cơ, bắt đầu chuyển tống, ba. Tượng chân rơi xuống, đại địa ẩm vang một tiếng, lại là một trận kịch liệt chấn động. Vô số xui xẻo thú loại chết thảm cự tượng dưới chân, bị thứ nhất chân dâm thành thịt nát, trong đó. Không biết có hay không đường đường tồn tại. Nàng con sống, đường đường một ngơ ngác mà tưởng, chưa kịp sử dụng chuyển tống cơ, cũng vô pháp ngăn cản cự tượng đặt chân Nhưng nàng chính là còn sống. Dưới thân là lông xù xù ấm hồ hồ ra lông, trước mắt là không ngừng rời xa thú chiều cảnh tượng, ban đêm gió lạnh ở bên thai gào thét, nhưng đều cập không thượng chạy ra thăng thiên vui sướng. Dũ mắt, quen thuộc hắc bạch màu lông ánh vào trong mắt. Nàng lúc này chính mềm như bông mà ghẽ vào tròn tròn đầu to thượng, là tròn tròn tới rồi cứu nàng. Đường đường ngoan ngoắn mà dùng tứ chi ôm chặt tròn tròn viên đầu, để ngựa chính mình chật xuống, dơ hề hề chật vật khuôn mặt tràn ra sán tươi cười, hai mắt sáng lấp lánh Tròn tròn nha. Ân tròn tròn cao giọng kêu to, đáp lại đường đường kêu gọi. Nam sắp xuống thân, dùng gương mặt nhẹ cọ tròn tròn đầu to, đường đường cảm kích nói, cảm ơn tròn tròn tới cứu ta. Ân ân. Tròn tròn con đường đường, một đường chạy vội trở về trong ổ. Cũng là đã trải qua này một đường, đường đường mới biết được, tròn tròn không chỉ có sức lực đại, thực lực cường, thoạt nhìn tròn vò mà có điểm tiểu vụ về. Nhưng hắn tốc độ cao nhất chạy vội lên tốc độ lại là cực nhanh thậm chí so đường đường tốc độ cao nhất đáp mây bay đều phải mau tốt nhất vài lần. Trở lại trong ổ, tròn tròn cúi đầu đem đường đường gom đi, sau đó lại xoay người mân mê một hồi, chảo ra một bụi vẻ vải hoa nhi cho nàng. Thấy năm hoa, nay bí cảnh nội cũng liền này một loại hoa, tưởng nhận sai đều khó. Cho ta sao? Ần Ưn, vứt rác tựa mà, đem sở hữu hoa nhi ném ở đường đường trên người, tròn tròn thuận tay tún lên trong ổ chứa đường cây trúc, tại chỗ ngồi xuống liền khai ăn. Đi ra ngoài một chuyến, Hắn nhưng mệt mỏi, đến ăn nhiều một chút bổ bổ. Cảm ơn tròn tròn. Ân. Đường Đường kéo mỏi mệt thân mình bò lên thân, đem rơi dụng đầy đất thấy nam hoa toàn bộ nhặt lên tới, tinh tế một số, phát hiện tròn tròn thế nhưng cho nàng tìm tới bảy đóa thấy nam hoa. Hơn nữa nàng chính mình đoạt kia một đóa, nàng một người liền độc chiếm toàn bộ bí cảnh nội ước trùng tam thành thấy nam hoa. Nay một chuyến tuy rằng mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng là phi thường phong phú. Tự giác hoàn thành nhiệm vụ, Đường Đường an tâm ở tròn tròn trong nhà chủ hạ. Ngày thường hoặc là đi ra ngoài tìm đối thủ đánh nhau, tiện đường cấp tròn tròn mang đồ ăn, hoặc là liền tìm cái không người đất chống luyện kiếm, tu tập thuật pháp, cũng hoặc là hoa ở tròn tròn lông xù xù trên người đọc sách học tập, nhật tử quá đến nhưng phong phú. Đường 3 năm chi kỳ sắp kết thúc là lúc, đường đường hình như có sở cảm. Nàng lúc ấy vừa vặn liền hoa ở tròn tròn trên người lĩnh ngộ tân học tiên thuật, nhận thấy được nơi đây thiên địa đối nàng bài xích chỉ tới kịp đối với tròn tròn nói một tiếng tái kiến, liền không thấy bóng dáng tròn lần này không có đứng dậy tìm kiếm hắn liền lười biếng mà quỳ rạp trên mặt đất thấy đường đường biến mất nếu là nhìn kỹ còn có thể từ cặp kia mắt to nhìn thấy vài phân tác hiển nhiên hắn cũng minh bạch bọn họ duyên phận đã hết bất quá phần đặc thù này hữu nghị đều sẽ bị hai người vĩnh viên ghi tạc đáy lòng nhập bí cảnh thời điểm vô sư trưởng đưa Tiễn nhưng ra bí cảnh là lúc đường đường không chút nào ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều sư trưởng nhóm đều chờ đợi ở bí cảnh ở ngoài nàng vừa xuất hiện Đã bị lấy hâm phu tử cầm đầu tì hưu tộc sư trưởng nhóm tiếp đi. Chuyến này hâm phu tử riêng mang đến cái am hiểu dược lý cùng tộc. Một nhận được đường đường, người nọ liền lập tức cho nàng xem xét đứng lên. Biết đại gia là ở quan tâm chính mình, đường đường ngoan ngoắn mà tùy ý đuồng nịch. Một phen lăn lộn lúc sau, ngay cả vị kia thiện dược lý cùng tộc trưởng bối đều nhịn không được mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Này! Làm sao vậy? Đường bảo chính là bị thương. Bị thương thực trọng. Hâm phu tử còn chưa nói cái gì Đi theo bên cạnh hắn tiêu hành liền dẫn đầu kiểm chế không được, nôn nóng mà ra tiếng rò hỏi. ta không có bị thương. Không đợi y thí sư trả lời, đường đường trước chính mình lắc đầu phủ nhận. Nhưng nàng lời nói vẫn chưa bị một chúng các trưởng bối sở nghe lọt vào thái chung, đại gia lực chú ý đều đặt ở y thí sư trên người. Cũng khó trách này đàn các trưởng bối như thế khẩn trương, rốt cuộc ai cũng chưa nghĩ đến, đường đường bọn họ cư nhiên có thể gặp gỡ ngàn năm khó được một ngộ thú triều. Tuy nói không có trực tiếp ra mặt bảo hộ này đàn tiến bí cảnh rèn luyện tiểu gia hòa nhóm, nhưng kỳ thật học viện thần tử như cũ có phái người âm thầm chú ý mọi người thí luyện tình huống. Tất yếu là lúc, bọn họ thậm chí còn có thể ra tay tương hộ một vài. Đừng nhìn làm đường đường bọn họ đi tham dự thí luyện phía trước, phu tử nhóm nói được cỡ nào vô tình, cái gì tuyệt không sẽ bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ sinh tử tự phụ gì đó. Nhưng thần thú ấu tệ như vậy chân quý, thiếu một con đều là toàn bộ tộc đàn lớn lao tổn thất Ai lại thật sự sẽ bởi vì một hồi thí luyện liền từ nhà mình nhãi con đi chịu chết? Không có khả năng. Đặc biệt là tỷ hưu nhất tộc. Bọn họ tình nguyện đem đường đường cả đời giấu ở tộc đàn nội hảo sinh tiểu dưỡng, chẳng sợ đem hải tử dưỡng thành ăn chơi chắc táng, đều tuyệt đối sẽ không mắt thấy nàng đi tìm chết. Bất quá vì cổ vũ bọn nhỏ tiến tới, bí cảnh mở ra phía trước, phu tử nhóm không thiếu được phải nói hai câu hủ dọa người nói. Nay liền cùng thế gian hải tử làm âm ý, không chịu ngủ là lúc Này cha mẹ sẽ lấy cái gì xói xám đại lao hổ hù dọa người một đạo lý. Bất luận như thế nào, dù sao đường đường lần này là thuận lợi thông qua kết nghiệp thí luyện. Không chỉ có như thế, nàng còn đặc biệt nhận người hận mà một người độc chiếm 8 đoá thấy năm hoa. Vốn là chỉ có 30 đoá thấy năm hoa, đại biểu cho 30 cái đủ tư cách danh lạch, kết quả người này cư nhiên độc 38 danh lạch, thật quá đáng. Học viện trên quảng trường, sở hữu lần này thí luyện tham dự giả đều đứng thẳng tại đây. Bọn họ dáng người đỉnh Đội ngũ chỉnh tề, từ mặt ngoài xem, nhất phái hòa thuận, nhưng ngầm lại có không ít người ánh mắt căm giận mà tập trung ở đứng ở trước nhất liệt đệ nhất vị đường đường trên người. Phu tử, chính là người này, 138, đoạt đi rồi đại gia đủ tư cách danh lạch. Đường đường sau lưng bị vô số ai hoán tầm mắt bỏng cháy đến nóng rất mà, lại bất vi sở động. Nhiều da tới bảy đoá thấy nam hoa đều là tròn tròn vất vả cho nàng tìm tới, nàng mới sẽ không tùy ý đưa cho người khác. Hơn nữa đoạt không đến chính là đoạt không đến, bọn họ thực lực nhỏ yếu. Dựa vào cái gì muốn người khác nhường bọn họ? Hiển nhiên, không ít người đều minh bạch đạo lý này. Cho nên này đó mịt mờ tầm mắt ở phu tử nhóm đã đến là lúc, liền ngáy mắt biến mất vô tung. Khó được, hôm nay học viện thần tử viện trưởng cư nhiên hiện thân. Viện trưởng danh gọi đề, chính là đế tính nhất tộc thoái ẩn tiền bối, học viện thần tử đều không phải là này sang chế, nhưng lại là ở trong tay hắn phát dương quang đại. Bởi vậy, từ học viện thần tử nội đi ra học sinh, bên ngoài đều sẽ nhiều chịu người ưu đãi vài phần. Cho nên toàn bộ học viện trên giới đều đối này kính trọng vô cùng. Đường đường đám người vừa thấy viện trưởng xuất hiện, vội vàng túi đầu quỳ lạy, cung kính mà hành đại lễ. Học sinh bái kiến viện trưởng. Đứng dậy. Nhan nhạt nói âm rơi xuống, đường đường đám người liền bị một cổ vô hình chi lực nâng dậy. Mọi người đều cụp mi rũ mắt, cung kính mà túi đầu chờ ở viện trưởng trước người, chờ đợi dạy bảo. Lão phu trước tiên ở này chúc mừng thuận lợi kết nghiệp chi tử, đồng thời cũng vọng lần này không thể kết nghiệp học sinh ngày sau nhiều hơn nỗ lực. Sớm ngày kết nghiệp, Là, học sinh cần tuân viện trưởng dạy bảo: "Hôm nay lúc sau, thỉnh dậy đi học sinh ghi nhớ, ngươi chờ một sớm vì học viện thần tử học sinh, cả đời đều vì học viện học sinh, học viện là các ngươi hậu thuẫn, cũng vọng ngươi chờ không phụ học viện chi dạy dỗ, không đọa học viện chi vinh dự." Là, học sinh chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, kiên trì chính đạo, không phụ học viện chi dạy dỗ, không đọa học viện chi vinh dự. Đường đường đi theo đại gia cùng nhau không mình hành lễ, thái độ đoan chính tốt mục. Hảo, thỉnh chư quân ghi nhớ hôm nay chi ngôn. Vừa lòng mà phất cần mà cười, đề tay háo rộng nhẹ huy, mấy đạo lưu quang phân biệt rơi vào đường đường chờ thông qua thí luyện người trong tay. Đôi tay Phùng nằm viện trường ban tặng chi vật, đường đường rũ mắt đánh giá liếc mắt một cái, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Đó là một tôn tinh điêu ngọc chắc tiểu hoa nhi, rõ ràng bộ dáng tầm thường, nhưng Phùng lâu rồi, cư nhiên ẩn ẩn cùng đường đường có vài phần tương tự. Nàng biết đây là cái gì thế mệnh Ba ba Đây chính là tiên giới mỗi người cầu mà không được trí bảo. Thế mệnh hoa hoa bất đồng với thế thân hoa hoa, thế thân hoa hoa chỉ có thể thay thế chủ nhân thừa nhận trụ một đòn chí mạng, một kích lúc sau tức khắc báo hỏng. Nếu ở thế thân hoa hoa báo hỏng sau, uy hiếp này chủ nhân địch nhân còn chưa rời đi, thả nhậm có thừa lực, kỳ thật thế không thế thân tác dụng không lớn, dù sao đều phải chết. Bất quá ở đại đa số dưới tình huống, thế thân hoa hoa tác dụng vẫn là cực kỳ lợi hại. Cho nên tiên giới không ít người đều phi thường ham thích với có thể được đến một tôn thế thân hoa hoa, lấy bảo tánh mạng bình an. Nhưng luyện chế thế thân hoa hoa tài liệu cực kỳ trân quý, tiên giới chung sẽ luyện chế người cũng mù mịt không có mấy. Bởi vậy, thế thân hoa hoa giá cả, hàng năm cư cao không dưới. Làm sao thế thân hoa hoa càng vì lợi hại tồn tại, thế mệnh hoa hoa càng là khả nộ bất khả cầu. Thế mệnh hoa hoa xem tên đoán nghĩa, nó không chỉ có có thể thay thế chủ nhân chi thân, càng có thể thay thế chủ nhân chi mệnh Nếu có ngày đó sát cô tinh, vận đen ẩn thân người chỉ cần sử dụng một khối thế mệnh hoa hoa thay thế này mệnh cách liền có thể vận khí đổi thay Nghịch thiên sửa mệnh trừ cái này ra chủ nhân còn có thể đem cùng tự thân trói định thế mệnh hoa hoa gửi ở một chỗ an toàn nơi nếu gặp được chí mạng nguy hiểm thế mệnh hoa hoa liền sẽ tự động cùng chủ nhân tiêu to vị trí thay thế này thừa nhận trí mạng nguy hiểm điểm này cùng thế thân hoa hoa công năng cùng loại nhưng rồi lại có bất đồng bất quá Nghịch thiên năng ở dưới cũng có tương ứng hạn chế Một người cả đời chỉ có thể chói định một tôn thế mệnh hoa hoa, nếu là lòng tham không đủ, quá nhiều chói định thế mệnh hoa hoa, không chỉ có này bản thân mệnh cách sẽ bị hao tổn, còn sẽ đưa tới thiên đạo cảnh giác, đêm này trở thành dị đoan diệt trừ. Chương 70 Thế lực cơ sở Có thể được đến thế mệnh hoa hoa chỉ có những cái đó thuận lợi kết nghiệp người, không ít người vì thế đỏ mắt. Càng có thậm chí, còn không ngừng lấy càng thêm ai hoán ánh mắt chăm chú nhìn đường đường. Bọn họ nhưng thật ra không dám đối đường đường như thế nào. Đừng nói đường đường bản thân không dễ chọc, này sau lưng còn đứng Tỷ Hưu nhất tộc cùng Huyền An cung hai đại thế lực đâu, ai nghĩ không ra đi trêu chọc cái này tiểu tổ tông. Chỉ là viện trưởng cấp khen thưởng quá mức dụ hoặc nhân tâm, cho nên đại gia không khỏi có chút tâm thái thất hành. Đơn giản không trong chốc lát, để liền làm những cái đó vô pháp kết nghiệp người đi trước rời đi, hắn muốn đơn độc dạy dô những cái đó được đến thế mệnh hoa hoa các học sinh như thế nào chói định. Muốn chói định thế mệnh hoa hoa rất đơn giản, chỉ cần tích nhập một giọt tinh huyết lại hơi thêm luyện hóa là được. Luyện hóa thành công cùng không tiêu chí ở chỗ Thế Mệnh hoa Hoa khuôn mặt biến hóa, muốn vẫn luôn đem này luyện hóa đến cùng chủ nhân khuôn mặt giống nhau như lúc, mới vừa rồi xem như thành công. Học viện quảng trường rất lớn, lưu lại tới học sinh cũng bất quá hai mươi mấy hứa. Để đơn giản khiến cho đại gia phân tán mở ra, tại chỗ luyện hóa, hắn cũng hảo từ bên chỉ đạo, miễn cho xuất hiện ngoài y mớn, lãng phí này khó được bảo vệ. Đường Đường tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận mà từ chỉ gian ngưng ra một giọt tinh huyết, tích ở Thế Mệnh Oa Hoa giữa mày. Lại quần quần không ngừng mà đem tiên lực đưa vào này trong cơ thể, một chút luyện hóa. Mắt thường có thể thấy được mà, tia tôn bạch ngọc thế mệnh hoa hoa dần dần phát sinh biến hóa. Bình thường ngũ quan trở nên tinh xảo, vóc người cũng hơi chút thu nhỏ một chút, cùng đường đường càng thêm tương tự. Ước chừng qua hai cái canh giờ tả hữu, đường đường mới hoàn toàn đem thế mệnh hoa hoa luyện hóa hảo. Luyện hóa thành công thế mệnh hoa hoa tự động hóa làm một đạo lưu quang, bay vào đường đường trong cơ thể, cùng với đan nguyên anh song song mà ngồi giống như là một đôi song bảo thai giống nhau. Viện trưởng, đệ tử luyện hóa hoàn thành. Đường Đường đứng dậy, đối với để chắp tay thi lễ. Để nghe tiếng mà đến, duỗi tay khấu ở Đường Đường trên cổ tay, tinh tế tuần tra một lần, theo sau vừa lòng gật gật đầu, nói, "Không tồi, chỉ cần lại ôn dưỡng một năm, có thể đem Thế Mệnh hoa Hoa lấy ra, đặt với An Toàn nơi." Bọn họ thần thú đến thiên địa yêu tha thiết, căn bản không cần lợi dụng Thế Mệnh hoa Hoa thay đổi cái gì mệnh cách. Cho nên vật ấy cùng bọn họ mà nói lớn nhất chỗ tốt Đó là có thể dùng để bảo mệnh. Nói đến cùng, chỉ có tồn tại, mới có tương lai. Đường đường xem như đệ nhất vị luyện hóa thành công, nàng từ quảng trường rời đi là lúc, chỗ đó còn im mắng mà ngồi ngay ngắn rất nhiều người. Ánh mắt từ sau đó phương tất phương huynh đệ trên người đào qua, cũng không ngoại ý muốn với bọn họ thành công kết nghiệp. Tục ngữ nói đến hảo, nhất hiểu biết người Vĩnh viên là người địch nhân. Đánh nhau nhiều năm, tất phương huynh đệ là cái gì thực lực, đường đường tự nhiên đáy lòng hiểu rõ. Càng miễn bà này hai huynh đệ thường xuyên đái ở một chỗ, song tử gian ăn ý mười phần. Bọn họ liên thủ, toàn bộ học viện đại bộ phận học sinh đều không thể là này đối thủ. Cho nên bọn họ thành công là tất nhiên. Đường đường bọn họ ra bí cảnh thời gian vừa vặn là nghỉ tắm gội ngày, mọi người đều về nhà đi, toàn bộ học viện nội im mắng long bảo phượng lê bọn người không ở. Nàng không nghĩ một người lưu tại học viện, liền dứt khoát trước tiên thu thập thứ tốt, về nhà đi. Tiền thiến như biết được nữ nhi đi tham gia thí luyện. Lại không biết thí luyện kết thúc thời gian là khi nào. Cho nên không có riêng đi tiếp người. Nàng hôm nay xử lý xong rồi công vụ, liền lưu tại phòng trong theo thùa. Nữ nhi quần áo, trừ bỏ học viện thống nhất phân phát học sinh phục mà khắc tiền tiến như cũng không giả người khác tay, toàn bộ từ chính mình từng đường kim mũi chỉ chế thành. Vì thế, nàng thậm chí còn sinh sôi tôi luyện ra một thân tinh vì chế y đi tay nghề. Từ nàng trong tay sở ra tiên y đi hề, đủ để cùng tiên giới những cái đó chế y đi đại gia cùng so sánh. Chỉ là tiền thiến như chưa bao giờ đem chính mình sở chế tiên y y lấy ra đi bán quá, cho nên cũng cực nhỏ có người biết được nàng thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Chính tinh tế theo cấp nữ nhi chuẩn bị khăn, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo chuông bạc cười vui thanh. Mẫu thân, mẫu thân, đường bảo đã trở lại. Bén nhọn châm chọc không lắm chắc nhập lòng bàn tay, đỏ thám huyết trâu chảy ra, tiền thiến như lại vô tâm để ý tới. Nàng nhanh chóng đem theo không bỏ qua, đứng dậy bước nhanh nên đi ra cửa. Trực tiếp liền đem Như Nũ Yến về tổ nữ nhi ôm vào trong lòng ngực. Mẫu thân mẫu thân, Đường Bảo rất nhớ ngươi a. Ngươi có nghĩ Đường Bảo? Đường Đường Nhi ở Mẫu thân thơm tho mềm mại trong lòng ngực làm nũng, tiếng nói ngọt ngào, kêu đến tiền Tiên Như tâm đều mềm. Tất nhiên là tưởng, Mẫu thân ngày ngày tưởng nghiệm con ta, nghĩ ngươi có hay không cao gầy. Đường Bảo mau tới cấp Mẫu thân nhìn xem, nhưng trưởng cao không có. Tiền Tiên Như ôm nữ nhi trên giới đánh giá, trong miệng không được đau lòng mà nhắc mãi, như thế nào gầy nhiều như vậy? Ngày thường có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm. Bất quá cũng trưởng cao không ít, càng thêm có đại cô nương bộ dáng. Khi thật đường đường không ổn, ngược lại còn trọng một ít. Chỉ là nàng thể trọng là tăng trưởng trong người cao thượng, còn có từ từ là lướt dáng người. Trên mặt trẻ con phì nhưng thật ra tiêu đi xuống, càng thêm hiện ra ngũ quan tinh xảo kiểu diễm tới. Mặt tiểu nhân người tự nhiên cũng sẽ càng hiện gầy một ít, khó trách tiền tiến như tổng nói nữa như gầy. Không chỉ có là tiền tiến như như vậy cho rằng, vãn chút thời điểm. Đội xong trở về nhà dung ngự cũng trực giác nữ nhi gầy không ít. Hai vợ chồng kết phường vẫn luôn cấp đường đường trong chén gắp đồ ăn, một bức thể muốn đem nàng Uy béo 20 cân tư thế. Đường đường không chống đẩy, nàng minh bạch đây là cha mẹ đối chính mình quan ái. Thả muốn Uy béo một cái tiên nhân thật đúng là không phải một việc dễ dàng, cho nên nàng dứt khoát rộng mở cái bụng ăn uống thả cửa. Rượu ngon món ngon, người một nhà lại hòa thuận vui vẻ mà từng người liêu khởi tình hình gần đây. Biết được đường đường thuận lợi kết nghiệp lúc sau, Tiền thiến như cùng dung ngự đều thực kinh hỉ hai vợ chồng liền nói muốn mang đường đường đi ra ngoài tham gia đấu giá hội, từ nàng chọn lựa lễ vật, tính làm nữ nhi kết nghiệp hạ lễ. Có lễ vật lấy, đường đường đương nhiên sẽ không theo nhà mình cha mẹ khách khí, ngược lại còn một tức lại muốn tiến một thức mà yêu cầu càng nhiều. Mẫu thân cho ta mua cái cửa hàng được không, đường bảo nơi này tích góp không ít đan dược phụ triện, tưởng chính mình khai cái cửa hàng bán đồ vật. hào hào hảo, mẫu thân nơi này có mấy cái đoạn đường không tồi cửa hàng, đều đưa ngươi tiến như có thể nói hưu cầu tất ứng nữ nhi muốn cái gì liền cấp cái gì dung ngữ cũng giống nhau đường đường còn chưa nói đâu hắn liền tự giác cho một tòa chuyên môn gieo trồng trung cấp thấp tiên dược thôn trang đừng nhìn chỉ gieo trồng trung cấp thấp tiên dược nhưng không chịu nổi này thôn trang cực đại một tòa thôn trang bao dung vài cái đỉnh núi này mỗi năm sản xuất tiên dược đủ để cung ứng mấy chục tòa thành trì trong đó lợi nhuận nhiều đến đường đường đều không đếm được học viện có rẻ dỗ học sinh như thế nào quản lý thế lực sáng nghiệp Bất quá đường đường có hệ thống cái này vũ khí sắc bén. Nhưng nàng suy tư một lát, vẫn là cảm thấy không thể mọi việc đều ỷ lại hệ thống, liền tính toán chính mình quản này mấy cái cửa hàng cùng thôn trang. Kỳ thật cũng rất đơn giản, nàng chỉ cần học được kiểm toán, lại chọn lựa mấy cái đáng tin cậy quản sự quản lý thay, liền không cần nhọc lòng mặt khác. Thân là thượng vị giả, vừa phải ủy quyền mới có thể càng tốt mà quản lý cấp dưới. Từ đường đường sau khi sinh, tiền tiến như liền xuống tay cho nàng bồi dưỡng không ít đắc dụng cấp dưới Phía trước ngại với nàng bên ngoài cầu học, này đó cấp dưới cũng chưa cái gì trọng dụng, hiện giờ thật vất vả người kết nghiệp trở về nhà, không thiếu được liền có chút người ngo ngoe dục dịch, muốn đi tranh đoạt tiểu công chúa tâm phúc chi vị. Khó được nghỉ ngơi, đường đường dựa nghiêng trên giường nệm thượng xem kiếm điển, giống một con lười biếng miêu nhi, nhất không nổi kính. Ngoài điện đi vào một vị tiên nô, cầm trong tay khay, cung kính quỳ dạp xuống nàng trước mặt, nô Tỳ bạch vân, gặp qua chủ thượng. Này tiên nô cũng có hứng thú. Sưng hô đường đường không gọi công chúa hoặc là điện hạ mà kêu chủ thượng, rõ ràng tưởng tôn nàng là chủ. Hạ nhân điểm này tiểu tâm tư đường đường như thế nào sẽ nhìn không ra, nhưng nàng cũng không để ý. Lười biếng mà dùng thần thức lại phiên một tờ trang sách, đường đường mới mở miệng nói, chuyện gì? Đây là ở vào liền dương thành phố Đông, phố Tây cùng Bắc Thị tam gia cửa hàng sổ sách cùng khế đất, tiên sau mệnh nô tì mang tới, nhậm chủ thượng chọn lựa. Bạch Vân cung kính mà đem trong tay khay cử cao hơn đỉnh đầu, trình ở đường đường trước mặt Nói thật, nàng đấy lòng cũng thực khẩn trương, sợ này cử quá mức tùy tiện, sẽ chọc giận công chúa điện hạ, chỉ là vì có thể càng tiến thêm một bước, mạo hiểm một phen thì đã sao. Không có chủ động đi tiếp khay đồ vật, đường đường tiếp tục một bên đọc sách một bên nói, ngươi cảm thấy, ta nên tuyển cái nào cửa hàng. Bạch Vân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, biết được công chúa điện hạ là ở khảo nghiệm nàng, vội vàng đánh lên 12 vạn phần tâm thần nghiêm túc trả lời, này đó đều là tiền sau so đối chủ thượng yêu quý, nô tỷ kiến nghị chủ thượng toàn bộ nhận lấy Có thể bị tiền tiến như lựa chọn đưa cho nữ nhi đồ vật, có thể là cái gì đồ tồi. Tất nhiên là trải qua chọn lửa kỹ càng bảo bối, nếu không cũng đưa không đến đường đường trước mắt đi. Toàn nhận lấy. Nếu mẫu thân cảm thấy ta quá mức lòng tham làm sao bây giờ. Tiên sau yêu quý chủ thượng đều không kịp, bất quá kẻ hèn tam ra cửa hàng thôi, như thế nào không tha. Thật không dám dâu dếm, nếu không có mạc quản sự khuyên can, tiên sau còn tưởng lại cấp chủ thượng nhiều đưa mấy nhà cửa hàng. Giam ba câu gian. Này tiên nô không chỉ có triển lãm chính mình tài trí năng lực, còn nhân tiện lượng ra chính mình tin tức linh thông ưu điểm. Trên thực tế, nàng có thể cái thứ nhất tiến đến hướng Đường Đường quy phục, bản thân là có thể bị xem trọng liếc mắt một cái. Cảm thấy người này không tồi, Đường Đường rốt cuộc ghé mắt, Tinh tế đem Bạch Vân đánh giá một phen. Vóc người tinh tế, dung mạo tú mỹ, khí chất trầm ổn nhàn nhã, tu vi ở Kim Tiên trung kỳ, hành sự lớn mật lại cũng hết sức cẩn thận nhạy bén, lại là là cái tâm phúc hạt giống tốt. Người đi hồi mỗ thân một câu. Ba cái cửa hàng ta đều phải, còn có, ngày mai ngươi liền tới ta trong điện đường chỉ đi. Là, nô tỷ đa tạ chủ thượng ban ân. Thành. Bạch Vân trong lòng vui vẻ, lại vẫn là khắc chế biểu tình, cung kính mà hành lễ cáo lui. Trận này quy phục bất quá là một cái mở đầu. Rất nhiều còn tại quan vọng người nhìn thấy Bạch Vân thành công, lập tức liên tiếp ra chiều, mỗi người đều tưởng ở đường đường nơi này được đến trọng dụng Lại vô dụng cũng đến trước điều đến đường đường trong điện, trở thành này cấp dưới một viên. Đáng tiếc, đường đường ngại phiền thoái, không nghĩ muốn quá nhiều người, ít nhất ở chính mình thế lực tổ kiến giai đoạn trước, không nên mời chào quá nhiều người. Người một nhiều, liền không hảo quảng, còn sẽ chiếm cứ nàng quá nhiều tinh lực, ảnh hưởng nàng tu luyện, ngược lại lẫn lộn đầu đôi. Cho nên trừ bỏ đệ nhất vị Bạch Vân ở ngoài, còn lại người nàng nhất nhất khảo sát qua đi, chỉ để lại 5 người. 3 nam 2 nữ, hơn nữa Bạch Vân, với lúc nam nữ đối xứng. Này 5 người phân biệt danh gọi Bạch Dung, Bạch Huyên, Trường Hưu, Trường Tái. Trương Đình. Ba vị nô tỷ không chỉ có diện mạo các có bàn đu dây, này năng lực cũng các không giống nhau. Bạch Vân Trầm ổn cẩn thận, thả tình báo năng lực lợi hại, Bạch Dung hoạt bát hướng ngoại, lại đối số tự phá lệ mẫn cảm, là tính sổ một phen hào thủ, Bạch Huyên nhã nhận lịch sự lãnh đạo, lại là sáu người chung trừ bỏ Trường Đình ở ngoài tu vi tối cao người. Nàng chủ tu kiếm đạo, hiện giờ đã có Đại La Kim Tiên Tri Cảnh, là bên người hộ vệ người tốt tuyển. Trương Đình tự không cần phải nói, hắn chính là một vị tướng Thả này thân phận cùng mặt khác người bất đồng, phi nô buộc, mà là hộ vệ. Trường hữu người cũng như tên, trường tụ thiện vũ, là cái bắt diện linh lung nhân vật, tiền thiến như đem hắn bồi dưỡng ra tới, vốn chính là vì làm này trợ giúp nữ nhi trưởng quản sản nghiệp nghề nghiệp. Trường tái còn lại là vị luyện đan sư, kiêm chức y lìa sư, y lý thuật lợi hại, còn sẽ vẽ phủ. Hắn xem như chuyên nghiệp nhân tài, đường đường có sản xuất tiên dược thôn trang, tự nhiên đến có luyện đan sư. Bằng không cửa hàng muốn mua cái gì Dựa nàng phía trước ở học viện nội luyện tập sở tích góp xuống dưới tồn kho sao. Này không hiện thực. chương 71 đại suy thần. Trừ bọc bạch huyên cùng trường đình sẽ bị lưu lại trở thành đường đường bên người hộ vệ ở ngoài. Những người khác đều bị y y theo từng người sở am hiểu sự vật bị phân công đi ra ngoài. Chính như học viện phu tử sở dạy dỗ đường đường chỉ cần chú ý không cần bị thủ hạ người sở lừa gạt. Mặt khác tự nhưng buông tay làm này làm. Này đó ngươi cầm đi, bãi ở cửa hàng bán, ngày sau nếu ta còn có tổn chữ Sẽ tự sai người cho người đưa đi. Đường đường đem một cái túi chữ vật đưa cho Trường Hưu, hắn bị nhân mệnh vì tam gia cửa hàng quản sự, còn phải kiêm chức bàn bạc dược liệu thôn trang sự vụ, kế tiếp nhưng có một đoạn thời gian muốn nổi. Đúng vậy Trường Hưu cung kính mà tiếp nhận túi chữ vật, đem này cẩn thận thu hảo. Nơi này đầu chứa đầy đường đường này mấy trăm năm gian ở học viện nội sở luyện chế đăng dược, phụ triện, tiên khí, trận bàn trở vật. Bất quá là người mới học luyện tập chi tác, tự nhiên sẽ không cao cấp đi nơi nào Nhưng lại không chịu nổi chế tác mấy thứ này nguyên liệu hảo, thêm chi đường đường cũng coi như hơi có chút thiên phú, cho nên luyện chế ra tới đồ vật phẩm chất cũng không tệ lắm. Đương nhiên, này đó bình phàm chi vật tự nhiên đang không thượng đấu giá hội hoặc là cái gì đại cửa hàng mặt bàn, nhưng nếu chỉ là đặt ở giống nhau cửa hàng bán một bán, vẫn là rất thích hợp. Thuận tiện còn có thể cấp đường đường rửa sạch một chút tồn kho, lại nhiều điểm tiên chướng Thôn trang bị giao cho Bạch Dung tiếp nhận, liên quan cửa hàng chứng mụ, cũng sẽ từ nàng mỗi năm thanh toán Bạch vân năng lực đặc thủ, đường đường đối nàng có an bài khác. Trường tái tự nhiên không có gì hảo thuyết, hắn chỉ cần an an phận phận mà mài ruôi chính mình luyện đan thuật cùng vẽ phù thuật có thể, bất quá tiền để là hắn có thể trước bảo đảm cửa hàng đan dược cung cấp. Xét thấy đường đường đối hắn trình độ như thế nào còn không có cái chuẩn số, cho nên tạm thời chỉ có thể trước như thế an bài. Bước đầu phân phối hảo từng người chức trách, đường đường liền phất tay làm cho bọn họ đi xuống làm việc, nàng chính mình tắt chuẩn bị ở trong nhà bế quan một đoạn thời gian. Trước tiêu hóa bị cảnh đoạt được lại nói. Đảo mắt mười tái, hoang dã trên đường nhỏ, một chiếc nhìn như điệu thấp mộc mạc, thực tế nội bộ trang trí cực kỳ đẹp đẽ quý giá xe ngựa vững vàng mà chạy. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện này xe ngựa cũng không bánh xe, phía dưới là bị một tầng trắng tinh mây bay gửi gắm khởi, như thế đảo cũng tỉnh sóc nại chi khổ. Còn có kia kéo mã con ngựa, cũng cùng tầm thường con ngựa bất đồng. Này bối thân hai cánh, chân vẽ vân vân, là một con phẩm tướng không tồi bạch ngọc phi mã. Vô luận là này vân đế xe ngựa cùng Bạch Ngọc Phi Mã, tại đây thần kỳ tiên giới nội, đều không coi là cái gì quý trọng chi vật. Chỉ cần hơi chút có điểm tiền tài, đều có thể đặt mua đến khởi mấy thứ này, cho nên này xe ngựa chạy ở trên đường nhỏ, tuy nột nột, lại không đặc biệt. Lộc cục. Bên hai không được mà truyền đến con ngựa hành tẩu khi văng nhỏ, cực kỳ quy luật tiếng vó ngựa ẩn ẩn hình thành một khúc thôi miên vận luật, chọc đến hoa ở bên trong xe ngựa, nằm ở gối mềm đường đường mơ màng sắp ngủ Nàng trong tầm tay còn rơi dụng một quyển mở ra đến một nửa du ký, phía trên bị người lấy bút lung tung rối loạn mà vẽ rất nhiều quyển quyển. Nếu có người có thể nhìn kỹ, chắc chắn phát hiện những cái đó bị vòng khởi tất cả đều là một ít địa danh. Nghĩ đến, này đó đều là đường đường chuyến này ra cửa hướng tới nơi đi. Chuyến này đường đường liền mang theo hai cái hộ vệ. Trương đính bên ngoài đánh xe, Bạch Huyên chờ ở bên trong xe, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào nhà mình chủ thượng kiều nộn ngủ nhan. Phơ phất gió lạnh xuyên thấu qua thường thường phiêu khởi lửa mỏng cửa sổ xe thổi quét ở đường đường trên người mang đến một trận thoải mái lạnh lẽo làm nàng ngủ đến càng thêm thâm trầm hiện giờ đã là cuối xuân đầu hạ, Đúng là thích hợp giấc ngủ hảo thời điểm Bạch Huyên cũng không đi quái giày đường đường chỉ nhỏ giọng cầm điều gấm vóc chân mỏng cái ở nàng trên bụng để tránh cầm lạnh Tuy nói tiên nhân từ tu thành tiên thể lúc sau liền rét lạnh không sợ nhưng đối với lánh nhiệt bình thường cảm ứng vẫn phải có chủ thượng là nữ hài tử tại đây phương tiện Càng ứng nhiều hơn chú ý mới là. Một giấc ngủ cái xảng, chờ Đường Đường tỉnh lại khi, liền phát hiện bọn họ đã là sắp đến Bàn Long Sơn. Này Bàn Long Sơn là du ký để cập một chỗ cảnh đẹp, nghe đồn kia liên miên phập phòng ngọn núi kinh tự nhiên tạo hình, hình thành một cái bàn long cảnh đẹp, cực kỳ tráng lệ độc đáo. Sớm tại từ du ký nhìn thấy nơi đây lúc sau, Đường Đường liền có nghĩ tới tới thưởng thức một vài hứng thú. Chẳng sợ nơi đây trên thực tế cùng Long tộc tám cột đánh không đến một chỗ đi, chút nào không nửa điểm quan hệ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, loại này tự nhiên cảnh quan mới càng thêm hấp dẫn người không phải. Cho nên từ trong nhà xuất quan lúc sau, đường đường chuyện thứ nhất đó là đem du lịch cái thứ nhất mục đích địa định ở bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn mà kiệt người linh, nơi đây rơi dụng không ít tiên nhân động phủ, không khỏi mạo phạm, một đường đi tới, đường đường đều đi được con đạo, cũng không lung tung xâm nhập. Có lẽ là bị nàng như vậy lễ phép thái độ sở đả động, tự tiến vào bản Long Sơn là lúc hởi cũng không người ra mặt khó xử nàng cái này người từ ngoài đến, cho nên đảo cũng làm đường đường mang theo người ở bản Long sơn chơi cái tận hứng. Nàng cũng không làm cái gì, liền cả ngày du sơn ngoan thủy, hứng thú lên đây liền vẽ tranh một bức đem này dán ở chính mình viết du ký chung, đảo cũng giống mô giống dạng mà làm ra buồn tranh vẽ du ký. Cầm kỳ thư họa này đó cơ bản năng lực đường đường đều là sẽ, không nói toàn bộ tinh thông, nhưng trong đó ít nhất cũng con nàng có thể lấy đến ra tay giống nhau. Với lúc, nàng chính là thiên hoạ. Đừng tưởng rằng vẽ tranh là lãng phí thời gian, tiên giới họa nhưng cùng hạ giới họa tác bất đồng. Từ đường đường trong tay sở vẽ ra mỗi một bức họa, không chỉ có bao hàm nàng tâm huyết yêu thích, cũng đồng dạng thừa nhận rồi nàng giải giấc với thượng tiên khí. Nay đó họa cầm trở về hảo hảo ôn dưỡng chút nguyên đại, vận khí tốt nói, thậm chí còn có thể chứng kiến họa linh ra đời, bọn họ chính là chút nào không thua gì khí linh tồn tại, cực kỳ trân quý. Lại cứ, toàn bộ học viện thần tử bên trong, liền số đường đường họa tác xuất hiện họa linh tần suất tối cao. Từ khinh thường đại, đủ có thể thấy nàng hội họa tài nghệ chi tinh vi, thường nhân sở không thể cả cũng. Chủ thượng, nghe nói này bàn Long Sơn Long trong bụng có dấu Long Châu, chúng ta cần phải đi xem." Bạch Viên nói. "Long Châu?" Đường Đường Sơ nghe lời này, không khỏi nổi lên vài phần hứng thú, không phải nói nơi đây cùng Long tộc không quan hệ sao? Làm sao còn nháo ra một cái Long Châu tới? Chủ thượng có điều không biết, này Long Châu phi bỉ Long Châu, này bàn Long Sơn Long Châu. Kỳ thật cũng bất quá là viên kinh thiên địa mài giữa ngọc thạch tôi, nhân này hình thể thật lớn, lại vị ở vào long bụng chi vị, cho nên mới có thể bị mọi người cười xưng là Long châu. Nga, cảnh này hiệp quý, sắc thật đáng giá ngắm cảnh, vừa vặn buổi chiều không có việc gì, chúng ta liền qua đi nhìn một cái. Đúng vậy, đường đường chuyến này nói là rèn luyện, trên thực tế còn không bằng nói là du ngoạn càng thêm chuẩn xác Niệm ở nàng buồn mấy trăm năm, cả ngày không phải cần cù tu luyện chính là nỗ lực học tập thật vất vả có thể được vài phần khoan khoái, Tiền Thiến Như cùng Dung Ngự đều rất tán thành nàng ra cửa Du Ngoạn. Hơn nữa ai nói, Ngoạn Nhạc không tính một hồi tu hành. Vô dụng tiên tác phẩm tâm huyết tệ, Đường Đường toàn dựa vào chính mình một đôi chân, chậm rãi từ chân núi bò lên trên Long Châu nơi ở. Nơi này là một chỗ thật lớn hẻm núi, hẻm núi hai bên huyền nhai vách đá trình bảo vệ môi trường chi trạm, trung gian bị vây ra một mảnh nhỏ đất trống, đất trống trung ương, liền bày kia viên trong lời đồn Long Châu. Đường Đường để sát vào nhìn lên, Thế này toàn thân ngọc hóa, hình thái mượn mà, ôn nhuận tinh tế, ở ánh nắng chiếu dọi xuống tràn ra ánh ánh phát sáng, đảo thật như là một viên sáng ngời lộng lẫy long Châu Đương nhiên, nay chỉ đối với những cái đó chưa bao giờ kiến thức quá chân chính thần long mà nói. Làm có được một vị long tộc bạn thân đường đường mà nói, hôm nay nhiên hình thành chi vật tuy kỳ lạ, nhưng còn xa xa không tính là kinh diễm. Gì? Phát ngốc là lúc, đường đường không tự giác mà nhìn chằm chầm, chầm kia long trâu nhìn hồi lâu. Hoàng hốt gian tựa hồ thấy được có thứ gì bị phong ấn ở bên trong, nhịn không được nhẹ di một tiếng, lại tưởng để sát vào nhìn kỹ. Còn không đợi nàng tới gần, xa xôi phía chân trời đột nhiên phát tới một đạo lưu quang, dừng ở nàng trong lòng bàn tay, hóa thành một quả đưa tin phủ. Đường đường thăm nhập thần thức lắng nghe phủ nội tin tức Nguyên là âm sơn lão tổ vạn năm đại thọ, riêng quảng mời đàn tiên đi trước mừng thọ. nay đưa tin phủ là tùy cơ phát ra, mặc cho ai bắt được, nếu có hứng thú, liền có thể làm mời bằng chứng tiến đến tham dự âm sơn Lão tổ ngày sinh. Việc này lại nói tiếp cũng có hương thú, có lẽ là dài lâu vô tận tuổi tác này sinh không ít nhàm chán thời gian, tiên giới nổi không ít tiên nhân đều thích biến đổi biện pháp cho chính mình tìm về vui. Loại này tùy duyên phát thư mời phương thức đó là trong đó một loại việc vui. Chủ sự giả chỉ cần tìm cái như là mừng thọ, hôn khánh, tế điển, thậm chí còn ngắm hoa, nhàn tụ cớ, liền có thể tùy ý đem số lượng không đợi đưa tin phủ coi như thư mời phát đi ra ngoài. Này đó đưa tin phủ sẽ ở tiên giới nội tùy ý bay loạn, ai có thể bắt được đều là một hồi duyên phận. Nương hôm nay bàn cho duyên phận, chịu mời giả nhưng ở hiến hội ngày đó bị tôn sùng là khách quý, cùng chủ nhân ra cộng đồng hưởng thụ một hồi ngoạn nhạc tụ hội. Thà bọn họ còn cũng không cần chuẩn bị hạ lễ gì đó, mặc dù hai tay trống chân mà tới cửa, cũng sẽ không bị người ghét bỏ. Cho nên có thể tổ chức loại này có thể nói miễn phí quần thể trò chơi giống nhau hiến hội người, đại đa số đều là có chút thế lực hoặc là của cải tồn tại. Dù sao thân phận sẽ không thấp đi nơi nào, cho nên không ít tiểu thế lực tiên nhân hoặc là tán tiên, đều đối này báo lấy cực cao nhiệt tình, cũng lấy có thể được đến một quả tùy cơ thư mời vì vinh. Rốt cuộc đây chính là đại biểu cho một lần nhưng kết giao thượng tầng nhân vật kỳ ngộ, người khác tưởng cầu đều cầu không đến. Thậm chí đấu giá hội thượng, đều sẽ có chút tương đối chân quý đại nhân vật tùy cơ thư mời bị đánh ra giá trên trời. Đường đường tự nhiên không hiếm lạ đi kết giao cái gì thượng tầng nhân vật, nhưng nàng mê chơi a Hơn nữa lần đầu tiên vận may được đến loại đồ vật này, không tới kiến thức một phen chẳng phải tiết nối. Cho nên ngày đó trở về, nàng liền vội vã mà thúc dục Bạch Huyên cùng trường đỉnh thu thập đồ vật chạy lấy người. Hiện giờ khoảng cách kia sinh nhật tiến bắt đầu ngày bất quá 7 ngày, nàng còn phải cho nhân ra chuẩn bị phân hạ lễ, đến nắm chặt điểm thời gian lên đường mới lả. Rơi đi đến quá mức vội vàng, thế cho nên đường đường không có nhìn đến, nàng sau lưng long tộc tường ngọc phía trên, chậm rãi hiện ra một trương vặn vẻo đen nhánh người mặt. Chính hướng về phía nàng bóng dáng khắc khắc cười quá dị. Tìm được rồi. Một con hảo con mồi. Âm Sơn lão tổ nơi Âm Sơn tiên phái chưa ở vào đông ly huyền cảnh, khoảng cách đường đường nơi nam giao chi cảnh khá xa. Cũng may nàng vốn dĩ liền đi nhanh đến hai cảnh biên cảnh, hiện giờ lại đổi lộ, không ra 6 ngày có thể đến Âm Sơn, còn có thể có dư ra một ngày ra tới chuẩn bị hạ lễ. Tuy nói cầm trong tay tùy cơ thư mời giả không cần chuẩn bị hạ lễ, nhưng đường đường từ nhỏ sở học lễ nghi lại không cho phép nàng như thế thất lễ Cho nên nên chuẩn bị đồ vật, nàng chút nào sẽ không hàm hồ. Phi mã lôi kéo xe ngựa chạy như bay trí âm sơn phủ cận, đã bị cường lệnh giáng xuống đụng mây, rơi trên mặt đất. Ở tư nhân thuộc địa nội, cũng không thể tùy ý bay tới bay lui, bằng không sẽ bị coi là khiêu khích, nghiêm trọng chút, khả năng còn sẽ đưa tới bên trong thành hộ vệ bao vây tiêu trừ này cũng không phải là đùa giỡn. Đơn giản từ bên ngoài tiến vào âm sơn, cũng bất quá chỉ cần một canh giờ lộ trình, cũng không xa xôi. Đường đường ghé vào cửa sổ xe biên. Tiêm tiểu tiểu cằm gác ở bệ cửa sổ ra, đầu còn đỉnh xa mỏng cửa sổ xe, một đôi tròn xoe mắt to tò mò mà nhìn bên ngoài cảnh vật. Này âm sơn thật sự cùng chúng ta chỗ đó không quá giống nhau. Phía trước liền nói qua, nam giao chi cảnh nhiều tự nhiên chi cảnh, đông ly huyền cảnh nhiều phồn hoa đô thành. Ngay cả này tu sửa ở bên ngoài con đường, hai mà đều rất có bất đồng. Đường đường chỗ đó lộ nói dễ nghe một chút là lộ, nhưng kỳ thật chỉ là bị người dâm nhiều, tự nhiên liền hình thành lộ. Mà nơi này con đường lại là đi qua người chuyên môn phô tu, toàn bộ đại đạo đều là bằng phảng phiến đá xanh lộ, đi lên phá lệ thoải mái, thả còn phương tiện. Có lẽ là chịu âm sơn lão tổ ngày sinh ảnh hưởng, trên đường có không ít xe ngựa đồng thời dụng hướng âm sơn, đường đường xe ngựa hôn tạp ở trong đó, cũng không thu hút. Chỉ là xe ngựa nhiều, quá mức chen chúc, khó tránh khỏi liền có chút va va đập đập. Này không, đường đường xe ngựa liền cùng bên cạnh một chiếc đẹp đẹp quý giá xe ngựa đụng phải. không Hẳn là sở là kia giá đẹp đẽ quý giá xe ngựa vì dành trước lên đường, ngạnh sinh sinh thay đổi tuyến đường, đụng phải nàng xe ngựa. Bọn họ này đó xe ngựa đều xem như tiên khí, nói chung, càng là đẹp đẽ quý giá xe ngựa phẩm dai liền càng cao. Cao giai xe ngựa đi đâm cấp thấp xe ngựa, này liền giống như cục đá chạm vào trứng gà giống nhau, sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Nguyên bản bàng quan những người khác đều xem kịch vui mà chờ đường đường xe ngựa bị đâm cháy, nhất vô dụng cũng đến bị đâm hư một góc. Nhưng cô Tình Cuối cùng tổn hại lại là kia giá đoạt nói đẹp đẽ quý giá xe ngựa mà đường đường xe ngựa từ ngoài lại liền một kia bạch ngân đều không có này nhưng ngã phá không ít người đôi mắt thông minh chút sớm đã phát giác vài phần các thường vội vàng phân ph phối nhà mình xa phu mau chút lên đường chớ có tham cùng tiến phiền to chung nhưng cố tình kia đoạt nói đẹp đẽ quý giá xe ngựa chi chủ là cái không lắm thông minh ngu xuẩn hắn xe ngựa bị đánh vỡ cái đại động xuyên thấu qua cái kia động còn có thể nhìn đến bên trong ngồi cái ngốc lăng bóng người Hiển nhiên người này cũng không nghĩ tới chính mình xe ngựa cư nhiên sẽ như thế dễ dàng tổn hại, dại ra một lát, hắn rốt cuộc hoàn hồn, ngao mà một tiếng liền nhảy dựng lên, kết quả lại vô ý đụng vào xe đỉnh, lại kêu thảm ngã xuống. Cấp Cấp bổn thiếu gia vấn tội, dám đâm hư bổn thiếu gia xe ngựa, bổn thiếu gia nhất định phải làm cho bọn họ khóc lóc quỳ trên mặt đất xin tha xin lỗi. Bá, được đến mệnh lệnh, hộ vệ ở đẹp đẹp quý giá xe ngựa bên cạnh các hộ vệ sôi nổi lượng ra trường kiếm, ánh mắt bất thiện tiêu chuẩn đường đường xe ngựa. Các người muốn làm gì? Lái xe trường đỉnh đã là lạnh mặt, quanh thân uy áp ẩn ẩn tràn ra. Đối phương hộ vệ có một vị đại la kim tiên chân thủ, còn lại tất cả đều là kim tiên cảnh. Mà đường đường bên này cũng liền một cái đại la kim tiên, một cái kim tiên, hơn nữa nàng chính mình một cái thiên tiên cảnh, nhưng bọn hắn lại một chút không thấy hoảng loạn. Không đề cập tới đường đường là cái có thể vượt cấp khiêu chiến chủ nhân, đó là trường đỉnh, một người đối phó tam tôn cùng giai cường giả đều không nói chơi. Lại như thế nào để ý đối phương điểm này nhân số Hai bên không khí khẩn trương Mắt thấy mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay Trong đám người đột nhiên xông ra một đội binh lính Người nào tại đây ổn ảo nháo sự Bọn họ là âm sơn thành thủ thành binh lính Chuyên môn trưởng quản tuần tra trị an chi trách Nói đến cũng là trùng hợp Kỳ thật này đó bọn lính buồn sẽ không tuần tra đến ngoài thành tới Chỉ là gần nhất thành chủ tổ phụ đại thọ Còn tâm huyết dâng trào mà là một hồi tùy cơ hiến khách Dẫn tới gần đoạn thời gian âm sơn lui tới nhân viên tranh bên trong thành ngư long hôn tạp. Cho nên vì giữ ghiền thành dân an toàn, này đó binh lính liền bị mệnh lệnh mở rộng tuần tra phạm vi, để tránh có người nháo sự. Này không, hôm nay liền vừa vặn đụng phải hai sóng nháo sự giả. Đổi tới hiện trường, vừa thấy là hai giá xe ngựa đụng phải, thả đẹp đẽ quý giá xe ngựa chạy phương hướng rõ ràng là vì mạnh mẽ biến nói, trái lại kêu một mạc xe ngựa lại quy quy củ củ mà bãi chính xe hướng, này đó bọn lính cũng đại khái minh bạch đã xảy ra chuyện gì chỉ là làm theo phép Nên hỏi vẫn là phải hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng sự thật nói tới. Cầm đầu binh lính lạnh rộng quát. Chư vị binh ra, đều không phải là ngô chờ riêng náo sự, mà là này xe ngựa đâm hỏng rồi nhà ta xe ngựa, còn làm hại nhà ta thiếu chủ bị thương, cho nên tại hạ đám người lúc này mới khó tránh khỏi kích động chút, mong rằng binh ra thay chúng ta làm chủ. Đẹp đẽ quý giá xe ngựa bên kia đi ra cái quen thuộc trung niên nam tử, hán tư thai ôn hòa khách khí mà hướng về phía bọn lính chắp tay thi lễ Đem hai đem sự tình trải qua nói tới. Chỉ là hắn lời nói chi ngữ, căn bản chính là nói yếu nói vượng, đổi trắng thay đen, lại là đem sở hữu sai lầm chịu tội tất cả đều đẩy đến đường đường trên đầu. Lần đầu tiên bị người như thế oan uổng, đường đường tức giận đến không được. Nàng khuôn mặt nhỏ căng chặt, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên là động thật nổi giận. Thấy nhà mình chủ thượng dáng vẻ này, Bạch Huyên lập tức phẫn dựng lên thân, đi ra xe ngựa, tức giận phản bác: "Ngươi đừng ngậm máu phun người. Rõ ràng là nhà ngươi xe ngựa mạnh mẽ biến nói." Đụng phải nhà ta xe ngựa ai ngờ nhà ngươi xe ngựa bất quá là cái đồ có này biểu phế vật nhẹ nhàng va chạm liền hỏng rồi nhưng cùng chúng ta không quan hệ mơ tưởng lại chúng ta nàng riêng ở đồ có này biểu 4 chữ thượng nghiệm trọng âm vì đến chính là châm trọng đối phương Tuy nói càng đẹp đe quý giá xe ngựa nói chung phẩm dai càng cao chất lượng càng tốt nhưng cũng có không ít yêu thích phùng má giả làm người mập người sẽ riêng đem xe ngựa từ ngoài trang hoàng đến cực kỳ đẹp đẽ quý giá đến nỗi nội bộ như thế nào vậy mỗi người một ý Loại chuyện này, không bị phát hiện còn hảo, nếu ở trước công chúng bị người vạch trần ra tới, kia chính là và mất mặt. Hiển nhiên, ở đây không ít người đều nghe ra bạch Huyền ý ngoài lời, này trong đó tự nhiên bao gồm kia đẹp đẹp quý giá xe ngựa chủ nhân. Nhắm chặt cửa xe bị đột nhiên đẩy ra, từ giữa đi ra một vị người mặc hoa lệ áo gấm kêu căng thiếu niên. Thiếu niên này ngũ quan bình thường, vóc người hơi chút có điểm bục định, duy nhất xưng được với tốt chính là một thân bị tiểu dưỡng ra tới da thịt non mịt. Đáng tiếc. Điểm này tiểu ưu điểm ở này tiêu căng đáng khinh tư dung hạ, nhưng thật ra bị sấn thành dầu mỡ, làm người có điểm lê tẩm. Tiên ô trở to ngươi mắt chó hảo hảo xem xem, bổn thiếu ra trong xe nhưng đều là hy thế chân bảo. Ngươi sao dám lấy tiêu trở thấp kém chi vật nục nhã bổn thiếu ra, người tới cho ta đem nẳng giết. Há mồm tức muốn mạng người, người này mà khi thật ngoan độc. Được đến mệnh lệnh, những cái đó các hộ vệ lập tức liền muốn động thủ, đặc biệt là vị kia đại La kim tiên cứng giả. Hắn mui kiếm đã là rôi tới rồi Bạch Huân trước mặt, lại ở nửa đường bị người một trưởng ngăn cách. "Ta xem ai dám?" Trương Đình khuôn mặt túc lánh đối lại ở Bạch Huân cùng chủ thượng xe ngựa trước người, một thân khí thế lại vô cô kỵ mà toàn bộ chao ra, sắc bén về phía đối phương bức bách mà đi. Hắn chính là Đại La Kim Tiên đỉnh cường giả, khoảng cách tiên tướng cũng cũng chỉ có một bước xa. Ở như thế đáng sợ uy áp giới, không ít thực lực thấp kém người đã là cảm thấy tức ngực khó thở, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn có, thậm chí đương chứng ngất Bất tỉnh nhân sự, vốn nên chiếm cứ chủ đạo thủ thành bọn lính kẹp ở hai bên nhân mã trung gian, đáy lòng kêu khổ không tiễn, lại vẫn là đến cường chống bưng lên như thế, thét ra lệnh nói, đều dừng tay, chẳng lẽ ngươi chờ còn tưởng khiêu khích ta âm sơn thành không thành. Công nhiên khiêu khích một tòa thành trì, này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, một cái lộng không hảo thực dễ dàng dẫn phát hai bên thế lực đại chiến. Cho nên vừa nghe lời này, bất luận là đường đường bên này vẫn là kiêu căng thiếu niên bên kia, tất cả đều dừng đối cầm. Băng đường đường ra thế, nàng nhưng thật ra không sợ trêu trọc gâm sân thành, nhưng cũng nguyên bản liền cùng nhân ra không oán không thủ, không cần thiết chống rông tăng thêm một cái địch nhân. Thả đối thủ tranh luận người, trước mắt này đàn đối bọn họ ác ý tràn đầy người mới là Xin lỗi, nô trợt đều không phải là cô ý nháo sự, đây là binh gia các ngươi cũng thấy được, những người này tư thái kiêu ngạo, đối chúng ta không thuận theo không cào, còn muốn đánh sát nô tỷ, nô tỷ vì hộ chủ mà chết, chết có ý nghĩa, nhưng nếu nhà ta chủ thượng bị thương đến. Nhà ta tiên sau, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bạch huyên lời này nói được rất có kỹ xảo, một là vì hòa hoán bọn lính cảm xúc, nhị là vì làm chính mình đám người đứng ở chính nghĩa lập trường thượng, tam là trói lọi địa điểm danh nhà mình thân phận. Nàng đỉnh đầu đều có tiên sau, kia tự nhiên cũng có tiên đế. Đắc tội một tôn tiên đế hậu quả. Mặc dù là âm Sơn Thành, cũng đến ước lượng một vài. Đương nhiên, Bạch huyên lời này đều không phải là là nói cho bọn lính nghe mà là nói cho kiêu kiêu căng thiếu niên một đám người cùng chung quanh người nghe. Đừng tưởng rằng bọn họ không hề chỗ dựa, muốn nhìn náo nhiệt cũng đến ước lượng điểm có hay không mệnh có thể xem xong. Quả nhiên, Bạch Huyên lời vừa nói ra, trong đám người liền lặng lẽ thiếu không ít xem náo nhiệt giả, thả những cái đó bọn lính thái độ cũng không tự giác mà cung kính bài phần. Bọn họ tuy nói vô pháp chứng thực Bạch Huyên tri ngữ là thật là giả, nhưng có một số việc cũng không thể đánh cuộc. Thắng không chỗ tốt, thua đã có thể phiền phải lớn, vì một chút tiểu náo nhiệt Không đáng. Tiêu căng thiếu niên không chú ý bạch huyên cuối cùng câu nói kêu ngẩm có ý thâm ý, hắn chỉ có thấy đám kêu cấp thấp binh lính dao động, lập tức giận dữ. Đang muốn mệnh lệnh hộ vệ trước lấy này tiện nhân cánh mạng nói nữa mà khác, đã bị này bên cạnh người trung niên nam tử ngăn lại. Thiếu chủ, toàn âm tiểu thư còn ở trong thành trờ ngài, chớ có chậm chê nữa thời gian. Trung niên nam tử trước nói nhỏ trấn an hạ tiêu căng thiếu niên cảm xúc, sau đó lại dơ tay bưng lên một trường dễ thân gương mặt tươi cười, hướng về phía bọn lính nói. Thật không phải với, đường hẹp xe nhiều, tổng không tránh được va va đập đập, hôm nay việc liền tinh chúng ta xui xẻo, liền đến đây là ngăn đi. Không đợi bọn lính đáp lại, hắn khó được cường thế mà đẹ nặng tiêu căng thiếu niên hồi xe ngựa, lại mệnh lệnh các hộ vệ tiếp tục đánh xe, hướng về bên trong thành xuất phát. Các ngươi không chuẩn đi. Bạch Huyên. Bạch Huyên đắc y dưới còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị đường đường đột nhiên ra tiếng đánh gãy. Là, chủ thượng có gì phân phó? Vào thành. Là. Không tình nguyện trên mặt đất xe ngựa, Bạch Huyên còn vẻ mặt ý nan bình. Trương Đình Tắc khôi phục im lặng thần sắc, hắn hướng về phía những cái đó bọn lính gật đầu thăm hỏi, sau đó liền điều khiển xe ngựa vào thành. Một hồi phong ba tiêu tán với vô hình, ở bọn lính chỉ huy hạ, quan đạo lại khôi phục nguyên bản ngay ngắn trật tự. Bên trong xe ngựa, Bạch Huyên thường thường mà trộm ngắm đường đường, muốn nói lại thôi, rồi lại không dám dễ dàng lắm miệng. Nàng Vũ lực cao, cũng đủ nhảy bén, nhưng rốt cuộc không như thế nào rời đi quá dung ngữ tiên đế tiên cùng. Cho nên kiến thức thiền bạc, gặp chuyện khó tránh khỏi có chút không đủ châm ổn. Vừa rồi kia không thuận theo không cào hành động, tính tình phía trên khi còn không có cảm thấy như thế nào, hiện giờ bình tĩnh lại, cũng biết được là chính mình xúc động. Thiếu chút nữa chưa cho chủ thượng gặp rắc rối. Bạch Huyên có nghĩ thầm nhận sai, nhưng ngại với đường đường không nói một lời, nàng cũng không thế nào dám nói lời nói, lúc này mới biểu hiện như thế. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Khả năng cũng là chịu không nổi này hiên tĩnh bầu không khí. Đường đường chủ động đánh vỡ trầm mặt. Nô tỷ biết sai, mong rằng chủ thượng trách phạt. Bạch Huyên quỳ dạp xuống đường đường trước mặt, rũ đầu chờ đợi trừng phạt. Ngươi có gì sai? Đường đường hỏi lại. Nô Tỳ không nên xúc động hành sự, suýt nữa cấp chủ thượng đưa tới thai họa khẩn cầu chủ thượng tha thứ. Không nghe hiểu sao? Ta là nói, ngươi có cái gì sai, như thế nào yêu cầu nhận tội? Đường đường khép cười một tiếng, dơ tay nhẹ phẩy, Bạch Huyên liền bị một cổ vô hình chi lực ngâng lên thân trung tâm hộ chủ ta tự nên ngợi khen ngươi, như thế nào trừng phạt. Một cái tiểu xảo đan dược bình bị đưa đến Bạch Huyên trước mặt, cầm đi đi. Nô tỉ đạt tại chủ thượng. Bạch Huyên trên mặt vui vẻ, đôi tay cung kính mà tiếp nhận đan dược bình, đáy lòng đối đường đường càng thêm thần phục Nàng ngồi ngay ngắn đứng dậy, rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường, nhưng là nghĩ đến kêu kêu căng thiếu niên đám người đối nhà mình chủ thượng bôi nhỏ, như cũng không khỏi tức giận. Chủ thượng thật sự liền như thế dễ dàng buông tha những người đó. Như thế nào sẽ Ngươi khi nào thấy ta rộng lượng quá? Đương đương rào hoặc cười, đầu ngón tay làm như xuất hiện một chương thẻ bài, nhưng nhóng lên mắt lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, len định hướng thỉnh thần tạp khởi động, thiên linh linh địa linh linh ác linh mò hiền linh. Ha ha ha, ta là đại suy thần, tương lai trong một tháng ngươi liền ở vận đen trung chầm luôn đi. chương 72 bùi tóc, xe ngựa vào thành sau, liền thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Bọn họ là tới tham gia tiệc mừng thọ. Đến mục đích địa sau tự nhiên nên hướng tới mục tiêu mà đi, không cần thiết ở bên ngoài lãng phí thời gian. Đến nỗi hạ lễ, đường đường đã chuẩn bị tốt. Không có mặt khác chuẩn bị, chỉ từ chính mình cất giữ chung lấy ra một thanh đá quý như ý. Này như ý không có gì trọng dụng, đã phi tiên khí cũng không tính cái gì thiên tài địa bảo. Nhiều lắm chính là tiên khí nồng hậu chút, chạm trổ cũng cực kỳ tinh xảo, coi như là cái không tội vật trang trí. Đường đường bất quá là vị tùy duyên tới dự tiệc tiểu bối. Có thể chuẩn bị này phân hạ lệ đã là rất là có thể lấy đến ra tay, cho nên nàng tự tin đủ thật sự. Theo chủ lộ, xe ngựa một đường hành đến thành chủ phủ trước cửa. Lúc này, này khí phái rộng mở thành chủ phủ, sớm bị vô số ngựa xe vây đổ đến chật như nêm cối. Hơn nữa trừ bỏ ngồi xe ngựa tới, cũng có không ít người một mình ngựa xử phi hành tiên khí tiến đến. Trong lúc nhất thời, thành chủ phủ trước ngựa xe như nước, dòng người chen trúc, thật náo nhiệt. Đường đường bọn họ đến tương đối chế. Đang trước bài một liệt thật dài đội ngũ, đều đang đợi chờ tiến vào thành chủ phủ Nàng ở trên xe chờ đến nhằm chán, dứt khoát lại ghé vào cửa sổ xe biên, dò ra đầu nhìn xem bên ngoài. Thật náo nhiệt nha. Cực nhỏ nhìn đến như thế náo nhiệt chi cảnh đường đường không cấm nhỏ rộng cảm thán. Sắc thật náo nhiệt, sợ là chúng ta chỗ đó ba cái thành nhân số thêm lên đều không được này đầu một tòa thành người nhiều. Bạch huyên mỉm cười phụ họa Thần thú tiên thú đều sinh dục khó khăn, đây cũng là không có biện pháp sự.